ư ngồi 276, cuộc c trong buồng lái diệp trung nhìn những cái cần điều khiển nguyên thủy này có đôi chút đau đầu bàn điều khiển đừng nói đ ù a chứ không có quang não làm sao có thể có bàn điều khiển là người thiết kế diệp trùng đối với vẫn khá quen thuộc với mấy cái cần điều khiển này thử kéo cần điều khiển cả c ô máy lập tức yên lặng nổi lên không động cơ vận mệnh quả nhiên là cường hãn cho dù là phiên bản giản hóa tính năng cũng thật xuất sắc cả đây cũng là chỗ diệp trùng vừa ý nhất đối với c ô máy này hiệu quả do phiên bản giản hóa của động cơ vận mệnh cộng thêm đê n h i ệ t thạch tạo ra vượt xa tưởng tượng của h ắ n chơi ạ nó bay được đây là quang giác ư đám phụ tá của diệp trùng ai nấy đều trận to mắt tiếng tranh trên mặt nhất trong tất thứ tiên nơi, mỗi người giáp ai luận vang lên hương phấn, quang giáp chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng tất cả bọn họ. Ai cũng không ngờ ra khắp họ, lộ là đều vẻ cả sau i lại n h chế tạo lại là q u n n g giáp. khi trải qua sự lạ lẫm lúc đầu diệp trung rất mau liền làm quen được với việc làm sao sử dụng cần điều khiển động tác của hắn càng lúc càng thành thạo hơn bầu trời không có bất cứ chướng ngại vật nào làm diệp t r u n g không cần lo lắng xảy ra sự cố từ biểu hiện của cái phi hành khí này mà xét Diệp i Trùng vẫn khá vừa khá ý. Yêu đ tốc độ. Tốc độ ể một, một đặc điểm khác chính là đổi hướng cỗ phi hành khí này trừ động cơ chính ra còn trang bị động cơ hỗ trợ ở nhiều chỗ Điều này có thể làm nó đổi hướng vô cùng linh này nó hướng cùng trong chân không. làm có thể hoạt vô quan giáp g tông ủi đây là tên gọi diệp trùng đã nghĩ ra cho nó tuy diệp trùng cho rằng nó có lẽ hoàn toàn không thể xem như một cái quan giáp g hợp lệ vũ khí tấn công chủ yếu nhất của nó chính là ngọn mâu xương s ắ t nhọn ở đỉnh đó mà phương thức tấn công của nó lại là tông ủi trong thiết kế của diệp trùng mâu xương có hai loại một loại chính là mâu xương dài tới năm mét hiện đã gắn ở phía trên nhọn hoác sắc bén dưới tốc độ của quan giáp tông ủi năng lực xuyên thủng của nó cực kỳ kinh Người,、Diệp、Trung tin rằng, cho dù là gia, bị tông gia, Diệp dù cho hàm là bị với à là càng o loại to, loại chính cũng có có chính thích hợp tác chiến liên tục. Một loại mâu khác chỉ có chóp cùng lực thích tác chiến tục khả thủng. Nhưng khuyết không hề hợp hơn nữa thêm thô như nhìn thương không như nhưng không hợp hơn. diện năng nó liên nữa giống lùn xương nó liên dễ điểm, rồi gây, rất ra Một mét, một Tuy sát đó, bị bị đâm đầu. mâu xem mâu gây, vừa sẽ v tốc độ của quan giáp g tông ủi bị tông chính diện vô luận là quan g giáp gì diệp t r u n g phòng t r ư ờ n g việc tông thành một cái hố lõm cũng tuyệt đối là không có vấn đề nếu như vỏ giáp quang giáp hơi yếu vậy thậm chí có thể tông nó thành sắt phế liệu trừ đầu tông ở đỉnh thứ trên quang giáp tông ủi vẫn có lực sát thương nhất định chính là bốn cái cánh xương được mài vô cùng sắc bén đó có thể nhìn ra tất cả uy lực của quang giáp tông ủi đều bắt nguồn từ tốc độ của nó tốc độ siêu cấp nếu như không có tốc độ quang giáp tông ủi đó tuyệt đối là r ấ t r ư ỡ i trừ diệp t r u n g trừ ở chỗ này có lẽ không còn ai sẽ chế tạo thứ đồ thứ phẩm dưới mắt người khác không hề tốt này dù sao nếu như có động cơ cường h ạ n thế này nếu có thể gắn nó lên quan giáp g phương pháp tác chiến của quan giáp g sẽ phong phú không hề tông ủi duy nhất thế này diệp trung cũng rất bất lực với điều kiện chỗ này có thể chế tạo một phi hành khí bay được trên không đã là thành công lớn nhất của mình khoang quan giáp g tông ủi diệp trung đã thực hiện ra cô ở mức độ lớn nhất dù sao loại va chạm vật lý thế này thuộc về cách làm giết địch một n g h n mình bị thương 800 điển hình. thương điển Quang giáp tông Trùng bị giáp ủi, Diệp chiến ă n bản là k ô n vọng lớn g có tham vọng quá đ ố với nó, chỉ cần chúng có thể rằng có không có có chỉ thể h rất t hạ h p o g đấu ố i với thiết bức điểu, Diệp Trùng bức đã r t thỏa Chiến mãn. đ ấ với quan g g i á p khác với hắn mà nói đây rõ ràng là tự tìm đường chết nó quả thật là quá lạc hậu rồi diệp t r ù n g có lẽ cũng không sao ngờ được thứ đồ thứ phẩm với hắn mà nói chỉ thuộc về thứ hắn chế tạo dưới điều kiện không còn cách nào khác quan g giáp tông ủi nguyên thủy mà lạc hậu Đã vạch nên quang mang mức độ vạch mức nên quăng mang nào tiên r trận o n g đ ạ c h i lưu truyền m mãi sinh mãi nói, tự n thôn ban đầu giống n g ra h mình điểm danh năm trăm người do tang phổ dẫn đầu cùng diệp trùng tham gia săn bắt lần trước đó sẽ là nhóm người đầu tiên học tập làm sao để điều khiển quang giáp tông ủi mọi người đều phát điên rồi mọi người liều mạng chế tạo linh kiện trên tay với kỳ vọng mình cũng có thể có một cái quang giáp tông ủi không biết là lúc nào mọi người đột nhiên phát hiện cơ hội xuất hiện vô số lần trong mơ lại cách mình gần như vậy bận rộn nhất bây giờ e rằng phải kể đến mấy người t ă n g phạm nhóm học tập đầu tiên có năm trăm n g ư ờ i cũng tức là bọn họ phải trong thời gian rất ngắn lắp g i á p ra năm trăm cái quang giáp tông ủi bất đắc dĩ t ă n g phạm được sự đồng ý của diệp trùng lập tức mở rộng đội ngũ lắp g i á p tốc độ lắp g i á p tăng mạnh mà theo tay nghề chế tạo linh kiện bằng xương của thôn dân càng lúc càng thành thục tốc độ giao linh kiện của bọn họ cũng có sự tăng lên rõ rệt sản lượng của quan giáp g tông ủi được tăng lên cực lớn đối với những thôn dân tăng gia này diệp trung cực kỳ hân thưởng thuần p h á c cần c ù dũng cảm có tính kỷ luật rất mạnh vô luận là từ góc độ nào mà nói bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú nhất từ việc bọn họ học điều khiển thì có thể nhìn ra năm trăm người không có một ai rút lui bọn họ không sợ chết dám làm các động tác tốc độ tiến bộ của bọn họ làm diệp t r u n g cũng phải kinh ngạc giống như tất cả bọn họ có thiên phú kinh người đối với điều khiển quang giáp vậy tốc độ lên tay của bọn họ cực nhanh hơn nữa không có bất cứ phản ứng xấu nào nhưng diệp t r u n g cũng lập tức thoải mái mấy người này đều là c à o thủ võ thuật diệp t r u n g tin rằng cho dù một giới giả của năm thiên hà lớn cũng chưa chắc có thể có lợi trên tay thôn dân bình thường ở chỗ này tố chất thân thể cường hãn tốc độ phản ứng siêu cấp giác quan nhanh nhạy tố chất tâm lý cường hãn chui rèn ra từ chiến đấu sinh tử mọi thứ này đều là nguyên nhân bọn họ tiến độ mau chóng nếu như là điều khiển quan g g i á p bình thường bọn họ ngược lại chưa chắc có tiến bộ thế này điều khiển quan g g i á p bình thường cần tinh tế phức tạp hơn quan g g i á p tông ủi rất nhiều ban điều khiển đối với sư sĩ đã nhập lưu mà nói đích sắc thuận tiện hơn có thể làm ra nhiều động tác hơn nhưng đối với người không chút cơ sở như thôn dân t ă n g gia thế này mà nói nó không khác gì với sách trời ngược lại cần điều khiển nguyên thủy lại làm bọn họ dễ lên tay hơn quan g g i á p tông ủi điều bọn họ cần học duy nhất chính là bay diệp trùng cũng không chút giấu nghề với bọn họ mỗi một động tác chiến thuật đều truyền cho bọn họ mà biểu hiện của bọn họ cũng làm diệp trùng trận mắt há h ố c mồm thí dụ như kỹ xảo né tránh sau khi học được những gì diệp trùng truyền thụ cho bọn họ bọn họ lập tức suy diễn ra rất nhiều kiểu mới hơn nữa hầu hết đều là khá hữu hiệu phương thức công kích duy nhất của quan giáp tông ủi được bọn họ phát huy tức mức hoành tráng cùng cực trong lòng diệp trùng lúc đó đột nhiên nảy ra một ý nếu như quan giáp g của năm thiên hà lớn đối địch với bọn họ chắc là cũng sẽ rất đau đầu đó nha nhưng điều làm diệp trùng tán thưởng nhất không hề là mấy thứ này mà là sự phối hợp chiến thuật đoàn thể bọn họ thể hiện ra thật ra diệp trùng không hề biết trong khái niệm của thôn dân tăng ra bọn họ tán thưởng dũng khí cá nhân nhưng lại không hề tin cái gọi là anh hùng đơn độc ở chỗ này lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé không có sự phối hợp tập thể vậy tuyệt đối là chết nhanh hơn sự ăn ý tôi luyện ra từ trong sống chết của bọn họ lúc này đây cũng phát huy được tác dụng cực lớn mỗi người đều biết mình lúc này nên xuất hiện ở chỗ nào nên làm hành động gì đối với cục diện lúc này thì có lợi hơn điều này làm diệp t r ù n g cảm thấy không thể tin được bởi vì hắn biết trên quan giáp g tông ủi vốn không có bất cứ thiết bị liên lạc nào thời gian càng lúc càng cấp bách thú chiều mỗi ngày vẫn như thác lũ quần quận hoảng loạn chạy điên cuồng ra xa ở trước khe núi của thôn khoảng cách ngày thiết bước điểu tới càng lúc càng gần nhưng trong lòng mọi thôn dân đều vô cùng tự tin mỗi người đều liều mạng thực hiện công việc vốn có của mình nhóm sư sĩ thứ hai tham gia huấn luyện lên tới một vạn người mà người dạy bọn họ chính là năm trăm người nhóm đầu tiên đó diệp t r u n g đã giao công việc này cho t ă n g phổ bởi vì diệp t r u n g phát hiện t ă n g phổ vô nghi là một người chỉ huy tập thể khá xuất sắc vô luận l à t ừ chiến thuật hay là phán đoán đối với cục diện trước mắt đều xuất sắc vượt xa kẻ ngoại đạo như mình nhiều mọi công việc đều đi theo đúng hướng huấn luyện có t ă n g phổ lắp ráp co tăng p h à m chế tạo linh kiện động cơ co tăng như b á c chế tạo linh kiện quang giáp co tăng lăng m à i đê n h i ệ t thạch và thu hoạch làm quả có trưởng thôn tăng đức diệp t r u n g đột nhiên phát hiện mình lại nhàn rỗi một chút nghĩ tới tấm năng lượng của hàm g i a đã gần như tiêu hao hết sạch làm lại nguồn năng lượng trước mắt cũng cần phải tiến hành rồi có phi tuyến tinh cố diệp t r u n g dự định gắn một viên lệ thạch cho hàm g i a kỹ thuật sử dụng lệ thạch diệp t r u n g rất sớm đã thuộc nằm lòng thực hiện công việc khá thuận lợi nhưng điều ra ngoài ý liệu của diệp trùng là lệ thạch lại có tác dụng tăng cường cho động cơ vận mệnh nếu như lý luận của mục thương là thật vậy thì viên lệ thạch này đủ cho hàm da bay liên tục tới một trăm n ă m diệp trùng lại rất muốn thực hiện nghiên cứu một phen với mấy viên lệ thạch thần bí này đáng tiếc nhìn thấy trên tay chỉ còn lại hai viên trong lòng diệp trùng lại thấy không đáng đã bị khơi dậy ham muốn nghiên cứu diệp trùng chỉ đành chuyển hướng nghiên cứu sang đê nhiệt thạch loại khoáng thạch năng lượng này diệp trùng cũng cực kỳ xem trọng vì tính năng của nó không xuất sắc như lệ thạch nhưng chữ lượng lớn của nó không còn nghi ngờ gì làm nó chiếm cứ gắt gao một vị trí không thể l â y t r u y ề n được là nguồn năng lượng quan trọng nhất ở nơi này nguồn năng lượng là cốt loi của khoa học kỹ thuật hiện đại với lại điều đê nhiệt thạch hấp dẫn diệp trùng còn có một chỗ khác lần trước diệp trùng không cẩn thận làm cho một viên đê nhiệt thạch phát nổ uy lực đó làm hắn nhớ khá sâu sắc đê nhiệt thạch chắc chắn là hàm chứa năng lượng khổng lồ nếu như có thể mang năng lượng trong đó phóng thích ra trong thời gian c ự ngắn vậy uy lực nhất định khá khả quan n Trường chiến bảo vệ Tang、Gia、Thôn, 4. Diệp Trung thấy rằng, phương thức tấn công của quang giáp Tông ủi hiện giờ quả thật là quá đơn nhất. Nếu như quả thật dợp trời dợp đất như lời của trưởng thôn Tăng Đức, chỉ dựa vào quang giáp Tông ủi, Diệp Trung cũng không tự tin chút nào. Do đó, Tang、Gia、Thôn thường xuất hiện cảnh tượng thế này, tiếng nổ khổng lồ liên tục chuyển ra từ trong phòng nghiên cứu của tiên sinh, cuốn thấy thức thật thật trời đất tự chút xuất thế tục từ ra giờ lời Gia giáp giáp Gia cuộc của dọc dọc của Đức, chỉ cứu Uỷ quả quá quả Uỷ, khói Diệp Diệp bảo vào Do vệ dựa dày của là lồ đó, có lúc còn xuất hiện ánh sáng trắng trói mắt có một lần nổ dữ dội thậm chí ngay cả căn phòng của phòng nghiên cứu cũng bị nổ bay mà đất vốn là chỗ căn phòng chỉ để lại một cái hố khổng lồ mà điều làm người ta c h ậ t c h ậ t kêu kỳ lạ là cho dù trong vụ nổ như vậy tiên sinh mỗi lần vẫn bình an vô sự vụ nổ tần suất cao cũng làm mọi thôn dân dần dần quen thuộc nhưng chẳng bao lâu mấy thôn dân kinh ngạc phát hiện sau khi xảy ra vụ nổ lớn đó tần suất các vụ nổ càng lúc càng t h ấ p rồi sau đó không lại xảy ra nổ nữa nhìn một quả cầu tròn thô sơ to cỡ nắm tay trên tay diệp t r u n g thở phào một hơi cuối cùng bị mình nghiên cứu ra rồi công nghệ chế tạo không hề là việc diệp t r u n g phải suy nghĩ vì nghiên cứu làm thế nào làm cho đê nhiệt thạch phát nổ diệp t r u n g hao hết tâm tư tất cả mọi thứ trong phòng nghiên cứu bao gồm cái quang nào đó toàn bộ đều bị diệp t r u n g dọn đi sạch mà để bảo đảm mình trong quá trình nghiên cứu mất mạng bất ngờ vì vụ nổ diệp t r u n g mỗi lần thực nghiệm đều cẩn thận từng ly nhất định phải mặc thủ hộ mới bắt đầu thực nghiệm không ngờ cho dù đã có sự bảo vệ của thủ hộ diệp t r u n g lần nào cũng bị nổ cho thất điên bắt đảo sóng sung kích do vụ nổ gây ra hoàn toàn không phải là thứ con người có thể chịu được nếu như không phải thủ hộ bảo vệ diệp t r u n g phỏng chừng mình dù có chín mạng cũng chẳng còn dư cái nào nhưng điều đáng để chúc mừng là cuối cùng cũng nghiên cứu ra rồi khe núi ở ngoài thôn đây là lối vào duy nhất thông với tang gia thôn tang phổ bị diệp t r u n g lôi tới đi chung còn có tang phạm tang lăng thái độ đối đãi diệp chủng của tăng lăng hiện giờ tôn kính khó mà tin được ngược lại làm diệp chủng hơi không quen diệp chủng đưa cho tăng phổ một quả cầu tròn chỉ chân núi một bên khi núi nói ném vào chỗ đó tăng phổ tuy trong mắt có chút vẻ n g h i hoặc nhưng lại không có chút lưỡng lự nào tay phải dùng sức vung tay quăng về chỗ diệp chủng chỉ sức lực của tăng phổ cực lớn quả cầu tròn sẽ rách không khí gây ra tiếng rít sắp bén trên không chỉ để lại một loạt tàn ảnh và ảnh một tiếng vang lớn chấn động điếc cả t a i chỗ bị quả cầu tròn bắn chúng b ư ớ c lên một cụm khói trắng trừ diệp trùng mọi người đều bị tiếng vang lớn này chấn n hiếp biểu tình ngây ngốc trên mặt hiển thị ra sự kinh ngạc trong đáy lòng bọn họ khói trắng tan hết thứ đập vào mắt là một có lô khổng lồ so với cái lỗ lần đó phòng nghiên cứu của diệp trùng bị nổ tạo ra còn lớn hơn nhiều tiếng hít khí lạnh chỉnh tề vang lên đây đây là tang phổ vẫn luôn chấn định lắp ba lắp bắp hỏi cái lỗ khổng lồ đó giống như có lực hấp dẫn kỳ dị gì đó ánh mắt mọi người đều không cách nào rời khỏi nó giao giao lượng lớn đất đá từ trên rơi xuống khe núi vốn di chật hẹp bị lấp kín hơn nửa đây là đạn nổ mạnh diệp trung không để tâm nói uy lực nổ mức độ này rõ ràng là nhỏ hơn dự tính của hắn nhiều nhìn q u e n những trận lớn hắn không hề vừa ý uy lực đạn nổ mạnh biểu hiện ra ở trước mắt ý ban đầu của hắn thật ra là muốn chế đạn nổ mạnh thành đạn hỗ trợ của quan giáp g xuất phát từ thói quen lâu năm diệp trung rất tự nhiên mà thiết lập đối tượng tấn công là quan giáp g hơn nữa không phải là quan giáp của bốn thế lực lớn rất lâu trước đây tên lửa từng chiếm vị trí khá quan trọng trong lịch sử chiến tranh nhân loại nhưng theo sự bước vào thời đại liên hành t i n h tác chiến trong vũ trụ rất mau liền trở thành nhịp điệu chính của chiến tranh mà theo sự phát hiện của hệ thống quét hình nổi loại vũ khí tấn công chậm rãi này rất mau liền rút lui khỏi vũ đài lịch sử và thứ thay thế là vũ khí năng lượng thí dụ như súng kia nhưng diệp t r u n g lại không hề cho rằng loại vũ khí này không hề có ích bản thân hắn từng sử dụng đạn hỗ trợ thế này như mỹ nhân tín hơn nữa từ chiến quả mà xét thì vô cùng đáng kể ngay cả quan giáp g của hắc g i á c cũng chưa chắc may mắn thoát được uy lực của tên lửa không hề không thể nào tạo ra thương tổn cho quan giáp g chỉ là bởi vì tốc độ bay của chúng trong vũ trụ rộng lớn mà nói thì quá chậm hơn nữa b á n kính tìm kiếm siêu lớn của hệ thống quét hình nổi độ chính xác cao đủ để làm nó bị hủy diệt trước khi vẫn còn chưa tới gần chiến hạm hoặc quan giáp g diệp t r u n g sử dụng đạn hỗ trợ thành công là vì tất cả toàn bộ đạn hỗ trợ hắn sử dụng đều là do vật liệu xương chế thành t í nếu h chất của vật liệu xương đặc biệt, hệ thống quét hình không sao quét ra được, như vậy thì có thể làm cho nó không bị phát hiện trước khi bắn chúng. Đương nhiên, hiện thứ chỉ nghĩ thôi. của đặc được, có trước cũng mấy vật biệt, quét quét trúng. trùng sao ra vậy với liệu làm là giờ diệp đối xương Đương nó bắn này n bị mà thôi. Nếu như muốn chế nó thành đạn hỗ trợ vậy thì phải chế tạo động cơ mini không có động cơ đạn hỗ trợ không cách nào bay xa động cơ mini tuy không khó nhưng chế tạo vẫn khá phí thời gian trước mắt tất cả nhân lực của cả thôn đều tập trung vào việc chế tạo quang giáp t ô n g ủi thứ không thể sản xuất đại trà diệp trùng hiện giờ căn bản sẽ không suy xét điều quan trọng nhất trước mắt chính là làm sao qua được gãi khó khăn này t ă n g phạm hưng phấn nói làm diệp trùng tỉnh lại từ trong trầm tư tiên sinh quá tốt rồi nói như vậy chúng ta ha không phải lại nhiều thêm một loại vũ khí mạnh mẽ sao đạn nổ mạnh đạn nổ mạnh uy lực của cái này thật là quá tuyệt vời diệp trùng nhịn không được cho hắn gáo nước lạnh uy lực của nó tuy vẫn miễn cưỡng cho qua nhưng không có động cơ nó hoàn toàn không cách nào bay xa được hơn nữa cũng không có chức năng nhắm không có giá trị thực dụng gì tang phạm không cho là đúng nói động cơ không cần a tiên sinh người nghĩ xem ném đi không phải là được rồi sao diệp t r u n g bừng tỉnh ngộ tang phạm nói không sai hắn đã phạm một sai lầm nơi này không hề là tác chiến trong vũ trụ kẻ địch bọn họ đối mặt cũng không hề là quan giáp g mà chỉ là một loại g i ã thú m à t h ô i lại nghĩ tới lực tay của thôn dân chỗ này với lực tay của bọn họ xạ trình đạn nổ mạnh quan g ra cực kỳ đáng sợ trong đầu diệp trùng không khỏi hiện ra cảnh tượng mấy vạn thôn dân có thực lực giới giả đồng thời quăng ra đạn nổ mạnh đó tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ cho dù là một cục đá nhỏ trên tay giới giả cũng có uy lực kinh người nếu như mang viên đá này đổi thành đạn nổ mạnh vậy đơn giản là trong lòng diệp trùng giật mình một cái cho dù là quăng giáp nếu như ở cự ly gần đối diện loại tấn công dày đặc này vậy cũng khẳng định là thai nạn hủy diệt tăng lăng ở một bên phụ h ò a nói đúng a tiên sinh đừng quên mỗi người chúng tôi đều phải luyện tập ném đá hỏi đường nha việc ném đá mỗi người trong thôn đều biết nào cần phải nhắm vì để thăm dò phía trước có sự tồn tại của trọng lực vực hay không mấy thôn dân trước khi tiến tới trước đều phải ném đá về phía trước tránh không cẩn thận bị rơi vào trọng lực vực lâu dần ném đá đã là kỹ năng phải có của mỗi thôn dân không chỉ có thể ném xa hơn nữa chỉ đâu ban đó cực kỳ chính xác diệp t r u n g rất mau liền phản ứng lại không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng xem ra mình dường như đã vì bọn họ chế tạo một món vũ khí khá không t ồ i a tang phổ không nói gì đột nhiên mở miệng tiên sinh có thể lấp cái khe núi này không diệp trung ngẩn ngơ nhìn khe núi đã suýt nữa bị vùi lấp một n ữ a gật gật đầu cái này không khó tang phàng không hiểu ý của tang phổ không khỏi hỏi a phổ tại sao phải lấp cửa thôn tang phổ chỉ khe núi giải thích nói chỗ này là lối vào duy nhất thông với thôn vùi lấp nó rồi chúng ta cũng chỉ cần phòng thủ trên không thì được rồi như vậy có thể giảm nhỏ khu vực phòng thủ của chúng ta hơn nữa ta còn lo lắng lỡ như g i ã thu bị thiết bức điều xua đuổi tấn công thôn vậy thì p h i ề n rồi chúng ta vùi lấp cổng thôn trước cũng tức là ít đi mối lo về sau diệp trung không khỏi liếc nhìn tang phổ trong lòng không khỏi tán thưởng quả nhiên không hổ là nhân tuyển thôn trưởng đời sau suy nghĩ tinh tế hai người còn lạ cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục đầu góc tang phàm cũng xoay chuyển rất nhanh hỏi tiên sinh vậy đạn nổ mạnh này có thể dùng để đào hàng không diệp t r u n g chấm ngâm một lúc mới mở miệng nói ý nghĩ này không tồi chỉ là p h á sập có định hướng là một môn kỹ thuật khá chuyên nghiệp ta cũng không hề hiểu thứ này trên mặt mấy người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn nổ ra vài cái hang đủ lớn vậy thì trốn trong hang tự nhiên sẽ không cần lo lắng thiết bức điều rồi điều quan trọng nhất là như vậy có thể tránh thương vong nhân viên thấy đường này không thông mấy người cũng chỉ đành quăng đi cái suy nghĩ mê người này nhưng có thể có được loại vũ khí có lực sát thương thế này bọn họ cũng đã rất biết đủ rồi nghĩ lại bọn họ tính ra cũng rất may mắn một đời rồi lại một đời tiền nhân sống 500 năm trăm n ă m ở chỗ này tiến triển gì cũng không có còn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi không chỉ có vũ khí kim loại còn có con giáp bây giờ lại có đạn nổ mạnh mỗi người bọn họ đều tin chắc vô cùng chỉ cần qua cửa ải khó khăn này vậy thời gian phục hưng của tộc họ t a n g sẽ tới trước mắt nhìn tới tiên sinh đang trầm tư trong lòng mọi người đều dâng lên sự sùng kính và cảm kích vô tận chính là vị tiên sinh thần bí trẻ tuổi nhưng bác học vô b ì này đã mang lại cho bọn họ tất cả những thứ này mang lại cho một mạch họ tăng hy vọng trước giờ không dám mơ thôn dân lại nhiều thêm một nhiệm vụ đó chính là chế tạo đạn nổ mạnh điều làm diệp chủng không ngờ là đạn nổ mạnh lại đánh bại quang giáp trở thành vũ khí được thôn dân tăng ra thôn yêu thích nhất sử dụng đơn giản uy lực mạnh mẽ hơn nữa tiếng nổ khổng lồ nó mang lại rõ ràng làm mấy thôn dân này hưng phấn vô cùng may mà việc chế tạo quang giáp tông ủi đã sắp tới phân khối chế tạo cả ngày cả đêm làm quan giáp g tông ủi trở thành trang bị cơ bản nhất của mỗi một thôn dân tăng r a quan giáp g luyện tập bay trên không trung mỗi ngày dày đặc cảnh tượng mười vạn cái quan giáp g tập bay trên không cực kỳ hoành tráng diệp t r ù n g không biết cảnh tượng khi thiết bức điều tới sẽ hoành tráng thế này không nhưng cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm diệp t r ù n g cảm khái sức mạnh tập thể quả nhiên mạnh mẽ a nhưng điều này cũng mang lại một vấn đề vô cùng nghiêm trọng bởi vì không có công t ắ c không gian tất cả quan giáp đều không cách nào thu lại được tất nhiên phải đắp xuống mà chỗ nhỏ nhoi như vậy trong thôn đặt hơn ngàn cái quan giáp đã không còn chỗ rồi hết cách tang phổ chỉ đành tìm một mảnh bình nguyên khá lớn không xa núi sau thôn mười vạn cái quan giáp được sắp xếp chỉnh t ề đặt ở chỗ đó như thế dày đặc đông đúc thôn cách bình nguyên đặt quan giáp tông ủi mười phút chạy nhanh điều này làm diệp t r ù n g cũng không biết làm sao không có cơ sở đột nhiên có sản phẩm đỉnh cao cũng là một việc phiền phức á vì tranh thủ mười phút này cho thôn dân tang phổ không thể không phái lượng lớn quan giáp tông ủi thăm dò phía trước để sớm phát hiện bóng dáng của thiết bức đ i ể u thời gian hai tháng là mỗi người đều được trang bị một cái quang giáp khoảng thời gian này vẫn có một lần xảy ra tình huống vật liệu xương không đủ dùng tang phổ lập tức chỉ huy tất cả thôn dân đã hoàn thành huấn luyện đi trước săn bắt thôn dân điều khiển quang giáp tông ùi lần đầu tiên thể hội được giã thú thì ra là yếu ớt như vậy thú chiều ở ngoài thôn vẫn không lùi lại dòng thác lũ màu đen từng làm mọi thôn dân cảm thấy hoảng sợ trước mắt lại trở thành bãi săn bắt tốt nhất thông thường một cái chối xuống một cái bay lên trên mâu xương ở đỉnh quang giáp tông n g ùi liền xin vài con dã thú khá lớn tình huống mâu xương bị gãy mà diệp trùng lo lắng không hề xuất hiện điều này cũng làm lòng tin của mọi thôn dân tăng mạnh rất mau trải qua vô số chiến đấu bọn họ đã tìm ra được một loại phương pháp giết địch càng hiệu quả hơn dùng bay tốc độ cao ở trên cao tới gần dã thú bốn miếng cánh xương sắc bén của quang giáp tông n g ùi liền trở thành lưỡi hái thần chết thật sự bay lần đầu đều cắt đứt ngang dòng thác lũ này cày nên một vệt máu hoàn chỉnh rất nhiều dã thú bị cánh xương lướt qua ở tốc độ cao cắt trực tiếp thành hai nửa nội tạng và máu tươi phun nầy trên đất theo sự gia nhập không ngừng của thôn dân hoàn thành huấn luyện mới vật liệu xương thu được càng lúc càng nhiều nhưng t ă n g phổ không hề dừng trận săn bắt này mẫn cảm hắn rất mau liền phát hiện giá trị lớn nhất của dòng thác lũ trước mắt này đó chính là thực chiến thực chiến quả nhiên là biện pháp tuyệt vời để nâng cao thực lực đặc biệt là đối với tác chiến tập thể do không có thiết bị liên lạc phần lớn đều cần dựa vào tố dưỡng chiến đấu của bản thân mỗi thôn dân phán đoán nên dùng hành động chỗ nào nhưng rất m a liền phát hiện như vậy quả thật cực dễ xảy ra sai sót quan giáp g đầy trời quả thật làm người ta rất khó nhìn rõ c ụ c thế tập trung đông mà lợi ích ít, ít cuối cùng vẫn là tang lăng nghĩ ra một phương pháp khả thi theo độ lớn địa vị chỉ huy của đội ngũ mà sơn quan giáp g thành màu sắc khác nhau tang phổ cao nhất được sơn thành màu đỏ phía dưới lần lượt là màu lam màu đen màu trắng hơn nữa ở hai bên mỗi cái quang giáp tông ủi đều khảm ba loại quang thạch màu sắc khác nhau mà trước mỗi viên quang thạch đều có miếng chắn miếng chắn có thể hạ xuống c h e đi quang thạch như vậy thì có thể thông qua quang thạch hai bên quang giáp chỉ huy của mỗi đội nhỏ để hạ lệnh tăng lăng còn chuyên môn biên soạn một bộ thuật ngữ chiến đấu dùng ba màu của quang thạch để hạ lệnh điều này không khỏi làm diệp trùng thay đổi cách nhìn rất nhiều đối với tăng lăng xem ra ngực to cũng không nhất định là không có nào a nhất thời cả thôn lại dậy lên một làn sóng điên cuồng học tập chỉ thấy trên tay mỗi người đều cầm một c u ố n tập nhỏ l ắ c l ắ c đầu liều mạng học thuộc lòng nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng mấy thôn dân này ai nấy đều là hạng trải qua trăm trận hơn nữa cực kỳ quen phối hợp giữa bọn họ cực kỳ ăn ý ý nghĩa mà mấy thuật ngự chiến đấu có thể biểu đạt nhờ mấy viên quang thạch này không nhiều nhưng đối với bọn họ mà nói đã đủ rồi ngay cả tang p h ủ vẫn luôn bắt bẻ hiện giờ cũng cực kỳ vừa ý với đội ngũ này đối với diệp trùng hắn đã sớm nhìn hoa cả mắt rồi rất khó tưởng tượng mấy cái quang giáp tông ủ i không có thiết bị liên lạc này làm sao có thể làm ra sự phối hợp phức tạp có độ khó cao thế này hơn nữa còn là lưu loát tự nhiên như thế nữa thực lực tăng mạnh mang lại cho mỗi thôn dân lòng tin cực lớn lan quả được mùa cũng làm cho mọi người bỏ viên đá cuối cùng trong đáy lòng xuống đất trời sinh chính là chiến sĩ trong số người của tang tộc đã có không ít người xoa xoa tay bắt đầu mong chờ thiết bức điều tới chương 278, cuộc chiến bảo vệ tang gia thôn nam đến rồi ý tứ do quang giáp tông ủi trở về truyền lại làm cả tang gia thôn lập tức bắt đầu mau chóng vận chuyển lên m ộ ư ơ i năm cái quang giáp tông ủi làm thành một tiểu tổ trinh thám chủ động trinh thám thiết bức điều có tới gần bên này hay không tiểu tổ trinh thám giống thế này có tới m ộ ư ơ i cái mỗi ngày luân phiên thực hiện nhiệm vụ tiểu đội thứ tư lên mau tiểu đội thứ tám thực hiện theo phương án chỉ định ban đầu vô số bóng người mang theo vô số chuỗi t ă n g ảnh tốc độ bỏ chạy toàn lực của thôn dân tăng ra cực kỳ kinh người cảnh tượng trước mắt giống như có rất nhiều giới giả vọt qua từng ngọn núi một khá là hoành tráng đây là lần hành động quy mô lớn nhất trước giờ của tang gia thôn quang giáp tông ủi bay lên nên chiến lần đầu tiên trọn vẹn năm ngàn người trên không của tang gia thôn không hề coi là lớn năm ngàn cái quang giáp đã đủ che phủ kín mít cả tang gia thôn trừ người già và trẻ con không thể tác chiến được thu xếp ra tất cả những người còn lại bao gồm cả phụ nữ đều cầm lấy vũ khí trong thung lũng đô vô số quang giáp tông ủi thung lũng chỗ thôn đóng không hề lớn v ố nghe dĩ hoàn h toàn n k ô t ể điểu, đối đô đó nhiều quang giáp thiết quang như、vậy. nhưng nếu như đô ở Bình Nguyên, chỗ đó cũng sẽ chịu sự tấn công của thiết bức điểu, cho nên loại phương án này n chỗ chịu cho h qua. của g vậy, ở bức bị bỏ sẽ sự loại trưởng thôn tăng đức nói khi thiết bức đ i ể u tới sẽ dập trời dập đất không có bờ bến tránh cũng không được lúc đó cả bầu trời chỉ có một loại màu sắc đó chính là màu đen của thiết bức đ i ể u sức mạnh của tập thể quả nhiên là vô tận trừ phong úc đặc biệt sắp xếp cho người già và trẻ con toàn bộ phong úc còn lại đều bị dùng làm bãi đáp q u a n g giáp chỉ thấy nóc nhà của mỗi căn nhà đều đố con giáp ngay cả trên tường ngoài của phong ố c gắn một loại móc treo đặc biệt dùng để treo con giáp may m à toàn bộ con giáp tông ủi đều do xương chế thành trọng lượng khá nhẹ nếu như là kim loại vậy mấy căn nhà này chỉ e lập tức sụp đổ rồi cho dù là như vậy mỗi căn nhà đều đã trải qua xử lý gia cố mà những căn nhà dùng để sắp xếp người già và trẻ em đó lại càng thêm kiên cố trên triển núi cũng đô rất nhiều con giáp mỗi một thôn dân từ sau khi chui vào b ư ờ n g lái thì cũng không chui ra nữa trong khoảng thời gian tiếp theo này quan giáp g tông n g ùi sẽ là địa điểm duy nhất để ăn uống nghỉ ngơi chiến đấu của rất nhiều người trong số họ lối vào duy nhất của thôn đã bị tang phổ dùng đạn nổ mạnh nổ sập hai bên núi từ đó niêm phong kín lại cũng tức là nói khu vực duy nhất bọn họ cần phải phòng thủ cũng chính là bầu trời của thôn khoảng trời do những cụm núi vây xung quanh hình thành đó thiết bức điều trong quá trình di trú cực kỳ khát máu nhưng chúng không hề dừng cánh chúng sẽ không ngừng tiến lên cũng tức là nói chỉ cần có thể kiên trì tới lúc mọi thiết b ứ c điều bay qua vậy thì thành công rồi hiện giờ mỗi một thôn dân đều ôm ấp niềm tin vô cùng mạnh mẽ đợi thiết b ứ c điều tới tăng thiết chính là một người trong đó có thể được chọn vào lực lượng phòng thủ vòng đầu tiên làm ghen t ị biết bao thôn dân nhưng người khác không hề nói gì về việc này thực lực của tăng thiết ít nhất có thể xếp trong một trăm người đứng đầu của cả thôn mà quan g giáp của hắn bay thậm chí còn nhận được sự khen ngợi của tiên sinh phải biết rằng tiên sinh cực ít khen ngợi người khác cũng từ đó về sau trước giờ vẫn luôn thành thật hắn vậy mà lại nhận được sự hoan nghênh rất nhiều của thiếu nữ trẻ tuổi trong thôn nói thật hắn vẫn nhớ tình cảnh hôm đó tiên sinh khen ngợi hắn hắn thậm chí tin rằng đây tuyệt đối là việc hạnh phúc nhất trong cả đời hắn vị tiên sinh trẻ tuổi này là thần tượng được sùng bái trong lòng của tất cả thanh niên trong thôn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày bay lên trời kết quả lại được tiên sinh dễ như trở bàn tay làm được trong thôn người có danh vọng cao nhất đã sớm không phải là trưởng thôn tăng đức mà là vị tiên sinh trẻ tuổi này chấn định tâm thần đại chiến đã tới s á t lông mày trong lòng hắn lại không có chút hoảng loạn không chỉ là hắn mọi người trong thôn đều tin tưởng chỉ cần có tiên sinh vậy thì nhất định sẽ thành công tăng thiết trong lực lượng phòng phủ đợt đầu tiên đảm nhận tổ trưởng tổ cứu viện toàn bộ tổ cứu viện là do cao thủ của cao thủ trong tộc lập thành có một bộ phận khá lớn là thôn dân do tiên sinh tự mình điểm danh tham gia đợt huấn luyện bay lần đầu tiên trong đó cũng bao gồm tăng thiết công việc hướng dẫn huấn luyện bay con giáp tiên sinh chỉ từng chỉ qua một lần cũng chính là đám thôn dân đợt đầu bọn họ có thể coi như là học trò của tiên sinh năm trăm cao thủ này ai l ấ y đều vì thế mà lấy làm vinh dự tổ cứu viện vốn dĩ do tăng phổ dẫn đội nhưng về sau tiên sinh để cho tăng phổ đảm nhiệm tổng chỉ huy nhân tuyển này liền do tăng thiết đảm nhận lại là tiên sinh tự điểm danh đãi ngộ đặc biệt như vậy thực làm người bên cạnh ghen tị tới mức cặp mắt đều giống như mắt t h ỏ vậy trong lòng tang thiết cực kỳ tự hào đã hạ quyết tâm nhất định không để tiên sinh mất mặt hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn mỹ năm ngàn cái quang giáp xoay chuyển vận tốc cao trên không bầu trời không lớn ở nước như bị chia thành vài bộ phận trong lòng tang thiết châm xuống đèn chỉ thị hai bên quang giáp tông ủ i chớp chớp vài cái truyền đạt ý của hắn bảo trì hiện trạng chuẩn bị sẵn sàng sau lưng hắn năm trăm cái quang giáp tiên nắng trôi nổi chuẩn bị tác chiến sẵn sàng tăng thiết vô cùng hiểu rõ chức trách của mình thứ gọi là tiểu tổ cứu viện thật ra chính là tiểu tổ cứu nguy nhiệm vụ của bọn họ chính là chỗ nào một khi xuất hiện dấu hiệu kiên trì không nổi bọn họ phải lên c h i viện để cho quan giáp g phía dưới có đủ thời gian chuẩn bị bay lên tăng thiết không tự chủ được liếc nhìn lên trên cái quan giáp g đặc biệt mà cường đại đó của tiên sinh ở giữa đám quan giáp này rõ ràng cực kỳ nổi bật trong lòng dậy lên sự kính trọng toàn thân hắn giống như tràn đầy sức mạnh có thể cùng tiên sinh tể vai tác chiến cho dù chết cũng đáng thật ra tang thiết nghĩ sai rồi diệp trùng không hề tham gia đợt chiến đấu đầu tiên hắn bay lên không chỉ là vì muốn tự mắt nhìn thấy thiết bức điệu đáng sợ trong truyền thuyết rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào bên cạnh hắn là tổng chỉ huy tang phổ của trận chiến này tang phổ muốn có sự hiểu biết trực quan đối với sự di trú hai trăm năm mới gặp một lần này của thiết bức điệu một đám mây đen với tốc độ kinh người đang từ chân trời lan tỏa về phía này loại cảnh tượng này kinh người vô cùng nếu như nói thú triều là một dòng thác lũ màu đen vậy cái này hoàn toàn có thể coi như mây đen che kín trời đất mọi người đều sợ ngẩn người ra thậm chí có vài thôn dân trong quang giáp xuất hiện sự thất thần trong thời gian ngắn đội hình trên quang giáp trong không trung lập tức xuất hiện một chút hỗn loạn tang phổ thấy vậy lập tức ra lệnh mọi quang giáp xuống thấp một trăm mét như vậy cũng tức là độ cao bay của quang giáp thấp hơn độ cao cao nhất của đỉnh núi xung quanh thôn trên không trung phía trên chỉ có hai cái quan giáp g hàm da của diệp trùng và quan giáp g tổng chỉ huy của tăng phổ trên quan giáp g của diệp trùng bởi vì có hệ thống quét hình nổi cho nên hắn là người đầu tiên nhìn hình dáng thiết bức đ i ể u trên người thiết bức đ i ể u không có lông vũ chỉ có một đôi cánh màng xem ra m ỏ n g manh cánh màng của thiết bức đ i ể u vô cùng rộng lớn d a m gia lại đạt tới mười mét cơ nhục khỏe mạnh trên hai cái chân có thể tưởng tượng được sức mạnh đôi chân đó của nó sẽ to lớn thế nào móng nuốt và mỏ chim sắc bén có kinh nghiệm săn bắt sinh vật biến dị phong phú d i ệ p t r u n g liền có thể đưa ra kết luận hai món hung khí này tuyệt đối có chỉ số nguy hiểm cực cao thiết b ứ c đ i ể u toàn thân đen thui cặp mắt đỏ rực giống như bảo thạch dính máu lộ ra vẻ yêu dị không nói ra lời tốc độ bay của thiết b ứ c đ i ể u khá nhanh thường v ũ cánh màng một cái thân hình liền đã ở ngoài mấy trăm mét đám mây đen không bờ không bến do thiết b ứ c đ i ể u hình thành này càng lúc càng gần trên bầu trời từ xa xa truyền lại một trận tiếng phanh phạch phanh phạch trầm muộn do cánh màng đập vào không khí trong không khí vốn dĩ lộ ra một bầu không khí khẩn trương tiếng phanh phạch phanh phạch này càng làm trong lòng mọi người chịu nặng đến mức hoảng loạn giống như có một cục đá đ ạ lên may mà thôn dân t ă n g ra thôn ai nấy đều là kẻ thân kinh b á c h chiến nếu như nói kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ với con người vẫn không đủ vậy thì chiến đấu với g i ã thú lại không thể kể hết rất mau bọn họ liền điều chỉnh lại quan giáp g đang bay trên không mau chóng tiến vào trạng thái chiến đấu hai người diệp trùng và t ă n g phổ cũng mau chóng hạ xuống nhưng hai người đều không ra khỏi quan giáp g mấy căn nhà đã ra cố đó lúc này không hề có cảm giác cả an toàn mà quan giáp g mang lại cho bọn họ giống như bọn họ hầu hết thôn dân đều lựa chọn ở lại trong quan giáp g mấy ngày này bọn họ một mực bầu bạn với quan giáp g của mình thứ chỉ có thể coi như là quan giáp g thô sơ trong mắt diệp trùng trong mắt bọn họ lại là thành trì kiên cố nhất trên thế giới này nhưng đối với năng lực phòng thủ của quan giáp tông ủi diệp trùng vẫn khá có lòng tin vật liệu xương chế tạo quan giáp g tông ủi đối với diệp t r u n g mà nói cái nào cũng là lựa chọn tuyệt vời khá cứng rắn thêm vào bản thân nó chính là dùng tông ủi để làm phương pháp tấn công chủ yếu nhất diệp t r u n g vẫn đặc biệt vì nó mà tiến hành xử lý gia cố công kích vật lý thông thường như tông ủi không có ảnh hưởng gì với nó điều này cũng khó trách mấy thôn dân này cảm thấy quan giáp g tông ủi đáng dựa dẫm lần này thứ bọn họ phải khiêu chiến thuộc về vương giả đỉnh cao nhất t r o n g trôi sinh vật của thiên vực trì thiết bức điệu nhưng vì bảo vệ nhà mình vì bảo vệ phụ nữ và con cái của mình vì để bảo vệ chính mình bọn họ không có lựa chọn khác chỉ có quyết trận tử chiến so với sự yếu ớt của con người ở n a m thiên hà lớn bọn họ vô nghi là dẻo dai hơn nhiều thiết bức điều ở phía trước hết rất mau liền phát hiện sinh vật sống ở chỗ này một loại tiếng kêu sắc bén diệp trùng chưa từng nghe qua vang lên khắp nơi phân phật thiết bức điều bay ở trước hết dẫn theo một đám thiết bức điều xông tới khe núi do cụm núi vây lại mà hình thành này trong khoảnh khắc chiến ả bầu sầm. trời lập tức tối lập á n mắt m ọ người đều tập trung ở trên không. Vài giây sau, lần va chạm đầu tiên giây Vài i đều đầu sau, tập t ở chạm h va của t bức điểu u và q a g giáp tông ủi Chiến sẽ xảy ra.、Chiến、đấu tất cả mọi quan giáp g chỉ huy đều đưa ra cùng một tín hiệu trong năm ngàn quan giáp g vẫn đang bay lượn mau chóng chia ra ba ngàn quan giáp g hình thành một con rắn dài bằng quan giáp g xoay chuyển tăng tốc tiếp theo là một cái đổi hướng cực kỳ hoàn mỹ giống như rắn mắt kiếng rắn hổ mang một mực bò trên mặt đất đột nhiên bắn vọt lên không vậy đội ngũ quan giáp g này vậy mà lại chủ động tấn công thiết bức điểu kim nhọn đấu dâu lúa mì ý cả hai phía đều lợi hại như nhau phụt phụt phụt không ai có thể hình dung ra sự thảm liệt của khoảnh khắc này máu thịt bắn tung tóe nội tạng của thiết bức điểu và mảnh vỡ quan giáp g giống như thiên nữ giải hoa rơi tán loạn xuống dưới có thiết bức điểu trong khoảnh khắc tiếp xúc thì bị mâu xương ở đỉnh quan giáp g tông mùi đâm xuyên qua quan tính to lớn của thân thể làm mâu xương xé theo thịt ra mở ra một cái lô lớn có vài thiết bức đ i ể u thậm chí bị xé thành hai nửa máu thịt nội tạng của phần bụng giống như nước trong quả cầu khí nổ tung phun lên quan giáp g chỗ nào cũng có lực sung kích của quan giáp g tông ủi bay với tốc độ cao cực kỳ đáng sợ lần sông tới lần đầu tiên này thu được thể hiện hoàn mỹ nhưng người đứng xem ở phía dưới lại không có ai có chút vui vẻ nào trên mặt chính trong lần sông tới vừa rồi đó quan giáp g bị đập nát không dưới mấy trăm cái quan giáp g bị tông biến dạng càng đếm không xuể mấy con thiết bức đ i ể u này cũng hung hãn cùng cực có lúc thậm chí có vài con đồng thời tông lên một cái quang giáp lực xung kích khổng lồ lập tức làm cho cái quang giáp này hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không rơi tán loạn xuống mà trong mấy mảnh vỡ đó một người có hình dáng hoàn toàn biến dạng đã không có chút sinh khí nào mũi r ù i d o ba ngàn quang giáp tổ thành này không dừng lại chút nào bay thẳng lên trên không bọn họ đã không cách nào phân biệt phương hướng bốn phía đều là thiết bức đ i ể u ở chỗ này đừng nói tới phương hướng chỉ cần hơi chút chần trừ vậy tuyệt đối là bị thiết bức điểu không ngừng đổ xô tới tông thành một đống mảnh vụn trước mắt chỉ có hướng tới trước dùng tốc độ nhanh nhất đâm xuyên lớp mây đen do thiết bức điểu tạo thành này thì mới có một k i a sinh cơ tuy chẳng qua chỉ là một lần xông tới ngắn ngủi nhưng chính là vài giây vừa rồi đó nguy hiểm so với tất cả những trải qua trước giờ của bọn họ còn hung hiểm hơn nhiều trong đầu thôn dân tang hỏa đã hoàn toàn trống rỗng bọn họ lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi trong đầu bọn họ chỉ có một khái niệm xông tới xông tới trước quang giáp trước mắt từng cái từng cái ở trước mắt hắn bị tông thành một đống mảnh vụn đánh kêu binh binh lên trên quang giáp của hắn trong nháy mắt trước hắn đã không còn một cái quang giáp nào đập vào mắt tất cả là thiết bức đ i ề u đen thui huyết tính trong mạch máu tang hỏa trong khoảnh khắc đó bị kích phát ra cặp mắt đỏ ké hô hấp đột ngột trở nên càng thêm nặng n ê rất mau hắn cảm giác trái tim giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy đốt cho lồng ngực hắn bỏng rát không thể nhịn hơn được nữa hắn liền phát ra một tiếng hét giận dữ kinh thiên À. đôi tay điên cuồng kéo cần điều khiển tốc độ quan giáp g đột nhiên bị hắn đẩy lên tột u cùng thiết bức đ i ể u xung quanh lập tức mất đi mục tiêu mâu xương sắc nhọn lúc này hoàn toàn không coi tới lớp da cứng như thép trước mắt đâm xuyên qua tiếp theo đó trong vòng thời gian không tới một giây con thiết bức đ i ể u này lập tức bị sung lực khổng lồ sẽ thành một đống m á u thịt mà bốn miếng cánh xương hai bên quan giáp g tông ủ i của tang hỏa sẽ rách không khí tạo nên tiếng rít sắc nhọn đứng trước tốc độ thế này bất cứ phòng ngự gì đều yếu ớt vô lực như vậy chỉ cần bị quạt chúng nhẹ thì sâu có thể thấy xương nặng thì sờ sờ bị cắt thành hai nửa cử động của tang hỏa vâu nghi làm cho chiến ý của mọi người phía sau tăng lên tới cực điểm tất cả quan giáp g phía sau đồng thời tăng tốc con dao nhọn này mạnh mẽ đâm vào trong mây đen cuồn cuộn dọc đường không ngừng có quan giáp g bị tông thành một đám mảnh vụn vớt sắc và mỏ nhọn của thiết bức điểu trước mặt quan giáp g tông ủ i yếu ớt vô lực như thế chỉ có dưới sự va chạm không ngừng của thiết bức điểu mới có thể tạo nên uy hiếp đối với quan giáp trọng lượng của thiết bức đ i ể u cực nặng vận động cao tốc tông chúng giống như một cái chú y thép mạnh mẽ đập lên bề mặt q u a n giáp g một lần không được thì hai lần thậm chí còn xuất hiện việc thiết bức đ i ể u từ bốn phương tám hướng đồng thời tông vào một cái q u a n giáp g vô số quang giáp chính là dưới sự va chạm như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn số lượng thiết bức đ i ể u quả thật là quá nhiều không thấy bến mở hơn nữa còn như thủy triều sông tới không ngừng t ă n g hỏa đã không biết rốt cuộc mình giết bao nhiêu con thiết bức đ i ể u nhưng hắn đã lười n g h ĩ vấn đề này suy nghĩ còn duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là s ô n g tới hắn không chút lo sợ thiết b ứ c điều hôm nay chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể hắn đã đủ vốn rồi nếu như là lúc trước đừng nói nhiều thiết b ứ c điều như vậy cho dù chỉ một con thì đã đủ làm một tiểu đội bị tiêu diệt hoàn toàn hắn nào từng nghĩ qua sẽ có một ngày có thể giống như chặt dưa thái rau giết chết nhiều thiết b ứ c điều tồn tại trong truyền thuyết như vậy thiết b ứ c điều trước mắt không có chút bất căng nào tang hỏa đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn mỗi một khe hở trước mắt có thể lợi dụng được hay là con đường tấn công thiết bức điều có thể tuy toàn bộ xung quanh đã bị thiết bức điều vây chặt như nêm nhưng hắn vẫn lập tức có thể lợi dụng mỗi một không gian có thể lợi dụng này cho dù ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp chen trúc thế này t ă n g hỏa vẫn không ngừng làm được một số cú đổi hướng góc độ cực nhỏ cử động này của hắn đã cứu mạng hắn rất nhiều lần do hắn đột nhiên đổi hướng mấy con thiết bức điều muốn tông hắn đó lao bổ vào chỗ trống ngược lại bị cánh xương trên quang giáp tông ủ i của tang hỏa cắt bị thương nếu như năm thiên hà lớn có người nhìn thấy một màn này vậy khẳng định sẽ trận mắt há h ố c m ồ m hoàn toàn nhìn n g â y cả người ngay cả động tác kỹ thuật cao cấp trong trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ cũng không có mức độ khủng bố thế này điều này đích xác chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đổi hướng trong phạm vi siêu nhỏ điều này phải điều khiển kinh người cỡ nào chứ hơn nữa gánh nặng mang lại cho cơ thể con người của mấy cú đổi hướng cao tốc đó cực lớn có thể làm cho sư sĩ sống sờ sờ bên trong bị vỡ mạch máu mà chết động tác bay mà quan giáp g tông ủi làm ở đây lúc này nếu như đặt ở năm thiên hà lớn cơ hồ toàn bộ đều là động tác nguy hiểm có độ khó siêu cao thậm chí có một vài động tác sẽ trực tiếp bị cho rằng là không thể thực hiện được từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh trọng lực cao lại trải qua bồi dưỡng võ thuật có hệ thống chiến đấu trường kỳ còn có sự cải tạo của trọng lực vượt đối với thân thể hàng loạt nhân tố này cũng trực tiếp dẫn tới thân thể của mấy người tộc họ tang bọn họ cường hãn tới mức đã vượt xa tưởng tượng của người thường trước khi khai chiến diệp t r u n g thậm chí còn nhìn thấy có thôn dân điều khiển quang giáp tông ủi luyện tập trong trọng lực vực lúc đó diệp t r u n g cũng có chút n g h ẹ mặt ra trước giờ diệp t r u n g đều cho rằng quang giáp tông ủi thô sơ tới mức căn bản không thể gọi đây là q u a n giáp g nhưng cho dù là loại quang giáp này tới tay tộc họ tang cũng biến thành sự đáng sợ không gì so sánh được thứ quang giáp tông ủi dựa vào chính là bay nó là thứ điển hình thông qua bay mà đạt tới mục đích sát thương mà thứ bay dựa vào lại là kỹ xảo và thân thể hai thứ này đối với tộc họ t ă n g mà nói đều không phải là vấn đề thực lực của giới giả tốc độ tay của giới giả sự mẫn cảm đối với vị trí không gian kinh nghiệm chiến đấu phong phú điều khiển khá đơn giản của quang giáp tôn g ủi những thứ này đều có thể làm cho bọn họ học rất nhanh hơn nữa có thể hình thành phong cách của mình đối với thân thể diệp trùng căn bản không tin trừ mình ra còn có người nào có thể đọ thân thể với bọn họ đó thuần túy là khúc gỗ đụng quặng lưu kim cao thấp lập tức phấn rõ từng có kinh nghiệm tác chiến tập thể tang hỏa dốc hết toàn lực ở trong không gian không hề lớn xung quanh tìm kiếm được lộ tuyến tấn công tốt nhất lúc này kinh nghiệm gì cũng không có chỗ dùng được chỗ dựa vào chỉ có trực giác một loại trực giác tích lũy ra từ trường kỳ chiến đấu vù trước mắt tang hỏa sáng rỡ đột nhiên trở lại bầu trời hắn quen thuộc lúc trước hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng xông ra rồi mình thật sự xông ra rồi nhưng hắn không bị thắng lợi tạm thời mà hôn mê đầu góc phương hướng không đổi lập tức bay hướng lên trên hắn phải để lại đủ không gian cho đồng tộc phía sau phía dưới hắn vô số thiết bức đ i ể u đen thui quay c u ầ n hình thành mây đen cuồn cuộn làm cả bầu trời bị che kín mít khắp nơi đều là thiết bức đ i ể u thôn phía dưới nhìn không rõ chút tình trạng cuộc chiến nào phía trên đập vào mắt trừ thiết bức đ i ể u lại là thiết bức đ i ể u bất cứ lúc nào tiếng kêu bén nhọn đặc h ư u của thiết bức đ i ể u lại vang lên cả bầu trời đều là tiếng cánh màng vỗ vào không khí thiết bức đ i ể u đầy trời nhìn không ra điểm cuối bọn chúng vẫn bay về phía trước như cũ khi nhìn thấy tình cảnh thế này cho dù là đàn ông c ứ n g c ỏ i như tang hỏa cũng không khỏi tê dại ra đầu cả đời mình chỉ e vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh tượng như ác ngộng này nhưng hắn rất mau liền thoải mái mình chỉ e rất mau cũng sẽ chiến tử ở chỗ này không cần vì việc này mà phiền lòng ba ngàn người bọn họ là cảm tử quân bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bọn họ hiện giờ chỉ quan tâm mục đích tác chiến rốt cuộc có đạt được hay không trên không của tang gia thôn đã thành máy x a y thịt đúng như tên gọi ba ngàn quang giáp lao lên trên lập tức đánh tan nát làn sóng thiết bức điểu lao xuống đầu tiên trong phân tích của diệp trùng và tang phổ làn sóng tấn công đầu tiên của thiết bức điểu là đáng sợ nhất chỉ cần k i ể m chế được làn sóng tấn công đầu tiên của thiết bức điểu nếu như thật sự dợp trời dợp đất như lời trưởng thôn tang đức nói vậy thì thiết bức đ i ể u đông nghịt ngược lại sẽ mất đi không gian tăng tốc x u ố n g lên thiết bức đ i ể u mất đi tốc độ chẳng qua chỉ là đối tượng để quang giáp tông ùi say rết tập thể ba cái quang giáp này thành công làm tan giã làn sóng tấn công đầu tiên của thiết bức đ i ể u nhưng cái giá phải trả cực lớn mấy cái quang giáp này rất mau liền chui vào trong đám thiết bức đ i ể u vô cùng vô tận mất đi bóng dáng trước khi mấy cái quang giáp này chui vào đám thiết bức đ i ể u trong ba ngàn cái quang giáp đã có một nửa bị tông thành vô số mảnh vỡ mà một nửa còn lại đó hy vọng sống cũng căn bản là số、0. cơ hội do ba mạng người và ba cái quan giáp g tạo ra không bị lãng phí quan chỉ huy của tiền tuyến vô cùng ăn ý nắm bắt cơ hội quan trọng nhất này hai cái quan giáp g còn lại nhân cơ hội bay lên thêm một bước gáp bức không gian của thiết bức đ i ể u thiết bức đ i ể u phía sau không ngừng tiến tới trước thiết bức đ i ể u trên không t r ú n g quả thật là quá nhiều làn sóng tấn công đầu tiên thất bại bọn chúng lập tức mất đi không gian đầy đủ dưới tình huống không có tốc độ thương hại của mỏ vớt đơn thuần đối với quan giáp nhỏ nhoi vô cùng 2.000 quang giáp hiện giờ đã chiếm giữ nghiêm ngặt khoảng không gian không hề lớn này bọn họ hóa thành mấy trăm đội nhỏ xuyên qua lại trên không trung giống như thực hiện diễn luyện chiến thuật quang giáp tông ủi liên tục bay tốc độ cao giống như đao trận do 2.000 lưới đao không ngừng xoay chuyển trên không hình thành một khi có thiết bức điệu bước vào đao trận lập tức sẽ bị chặt thành tám miếng hơn nữa phía dưới còn có đội c h i viện luôn ở trong trạng thái trôi nổi trợ lệ thiết bức điệu mất đi tốc độ căn bản không sao gây được xung kích hữu hiệu đối với hai n cái quang giáp ngẫu nhiên có một hai con có lọt lưới đợi nó chính là ít nhất hơn hai mươi viên đạn nổ mạnh chính xác bắn chúng nó trong nháy mắt liền hóa thành mưa máu bắn đ ầ y trời nhưng cơ hội như vậy quả thật là quá ít rất nhiều thôn dân n h ó c nhỏ muốn thử nhưng căn bản là không có cơ hội còn có rất nhiều thôn dân cầm lấy vũ khí lưu lim bổ thêm một đao cho mấy con thiết bức đ i ể u rơi từ trên không xuống mà vẫn chưa chết số lượng thiết bức đ i ể u quả thật quá nhiều làm người ta có cảm giác g i ế t mãi không hết trên không Viu viu viu. không ngừng có quan giáp g từ trong đám thiết bức điểu lao ra bọn họ rất mau liền phát hiện cái quan giáp g của tang hỏa ở cao trên không đó liền lập tức tập trung về phía nó mây đen do thiết bức điểu hình thành quần quận quân tới trước điều làm người ta kỳ quái là mấy con thiết bức điểu đang bay trên không này lại làm như không thấy bọn họ tang hỏa lướt mắt đ ế m qua một cái ba n g h n quan giáp g còn sót lại chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i không thể kiềm nén cảm xúc một nỗi đau dâng lên trong đầu hơn ba n g h n người trong nháy mắt chỉ còn dư lại hơn hai trăm người đây đều là tộc nhân của mình à. tang hỏa nhịn không được cay cay s ố n g m ũ i có thể sống sót ai nấy đều là tinh anh trong đó mọi người đều là tự nguyện đi trước nhưng chiến đấu đánh tới mức thảm liệt thế này cũng thật sự ra ngoài tưởng tượng của mọi người hơn nữa đây vẫn là dưới tình huống có con giáp nếu như không có con giáp chờ đợi mọi người chỉ e là kết quả toàn tộc tuyệt diệt mặc kệ thế nào có thể sống sót đều là đáng chúc mừng trước mắt tuy rằng mấy con thiết bức điều này không hề chủ động tấn công bọn họ n h ư n g cứ trôi nổi thế này trên cao cũng không phải là việc tốt ra nhìn xuống mây đen thiết bức đ i ể u quần quận phía dưới t ă n g hỏa tìm không thấy bất cứ sự vật gì có thể chỉ cho h ắ n phương hướng dưới mặt đất càng không cần nói tới tìm thấy thôn cũng may trong khoảng thời gian ngắn không cần suy nghĩ vấn đề an toàn chỉ cần mấy con thiết bức đ i ể u này không tấn công bọn họ thức ăn và nước uống trên quan giáp g tông ủi đủ, đủ cho bọn họ sử dụng một khoảng thời gian còn năng lượng của đê nhiệt thạch càng có thể chi trì cho quan g giáp bay trong thời gian khá dài Thức ăn bất ố trí trên quang giáp là kiệt tác tăng thông qua một chiết quang như phương qua u của lao giáp đi loại pháp là xích bắc, đắc ặ c chất dạng keo, mỗi ngày chỉ cần dùng một chút thì có thể cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cũng cái có chất biệt, bên Bất loại mỗi thiết Điều Diệp mãi thôi, với dinh ngoài. từ trong rút một một thì thể thân thể. Điều này cũng từng Trùng thể ra rõ ràng keo, dạng ngày dùng năng lượng này khen không này sánh với chất dinh dưỡng làm làm quả đủ đ ở bên ngoài. Bất đắc dĩ tang hỏa chỉ đành điều khiển quang giáp tông ùi bay về phía trước quang giáp còn lại sau khi thoát một kiếp tới giờ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt bây giờ thấy quang giáp dẫn đầu bay tới trước liền nhao nhao lên theo tự phát tạo thành một đội hình chiến đấu bay về phía trước tình hình trận chiến vẫn kịch liệt như cũ mấy c o n thiết bức điều này con nào cũng như ăn phải thuốc hoàn toàn không sợ chết nối tiếp nhau lên mà mỗi lúc đổi ca thường là lúc nguy hiểm nhất công kích của thiết bức điều lúc này sẽ trở nên mãnh liệt dị thường mỗi khi tới giờ phút này thì lại là lúc mà tiểu tổ đột phá do tang thiết tạo thành và đạn nổ mạnh phát huy tác dụng đạn nổ mạnh nổ đối với thiết bức điều d à y đặc có hiệu quả sát thương cực kỳ hữu hiệu tuy phòng thủ nghiêm ngặt trận địa nhưng số người thương vong vẫn không ngừng tăng lên thiết b ứ c đ i ể u giống như g i ế t không hết vậy công kích không hề có dấu hiệu giảm bớt trận chiến d à i d i n g thế này rõ ràng là cực kỳ khảo nghiệm ý chí của con người đã hơn hai mươi ngày rồi với thần kinh dẻo dai của diệp t r ù n g cũng cảm thấy sắp tới ranh giới suy sụp thần thái thường ngày trên mặt tang phổ cũng đã sớm không thấy bóng dáng công kích của thiết b ứ c đ i ể u không phân biệt ngày đêm tang phổ không thể không chia tổ tất cả nhân viên chiến đấu có trên tay thực hiện thay đổi luân thiên chiến đấu bay với tốc độ cao cần tập trung cao độ sức chiến đấu t ă n g phủ phát hiện một khi chiến đấu vượt quá ba giờ đồng hồ sư sĩ、si、trong quan giáp g sẽ xuất hiện tinh thần từ từ tan giã mỗi đội ngũ trải qua hai giờ chiến đấu liền sẽ được đổi xuống nghỉ ngơi mà thôn dân lui xuống nghỉ ngơi hoàn toàn không rời khỏi buồng lái quan giáp g tôn g ủi lúc này sự hưng phấn cao khi chiến đấu đã từ từ tiêu tán mệt mỏi liền ập tới bọn họ rất mau liền tiến vào giấc ngộng nào có chiến đấu giữa sư sĩ、si、nào dài tới hai tiếng đồng hồ chứ hơn nữa trong không gian nhỏ hẹp thế này với tốc độ cao như vậy đối diện mật độ tấn công cao như vậy chiến đấu hai giờ đồng hồ đó rõ ràng là điên rồi lúc mới bắt đầu do thường thay đổi phòng thủ thương vong đột nhiên tăng mạnh nhìn thấy làm t ă n g phổ đau lòng muốn chết về sau trải qua thử thách chiến đấu mọi người bắt đầu quen với chiến đấu tỷ lệ thương vong bắt đầu giảm xuống huấn luyện và chiến đấu thật sự vĩnh viễn là hai việc không có trải qua chiến đấu thì căn bản là không sao thật sự nắm bắt được uy lực của quang giáp tông ủi hai mươi ngày liên tục chiến đấu cọ sát cường độ cao làm mọi thôn dân tăng ra thôn đều thoát thai h o à n cốt quan giác bắt đầu thật sự được bọn họ nắm bắt không thể không nói tộc họ tăng là một chủng tộc khá sở trường học tập trong chiến đấu phối hợp chiến đấu của bọn họ hiện nay diệp t r u n g chỉ có thể dùng tốt đến đây là cùng để hình dung đây hoàn toàn là sản phẩm do bản thân bọn họ tự phát mà tổng kết ra đối với diệp t r u n g với năng lực tác chiến đơn lẻ cường hãn của hắn thế nào lại thành một vật trang trí chứ hai thanh trùy thủ của hàm gia sắc bén vô cùng thiết bức điểu chỉ cần vừa tới gần hắn lập tức sẽ vô thanh vô tức rơi từ trên không xuống thôn dân phía dưới khi đi kiểm tra thi thể thì phát hiện mỗi một con thiết bức điểu đều có một vết thương trí mạng ở phần cổ mỗi lúc như vậy tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên khắp nơi minh tử ngươi xem chật chật đao này của tiên sinh thật là đ ộ c a một đao trí mạng không lãng phí chút nào đây mới là cao thủ chân chính a lúc nào chúng ta mới có thể cũng tới cảnh giới này a thôn dân bên trái tán thán người hả? đừng mơ giữa ban ngày nữa người ta là tiên sinh tiên sinh là ai tiên sinh chính là nhân vật tuyệt đỉnh nào phải nhân vật nhỏ như chúng ta có thể với tới chứ ta thấy nếu là a phổ a thiết thì có chút hy vọng thôn dân còn lại rõ ràng là thích đả kích bạn bè ta cũng thấy vậy a phổ và a thiết hiện giờ rất cố gắng a nhưng ta cảm thấy về sau a có thể vẫn là a phạm lợi hại nhất a phạm hiện giờ chính là học sinh của tiên sinh theo tiên sinh học làm quan giáp g sau này khẳng định là tuyệt vời ai ta lúc đó tại sao không được chọn chứ thôn dân bên trái vẻ mặt sầu não ngươi nói cũng đúng quan giáp g này cũng thật là lợi hại loại thú vương thiết bức điều này trước mặt quan giáp g vẫn không phải là chút biện pháp cũng không có sao nếu như không phải tiên sinh lần này tộc họ t ă n g chúng ta chỉ e là toàn tộc không còn ai sống sót ra ai ra thiết bức điều này thật là quá đáng sợ đúng a đúng a thôn dân bên trái dáng vẻ vô cùng đồng cảm thời gian chiến đấu của diệp trùng so với thôn dân bình thường thì nhiều hơn nhiều phương thức chiến đấu của hai bên không hề giống nhau diệp trùng không cần thực hiện bay tốc độ cao hắn chỉ xê dịch trong phạm vi nhỏ nhưng chiến đấu mật độ cao thế này cũng làm hắn không thể không dành hết tinh thần toàn lực ứng phó cận chiến quan giáp g của hắn cũng biến hóa từng chút một chiến đấu chắc chắn là một con đường tốt nhất để trưởng thành huống chi còn là loại ác chiến thời gian dài ở mức độ này một số động tác cận chiến hoa huệ đã bị hắn vứt đi hắn ra tay càng lúc càng đơn giản nhưng ở các phương diện như vị trí không gian góc độ sức mạnh cũng càng lúc càng tiến tới hoàn mỹ nhưng trong cận chiến quan giáp thu hoạch lớn nhất của diệp trùng lại là lựa chọn thời cơ ra tay đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng từng bị hắn bỏ qua cũng chính tác chiến liên tục trong thời gian dài thế này mới làm hắn phát hiện một điểm cực dễ bị người ta bỏ qua này mỗi một phút đối mặt với vô số công kích mỗi lần hắn đều là lấy một đấu nhiều cũng chính vì như vậy mới ép hắn không ngừng điều chỉnh thời cơ ra tay đợi sau khi hắn dần dần lĩnh ngộ được một điểm này hiệu suất chiến đấu của hắn đã tăng lên một bước dài chiến đấu cũng bắt đầu trở nên nhàn nhã hơn thời cơ là một loại kỹ xảo khá vi d i ệ u rất khó dùng lời nói để hình dung nhưng diệp trùng đã thật sự lĩnh ngộ ra được đây là kỹ xảo thật sự thuộc về bản thân hắn thu hoạch của diệp trùng không hề chỉ ở năng lực cá nhân sự thật cũng chứng minh sở trường học tập cũng không hề chỉ có tộc họ tang diệp trùng trước giờ không có kinh nghiệm phối hợp tập thể nhưng tố dưỡng chiến đấu siêu cấp mà tộc họ t ă n g biểu hiện ra đã đánh động diệp t r u n g diệp t r u n g là một người khá thực tế nếu như một khi hắn cho rằng loại bản lĩnh nào đó hắn không bằng người khác mà cái này lại là một bản lĩnh khá có ích đối với hắn vậy thì hắn sẽ nỗ lực học tập rất mau phối hợp thông thường diệp t r u n g đã có thể làm được nhưng sự an y giữa hắn và thôn dân không sao đạt tới mức độ giữa thôn dân với thôn dân hơn nữa điều làm hắn đau đầu nhất là mỗi lần khi hắn chỉ cần cùng hành động với đội ngũ lớn hắn thường được bảo vệ ở chính giữa hơn nữa trải qua thuyết phục qua lại mấy lần vẫn không có chút hiệu quả nào điều đáng cười nhất là diệp trùng có một lần đang muốn lượt chiêu kết quả không dễ dàng gì trải qua tầng tầng chém giết tóm được một con thiết bức đ i ể u lọt lưới nhưng vẫn chưa đợi nó tới gần diệp trùng năm mươi mét mười cái quang giáp liền như tia chớp lướt qua trước mặt hắn b ă m con thiết bức đ i ể u này thành mấy mươi khúc điều này làm hắn khóc cười không nổi trong lòng lại khá cảm động cuối cùng ở ngày thứ hai mươi ba mật độ tấn công của thiết bức đ i ể u bắt đầu giảm xuống tinh thần mọi người vô cùng phân chấn tác chiến cường độ cao mấy ngày này đã làm mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi trong lòng mỗi người đều giống như đẹ một cục đá thiết bức đ i ể u vô cùng vô tận không hề sợ chết cái này rốt cuộc lúc nào mới tận cùng đây loại tâm trạng này cực dễ dẫn tới chán nản may mà thôn dân t ă n g ra ai nấy đều là người có ý chí cực kỳ kiên cường ác quả do tâm trạng tiêu cực tuy vẫn chưa hình thành nhưng sĩ khí lan ra không cao thật ra c ó t h ể kiên kỳ không tới Diệp rồi. Diệp Trung không tin này, Trùng Trùng vẫn n trì một tích tộc mức cho có độ đã là g ư ờ i n à o có đội n g ũ nào có t h ể làm được t ớ i mức độ này. Nhưng, hình như t h thúc ậ t kết sự sắp r ồ i Điều này l à m si khí kích thôn dân phân chấn、lên. Nhưng công kích của thiết của công của dân lên. b ứ c điều n g à y h ô m sau lại liệt trở nên mánh h c ư a từng có. d i ệ p phải Trùng, Tăng Thiết đều phải lên đều chín hải c chờ chỉ câu chuyện mọi người mong như Trường hôm qua gần như chỉ là một câu chuyện cười. 279, hải liên hải liên nhìn cự p h ụ trùng trước mặt Khoe miệng b ấ trên giác nổi lên nét cười ngắn ngủi, nổi cười con cự lên nét t phù ù n này sức tàn lực kiệt. nhiều nhất chỉ cần g sức sẽ lực chỉ kiệt, phút thì sẽ chết t r tay m ì người h khiển Điều u n q a giác minh nguyệt yêu quý của mình, nghiêm động minh thoải mái thực hiện né tránh,、động、tác của thực của mình, mà mà trình nẹ nó nhanh nhẹn mà yêu quý nhã. Súng tủ quang hình tủ nguyệt chữ chốc minh lại bắn ra từng chùn năng lượng bắn trói lập tức đánh lên cự phù trùng đã lủng lỗ chỗ động tác của nó cũng càng lúc càng chậm trong con mắt màu xanh lục lộ sự bi ai nồng đậm một chùm tia năng lượng chính xác bắn c h ú n g giữa hai mắt cự phụ trùng v à n h cự phụ trùng ngửa mặt té xuống cặp mắt màu xanh lục nhìn lên bầu trời rồi dần dần mất đi sự lấp lánh hải liên lắc lắc đầu nếu như mình có một cây súng bắn tỉa quy pháp nào phải dùng nhiều thời gian thế này đối với kỹ xảo xạ kích của mình hải liên có tự tin tuyệt đối nhưng giá của một cây súng bắn tỉa quy pháp đối với loại người nghèo như hắn mà nói quả thật là chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi t hơn nữa số lượng súng bắn tỉa quy pháp trên thị trường vẫn luôn cực hiếm súng bắn tỉa quy pháp là vũ khí đặc hữu của tộc xéo ly mỗi năm tộc xéo ly chỉ bán ra một lượng súng bắn tỉa quy pháp nhất định thật sự là có cầu mà không c u n g trừ thế ra thật sự người thường cho dù có tiền cũng mua không được ai bình dân như mình cũng không cần có suy nghĩ không đúng phận thế này ai bảo mình không chịu gia nhập mấy thế g i a đó chứ hải liên không khỏi cười cười tự chế d i ễ u mình nhìn tới cự phụ t r ù n g đã chết trên mặt đất trong lòng hải liên vẫn có chút tự hào người chỉ dựa vào quang giáp minh nguyệt mà có thể vào sâu trong vành đai toái tinh tử vong còn có thể săn giết được cự phù trùng không nhiều giá của cự phù trùng trên thị trường khá cao thu hoạch lần này đủ để mình đổi một cái quang giáp cao cấp hơn rồi nghĩ tới chỗ này trong lòng hải liên không khỏi vui vẻ hơn cự phù trùng cực khó săn giết tuy không thể coi là da cứng thịt thô nhưng công kích mạnh mẽ và di động tốc độ cao làm rất nhiều sư sĩ đều cảm thấy cực kỳ đau đầu hơn nữa cự phù trùng chỉ có ở sâu trong vành đai toái tinh tử vong sự nguy hiểm của vành đai toái tinh tử vong có thể nói là không ai không biết không ai không hiểu rất ít người dám tới chỗ này săn bắt càng không cần nói đi sâu vào trong hải liên lăn lộn ở chỗ này t r ò m chèm đã ba năm trước mắt chỗ này cũng là chỗ sâu nhất hắn có thể tới được chỗ sâu hơn hắn cũng không dám khinh xuất thử chỉ hy vọng lần này có thể đổi được một cái quan giáp cao cấp hơn đối với vùng đất không biết phía trước hắn có sự tò mò mãnh liệt là một thợ săn tự do có ba năm kinh nghiệm phong phú hải liên ở trong đám thợ săn c u n g coi như là có chút danh tiếng nhưng hắn vẫn luôn kín tiếng rất ít người biết thực lực thật sự của hắn nhưng cho dù là vậy vẫn có mấy thế gia tới tìm hắn hy vọng mời hắn gia nhập nhưng đều bị hắn luyện chuyển từ chối hắn thích tự do trời sinh yêu mạo hiểm một khi gia nhập thế gia nào đó tuy cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng lại phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc nào có tự do tự tại như bây giờ khi quang giác minh nguyệt gật eo đang chuẩn bị thu thập con cự phù trùng trên đất này đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng rít kỳ dị đây là một loại tiếng rít hắn chưa từng nghe qua chẳng lẽ là g i ã thú mình chưa từng thấy qua hải liên không khỏi khẩn trương g i ã thú của vành đai toái tinh tử vong đều khá cường hãn thu thập cự phù trùng đã tốn của hắn khá nhiều tinh lực năng lượng của quang giáp cũng tiêu hao khá lớn nếu như lại tới g i ã thú gì đó vậy thì nguy hiểm rồi tiếng rít này truyền lại từ chỗ sâu trong vành đai toái tinh tử vong một loại g i ã thú chưa biết đến từ chỗ sâu của vành đai toái tinh tử vong trong lòng hải liên lập tức dậy lên xung động quay đầu bỏ chạy mau chóng liếc nhìn màn hình hắn liền ngây người ra trên màn hình t r ố n g không cái gì cũng không có làm sao có thể trang bị của minh nguyệt tuy không xem là quá cao cấp nhưng tốt xấu gì cũng coi như là quang giáp trúng cấp hệ thống quét hình nó trang bị có tính năng ổn định năng lực chống nhiều khá mạnh về phương diện chính xác trước giờ đều có biểu hiện làm người ta vừa ý tiếng rít sắc nhọn càng lúc càng lớn giống như tiếng lơi đao lướt qua không khí ở tốc độ cao không đúng nhất định có cái gì đó trong lòng hải liên lập tức đưa ra p h ả n đoán trên màn hình vẫn chống không không ổn trái tim đập mạnh sự kinh khủng bùng lên nhưng hắn rất mau liền đưa ra phản ứng chính xác mau chóng mở hệ thống quét hình quang học hình ảnh hệ thống quét hình quang học truyền lại làm hắn lập tức nứa người ra chơi ạ đây là cái gì trên không vô số quái vật đủ màu sắc với tốc độ cực kỳ kinh người bay về phía bên này mấy quái vật này thể hình hẹp dài xung quanh lại gắn một miếng đại loại như vây cánh chỉ là mép mấy cái vây cánh này sắc bén tới mức giống như lưới đao đã mài qua ở đỉnh đầu của nó mọc ra một cái gai dài sắc nhọn đây là dã thú gì khi nhìn thấy loại quái vật này đông nghìn nghịt trên màn hình da đầu hắn như phát nổ hắn bây giờ ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có tốc độ của mấy dã thú bay này quả thật quá đáng sợ tốc độ quan giác g minh nguyệt của mình hắn vốn dĩ vẫn luôn khá là vừa ý quan g giác minh nguyệt tuy ở những phương diện khác không hề coi như xuất sắc nhưng ở phương diện tốc độ quan giáp g minh nguyệt có thể coi như là nổi trội trong những quan giáp g trúng cấp hải liên cũng chính là dựa vào tốc độ của minh nguyệt mới dám đi sâu vào vành đai toái tinh tử vong nhưng trước mặt mấy g i ã thu chưa biết này minh nguyệt chậm giống như ấu xen bò vậy lần này chết c h ắ c rồi mặt hải liên sáng n g u é t g i ã thu dập trời dập đất tràn đầy sắc cơ điều làm hắn cảm thấy đáng sợ nhất lại là mấy g i ã thu này vậy mà lại hiểu phối hợp chiến thuật hắn không kiềm chế được nhắm tịt hai mắt chờ đợi cái chết tới hải liên không tin trong vài đai toái tinh tử vong lại có d ạ thu nào theo chủ nghĩa hòa bình hơn nữa theo như kinh nghiệm của hắn càng là d ạ thu sinh sống sâu trong vành đai toái tinh thì càng cứng hãn nhưng hắn đợi cả nửa ngày sự đau đớn dữ dội trong dự tưởng lại không hề xuất hiện ôm theo tâm trạng thấp thỏm hắn mở mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn lại một lần nữa ngây ngốc ra mấy d ạ thu kỳ hình quái trạng này vây lấy hắn nhưng lại không có lao bổ tới tự biết chết chắc hắn lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh tò mò đánh giá mấy quái vật trước mắt này đột nhiên quái vật đen thui để lộ ra một lối đi trông phô trương như vậy thì chắc là chỉ huy của đám dã thú này kết quả một màn trước mắt suýt nữa làm mắt hắn rơi luôn ra ngoài một cái quan giáp g bay tới từ trong đám quái vật này vậy mà lại là quan giáp g kẻ chỉ huy của mấy cái quan giáp g này lại là một cái quan giáp hải liên phát hiện đầu góc vẫn luôn khá nhanh nhạy của mình lúc này đã hoàn toàn bị đoàn mạch căn bản không biết trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì người đã bị bắt trong giọng nói hở hững lộ ra sự lạnh lùng nghe thấy làm sao đầu hắn phát lạnh chính như thế hải liên mơ mơ màng màng trở thành tù binh của đám quái vật này khi hắn nhìn thấy một người nhảy ra từ mấy quái vật này hải liên suýt nữa thì hôn mê việc kỳ quái hắn nhìn thấy quả thật là quá nhiều rồi kích thích trái tim phải chịu cũng thật sự là quá nhiều rồi nếu như ngày nào cũng thế này hải liên tin rằng mình chỉ cần vài ngày rất có khả năng sẽ vì trái tim bị kích thích quá độ mà chết đám người này chính là thôn dân tang gia do diệp trùng dẫn đầu sự công kích của thiết bức điểu di trú cuối cùng lấy sự thành công của tang gia thôn mà kết thúc nhưng sự tấn công điên q u ồ n g năm ngày cuối cùng của thiết bức điểu cũng là người của t ă n g tộc chịu áp lực trước giờ chưa từng có ngay cả diệp trùng cũng không thể không tự mình lên áp trận v y lực của đạn nổ mạnh trong mấy ngày này cũng cực kỳ huy hoàng thiết bức điểu dày đặc làm thôn dân ném đạn nổ mạnh phía dưới căn bản không cần nhắm bọn họ chỉ cần chú ý đừng đánh chúng quang g i á c bên mình là được Cuộc chiến cuối cùng cũng tuyên cáo kết thúc, mà kiểm kê cuối cùng cũng đã có. Nhân viên tử vong của tàng tộc cao tuyên thôn Nhân gia dài kiểm viên tới người, kết tàng gần ngày vong tàng trong bảo kéo vệ tử kê 30 5.000 mà đã đó sau ố người vong ngày tiên nhiều nhất, người động hiện trong tấn công tiên biệt tử xuất đợt là là đầu đặc đầu đó. chủ 3.000 s niềm vui sống sót sau khi trải qua kiếp nạn toàn thôn chìm vào trong bi thương 5.000 người chết làm nguyên khí tang g i a thôn tổn thương nặng nhưng không lâu sau đó 300 n g ư ờ i tang hỏa an toàn trở về đó lại mang tới cho mọi người một niềm vui đặc biệt mấy người tang hỏa từng bay tới chỗ sâu của thiên vực trì khu vực vốn dĩ là chỗ sinh hoạt của thiết bức điều hiện giờ trống không, bọn họ ở chỗ đó phát hiện ra lượng lớn đê nhiệt thạch và lưu kim quạng phát hiện này ít nhiều làm cho mọi người hưng phấn thêm vài phần lưu kim quạng và đê nhiệt thạch hiện giờ đã thành vật tư quan trọng nhất của tang gia thôn t r ư ờ n g thôn tăng đức lập tức hạ lệnh ở chỗ đó tìm một chỗ có thể cho thôn dân sinh sống mà dễ dàng phòng thủ điều làm mọi người vui mừng không ngờ là bọn họ lại phát hiện ở chỗ này lượng lớn các hang động mấy hang động này kết nối với nhau số lượng rất nhiều đủ để chứa mấy mươi vạn người phát hiện này làm tinh thần mọi người phân chấn ở thiên b ự c trì hang động là chỗ sinh sống lý tưởng nhất nếu như sinh sống trong hang động cho dù là thiết b ứ c đ i ể u có tới cũng tuyệt không có được tiện nghi trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng trưởng thôn tăng đức quyết định toàn thôn thực hiện di rời tập thể tới nơi này rồi diệp trùng mới phát hiện nơi này quả là một bảo địa khoáng thạch nơi này có hàm lượng phong phú trong đó có rất nhiều loại là thứ diệp chúng chưa từng thấy qua thiết bức điểu sinh sống ở chỗ này rất nhiều năm khu vực rộng lớn rơi vãi rất nhiều xương sau khi thiết bức điểu chết đi để lại hơn nữa đất đai ở chỗ này đã trải qua cải tạo bởi phân thiết bức điểu vô cùng phì nhiều dùng để trồng làm quả thích hợp vô cùng xung quanh chỗ này còn phân bố rất nhiều trọng lực vực có thể tiến hành nuôi trồng nâm s á m mọi người trong tang tộc đầy lòng tin vào tương lai có quang giáp tông ủi và đạn nổ mạnh lại thêm một căn cứ phòng thủ thiên nhiên như hang động thế này bọn họ đã ở vào thế bất bại rồi với lại lần di trú trở về lần nữa của thiết bức điểu đã là việc của hai trăm năm sau điều duy nhất làm t ă n g tộc cảm thấy không vừa ý là do nguyên nhân thu chiều giá thu ở nơi này đã bị dọn sạch trơn trong thời gian khá dài thức ăn thịt sẽ xuất hiện sự thiếu hụt tương đối nhưng may mà có lang quả thức ăn ngược lại dư giả đủ xài hơn nữa có quang giáp tông ủi phạm vi săn bắt của bọn họ so với ngày trước thì lớn hơn nhiều sau khi trải qua sự hưng phấn lúc đầu t a n gia thôn lại rơi vào sự yên tĩnh như mọi khi diệp t r u n g trong thời gian này đã làm vài việc cải thiện đạn nổ mạnh uy lực đạn nổ mạnh sau khi cải thiện so với lúc trước thì lớn hơn nhiều nâng cao mức độ lợi dụng của phiên bản giản hóa của động cơ vận mệnh đối với đê nhật thạch làm cho tốc độ và lộ trình lớn nhất của quan giáp g tông ủi đều có sự nâng cao khá lớn diệp t r u n g còn chế tạo động cơ mini bằng xương rồi từ đó chế tạo tên lửa nổ mạnh uy lực của loại tên lửa nổ mạnh có xạ trình cực xa này cực kỳ kinh người nhưng chỉ đáng tiếc là không có hệ thống khóa mục tiêu tự động độ chính xác không sao làm người ta vừa ý nhưng rất nhanh diệp t r u n g liền tìm ra phương pháp sử dụng tốt nhất đó chính là oanh tạc tiểu báo phủ điều này có thể bổ sung sự khiếm khuyết của độ chính xác ở mức độ nhất định mỗi một cái quang giáp tông ủi cũng thực hiện cải tạo gắn thêm q u a n g phóng dùng để bắn tên lửa nổ mạnh vật liệu xương ở chỗ này làm diệp t r u n g yêu thích vô cùng vốn dĩ hắn còn muốn dùng những vật liệu xương này chế tạo lại hàm da đáng tiếc hàm da không giống quang giáp tông ủi kết cấu phức tạp hơn nhiều không có máy móc gia công chính xác diệp trùng căn bản không cách nào ra tay làm tốt mấy công việc chuẩn bị này diệp trùng lập tức đưa ra yêu cầu đầu tiên của mình với trưởng thôn tăng đức trưởng thôn tăng đức không do dự chút nào lập tức cho diệp trùng năm người như yêu cầu năm người này gần như là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của cả tăng gia thôn có không ít người chủ động yêu cầu tham gia thí dụ như tăng phổ tăng lăng tăng thiết tăng hỏa còn có tăng p h ạ m và tất cả học sinh của diệp trùng nhưng diệp trùng chỉ chọn tang phạm và sáu học sinh học sinh khác bị hắn ra lệnh ở lại trong thôn năm ngàn cái quang giáp tông ủi mang theo đủ thức ăn và đê nhiệt thạch xuất phát dưới sự lãnh đạo của diệp trùng diệp trùng không biết mấy người mục thương rốt cuộc hiện đang thế nào nhưng đây là nỗ lực lớn nhất hắn có thể làm ra trước mắt năm ngàn cái quang giáp thực hiện lùng sục tiểu quét lưới trong cả biển xương đỏ biển xương đỏ quả nhiên không hề có bất cứ uy hiếp nào đối với toàn cốt quang giáp quang giáp tông ủi đi lại tự nhiên ở trong đó điều làm diệp trùng kinh ngạc nhất là cảm giác phương hướng của mấy người tang tộc này cứ tốt trong hoàn cảnh như vậy bọn họ không nhờ bất cứ công cụ nào mà vẫn có thể bảo trì phương hướng chuẩn xác như vậy làm diệp trùng kinh ngạc không thôi trong xương biển đỏ bọn họ không phát hiện chút dấu vết của hoa hoa công tử cũng không phát hiện thứ nào có thể dính chút quan hệ với mấy người mục thương điều này làm người vẫn luôn tâm trí kiên định như diệp trùng cũng cảm thấy vô cùng b u ồ n b ự c quan giáp tông ủi có thể nói là công cụ đi lại tốt nhất trong biển xương đỏ không chỉ xương đỏ không có bất cứ tác dụng cản trở nào đối với nó hơn nữa bốn miếng cánh xương của nó trong lúc bay tốc độ cao có thể dễ như t r ở bàn tay cắt đứt mấy sợi tơ kỳ quái màu đỏ dẻo dai vô bì đó trái lại diệp trùng thu thập không ít những sợi tơ kỳ quái màu đỏ mấy người diệp trùng từ đầu này của biển xương đỏ bay tới đầu kia diệp trùng đang chuẩn bị thực hiện thăm dò khu vực chưa từng qua này có quan giáp g tông ủi t ă n g tộc hiện giờ đã có năng lực di rời khoảng cách xa hoàn cảnh của thiên mực chỉ nói thật không hề quá thích hợp với sự phát triển của t ă n g tộc nếu như có thể tìm thấy một nơi sinh sống càng tốt hơn có thể làm cho t ă n g tộc trước giờ nhân khẩu vẫn luôn không quá hương vượng lại một lần nữa tiến tới sự lớn mạnh không tìm thấy mục thương trong lòng diệp trùng tự nhiên là lạc lõng nhưng không còn cách nào cũng chỉ đành tạm thời bỏ chuyện này xuống trước khi chưa tìm thấy đường về sinh sống cùng t ă n g tộc là lựa chọn duy nhất trước mắt của h ắ n trong phạm vi năng lực của mình vì t ă n g tộc làm một chút việc bản thân diệp trùng cũng rất vui vẻ Hùng chương i vai chiến nói mấy cảm đấu, ngày này vẫn luôn sống cùng Tăng tộc, cùng sánh vai chiến đấu, nói không có chút cảm tình nào, n g là lừa người. Hắn cũng hy vọng tăng Tộc, có chút đó ờ i Hắn hy thể h cũng vọng Tăng sống Tộc có tốt k h ô n ngờ, vẫn c hai ư thăm tất hoàn dò n ơ này t h Hải hiểu ì đã được đều gặp người Liên. Mỗi r õ m ộ tám c i q u mươi thiên hà hạ viện trong lòng hải liên vô cùng p h i ề n não lần này mình cũng thật là xui xẻo vốn cho rằng có thể săn được một con cự phụ trùng vậy thì may mắn của mình hôm nay cũng không tồi lắm không ngờ lại gặp phải chuyện này vô duyên vô cớ bị bắt hắn tới giờ vẫn không biết kẻ bắt mình là ai nhưng khi hắn vừa nhìn thấy quan giáp g đầu lĩnh của đối phương hắn liền trố mắt ra toàn cốt quan giáp g trời ạ vậy mà lại là toàn cốt quan giáp g không ngờ mình cũng có thể nhìn thấy cái quan giáp g trong truyền thuyết này toàn cốt quan giáp g không hề là quan g giáp cường đại nhất nhưng nó lại đại biểu cho đỉnh cao của một lĩnh vực nào đó theo như hắn biết gần như mỗi đại thế gia đều đang nghiên cứu toàn cốt quan g i á c nhưng tới giờ vẫn không nghe nói ai nghiên cứu ra bọn họ rốt cuộc là ai trong lòng hải liên kinh ngạc không hiểu nếu như tin tức này phát tán ra ngoài hắn dám bảo đảm đây sẽ là tin tức nóng sốt nhất trong thời gian này của thiên h ạ vô luận là từ góc độ nào mà nói tạo hình của mấy phi hành khí này thật sự coi như là quái dị nhưng hắn lại không dám có bất cứ sự coi thường nào thợ săn tự do quen biết nhiều nhất chính là g i ã thú đối với vật liệu s ư ơ n g hắn không hề xa lạ ngược lại còn vô cùng quen thuộc vật liệu xương cũng có người thu mua mà theo như hắn biết hầu hết mấy vật liệu xương bị thu mua này chính là bị dùng để nghiên cứu chế tạo linh kiện bằng xương từng có thời gian trên thị trường chợ đen đột nhiên xuất hiện một đống liên kiện bằng xương kết quả gần như từng món đều bị hét giá trên trời đây là linh kiện bằng xương lần đầu xuất hiện trước mắt mọi người ý tưởng lúc trước chỉ tồn tại trên lý luận thật sự tái hiện tuy đây vẫn chỉ là linh kiện nhưng nhiệt tình đối với nghiên cứu toàn cốt quan giáp g của mọi người lập tức bị thiêu đốt lên lần nữa điều này cũng dẫn tới giá của vật liệu xương tăng v ọ t túi tiền của hải liên cũng vì thế mà phồng lên không ít mấy món linh kiện bằng xương đã có thể làm cho mấy người đó đeo đuổi nếu như bọn họ nhìn thấy cái toàn cốt quan giáp thật sự này không biết sẽ có phản ứng gì hải liên rất mong chờ điều này đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ có thể xoay chuyển trong bụng hắn hắn tuyệt không dám nói ra miệng đối với vị đầu lĩnh này của đối phương hắn không dám biểu lộ ra chút bất kính nào ánh mắt lạnh lùng giống như có thể đâm xuyên tim phổi người ta vậy sự hờ hững giữa hai chân mày cũng làm hắn có chút không dám nhìn thẳng đám người này quá đáng sợ đây tuyệt đối là quân đội tinh nhuệ nhất của một thế gia nào đó nhất cử nhất động của đám người này hắn đều nhìn thấy nhưng càng nhìn trong lòng hắn lại càng kinh ngạc hắn thật sự không nghĩ ra đội ngũ nào lại có trình độ thế này chứ quân đội tinh nhuệ của ba thế gia lớn nhất đó tuyết lai tộc họ diệp bộ lạc hy phụng nhưng chưa từng nghe nói ba thế gia lớn đó có toàn cốt quan giáp g a năm ngàn cái toàn cốt phi hành khí chi b ả o như vậy ngoài ba đại thế gia hải liên quả thật nghị không ra ai có bản lĩnh này điều duy nhất làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là màu sắc của mấy cái quan giáp g này theo như hắn biết tuyết lai tộc thích màu trắng họ diệp lại thích màu đen hơn bộ lạc hy phụng xem trọng màu xanh trên thực tế ba loại màu sắc này căn bản cũng đại biểu cho ba đại thế gia tất cả quan g giáp của bọn họ đều sơn màu sắc đại biểu của bọn họ nhưng phi hành khí trước mắt thì màu sắc lộn xộn thậm chí có một số phi hành khí giống như bị vá vậy xanh một miếng đỏ một miếng xem thế nào cái này cũng giống như đội quân hỗn tạp nhưng không khó xem như quan giác bọn họ chuẩn mực hành vi cử chỉ nghiêm ngặt tính kỷ luật cực mạnh người sáng mắt vừa nhìn liền biết mấy người này nhất định đã trải qua huấn luyện quân sự trường kỳ điều làm hải liên cảm thấy khiếp sợ nhất là ánh mắt của mấy người này loại ánh mắt chậm chạp mà cực kỳ có lực đồng tử ngẫu nhiên hơi rút lại thường làm đáy lòng hắn sinh ra hà khí hoàn cảnh thiên vực chỉ so với chỗ này nào chỉ tệ hại một trăm lần thôn dân t ă n g ra ai nấy đều thần kinh b á c h chiến đều là sống sót từ trong chém giết lại thêm trận đại chiến trước giờ chưa từng có mấy ngày trước mọi người đều thật sự g i ế t đỏ cả mắt tới tận bây giờ sát khí trên người mỗi người đều chưa tiêu tán bản thân mấy người diệp trùng không cảm thấy gì nhưng s u n g kích của loại sát khí này đối với hải liên lại không gì so được mấy người này đều không phải là kẻ thiện khi thấy mấy người này nhìn mình q u a n g mang lóe lên trong mắt trong lòng hải liên kêu khổ không thôi kỳ thật vẫn là hắn nghĩ sai rồi thôn dân t ă n g gia lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài ngoài tiên sinh ra tự nhiên là rất lấy làm lạ hải liên bị diệp t r ù n gọi g lại đây là chỗ nào diệp t r ú n g hỏi hải liên chửi lớn trong lòng chơi người cũng chơi cao minh chút đi đây không phải xem ta là kẻ ngốc sao nếu như trong thiên hà vẫn có người không biết vành đai t o á i tinh tử vong hải liên tin rằng mình tuyệt đối sẽ đập đầu chết trước mặt người này hết cách trước mắt cái mạng nhỏ nằm trên tay người khác hải liên ra ngoài lăn lộn cũng không phải là ngày một ngày hai tự nhiên sẽ không biểu lộ bất cứ sự bất mãn nào ngược lại cung kính nói đây là vành đai toái tinh tử vong vành đai toái tinh tử vong chưa từng nghe qua diệp trùng tin chắc mình chưa từng nghe qua địa danh này diệp trùng liền hỏi tiếp vậy đây là thiên hà nào hải liên sắp chửi mẹ trong lòng rồi lại trắng trận chơi mình như vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt nhìn hắn của diệp trùng miệng không tự chủ được nói thiên hà hà việt thiên hà hà việt diệp trùng ngây người hắn hình như đã nghe qua ở đâu đó nhưng năm thiên hà lớn không có cái gọi là thiên hà hà việt ta tang phổ ở một bên lại có vẻ mặt bức thiết hỏi ngươi nói nơi này gọi là thiên hà hà việt thân xác kích động làm diệp trùng hơi kỳ quái tang phổ trước giờ trầm ổn diệp trùng vẫn chưa từng thấy qua hắn thất thố như vậy đó không phải là lời thừa sao hải liên không vui trả lời các n g ư ờ i cứ tiếp tục chơi đi nhưng lời vừa thốt ra hắn liền hối hận cái mạng nhỏ của mình vẫn nằm trên tay người khác ca thiên hà hà việt bên ngoài thiên hà hà việt tang phổ lẩm bẩm trời ơ i đây là thật sao chúng ta cuối cùng đã tới cố hương của mình rồi người tang tộc bên cạnh ai nấy đều có dáng vẻ thất hồn lạc khách diệp t r u n g lúc này mới nhớ lại tộc họ tang chính là từ thiên hà hà việt di trú tới thiên vực Chỉ. hắn vẫn luôn cho rằng thiên hà hà việt là tên trước đây của thiên hà nào đó trong năm thiên hà lớn hiện giờ thế này xem ra hình như là không phải chẳng lẽ trên đời này trừ năm thiên hà lớn ra vẫn còn thiên hà khác sao hải liên nghi hoặc nhìn đám người này trên mặt họ nửa vui nửa b u ồ n nhưng cũng không giống giả vờ chẳng lẽ bọn họ thật sự không phải là người trong thiên hà hắn rõ ràng nghe thấy tang phổ vừa nói từ cố hương này tâm tư linh động hắn lập tức có vài loại giả thiết trong đầu nơi này cách năm thiên hà lớn bao xa diệp trung khá quan tâm vấn đề này năm thiên hà lớn nào có năm thiên hà lớn gì chứ hải liên vẻ mặt kỳ quái nhìn diệt p r ù n g trong lòng lại càng khẳng định suy đoán vừa rồi trong lòng mình đám người này quả nhiên không phải người trong thiên h ạ suy đoán đã được chứng thực này cũng làm cho cục đá lớn vẫn luôn treo lơ lửng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống nếu như bọn họ thật sự là người trong thiên h ạ có khả năng nhất chính là quân đội tinh anh của thế gia nào đó xâm nhập vào vành đai toái tinh tử vong hơn nữa còn mang phi hành khí làm thành hình dáng kỳ quái thế này nhất định là đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đó kết quả là bị mình đụng chúng đối phương vì bảo mật vậy thì mình khẳng định chỉ có một con đường chết may mà bọn họ không phải thần s á t hải liên cuối cùng cũng thả lỏng vài phần tuy hắn rất tò mò mấy người này rốt cuộc là người gì nhưng dũng khí của hắn vẫn không hề tới mức độ đi hỏi mấy người này trước mắt mình vẫn nên thành thật một chút phối hợp tốt chút giác nộ g này hắn vẫn có tang phổ không hổ là trưởng tộc đời kế tiếp của tang tộc rất mau liền hoàn hồn lại khôi phục trạng thái bình thường bắt đầu hỏi hắn một số tin tức cụ thể của thiên hà hà việt ở phương diện này hắn mẫn cảm hơn diệp t r u n g nhiều đối với mấy vấn đề này hải liên hễ có hỏi là trả lời vô cùng phối hợp thiên hà hà việt không có chính phủ gì đó mà ở trong một loại trạng thái cắt cứ trong thiên hà có vô số thế lực kết cấu cực kỳ phức tạp thêm vào số lượng đông đảo sư sĩ tự do giống như thợ săn tự do thế này cực kỳ hỗn loạn trong đó lực lượng của ba đại thế gia là lớn nhất tuyết lai tộc họ diệp bộ lạc hy phụng ba đại thế gia này vô luận là ở lực chiến đấu hay là ở phương diện trình độ khoa học kỹ thuật đều ở vị trí đứng đầu nhưng ba đại thế gia trừ ở lãnh địa của mình là có k h ô n g chế tuyệt đối ra ở chỗ khác không hề hùng mạnh giống như trong tưởng tượng của mọi người tang p h ủ ở một bên chăm chú lắng nghe còn liên tục hỏi vài vấn đề đợi tang p h ủ hỏi xong hải liên mới hoàn toàn t h ở phào đầu góc hắn linh hoạt dị thường từ trong giao tiếp hắn có thể nhìn ra đám người này không hiểu biết chút gì về thiên hạ bọn họ nhất định cần một người hướng dẫn điều này đối với hắn mà nói không cần phải nghi ngờ là bảo đảm quan trọng nhất cho cái mạng nhỏ của hắn trong lòng thở dài xem ra loại cuộc sống tự do tự tại này của mình sắp kết thúc rồi không ngờ mình từ chối nhiều thế lực như thế cuối cùng lại khó tránh vẫn bị dính vào nếu như là thế lực khác ở địa phương khác hắn nói không chừng sẽ chuyển chuyển từ chối nhưng đám người trước mắt này vừa nhìn ai nấy đều là hạng lan sói chỉ e lời này của mình vẫn chưa nói xong thì mình đã thành một cái s á t chết ở chỗ khác không có thế lực nào lại ép buộc quá đáng với sư sĩ tự do trong thiên hà hà việt lực lượng lớn nhất thật sự lại là sư sĩ tự do cho dù tất cả sư sĩ của ba đại thế gia cùng lên số lượng cũng không được một nửa của sư sĩ tự do điều này cũng là nguyên nhân căn bản nhất làm hải liên từ chối nhiều thế lực như thế mà vẫn không hề có chuyện gì nhưng đám người trước mắt này hắn không tin bọn họ sẽ hiểu điểm này nếu như vì một điểm này mà tiêu cái mạng nhỏ của mình đó thật là thiệt thòi lớn ứ n rồi hỏi xong tăng phổ cho người dẫn hải liên q u a một bên đám người tăng phổ tăng phạm vây bên cạnh diệp trùng thương nghị xem có mang mọi người trong thôn đi ra cả không tăng phàm hỏi diệp trùng thiên sinh ngài xem thế nào mấy người tăng phàm vẻ mặt tha thiết trở về thiên hà hà việt vẫn luôn là nguyện vọng lớn nhất trong lòng mọi người tăng tộc diệp t r ù n g nghĩ đi nghĩ lại phủ định đề nghị của tăng phàm không gấp chúng ta hiện giờ đối với nơi này không quen thuộc chút nào tùy tiện mang mọi người tới rất dễ xảy ra vấn đề hay là chúng ta làm quen hoàn cảnh trước chúng ta có thể xây dựng một căn cứ đợi sau khi quen thuộc tình hình hay rời tất cả mọi người tới nhưng ngươi có thể phái vài người trở về báo tin trước tôi luyện nhiều ngày như vậy diệp trùng tuy vẫn không có phong phạm lãnh tụ gì đó nhưng vấn đề suy nghĩ lại thành thục hơn trước nhiều lời của diệp trùng nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người bọn họ từ nhỏ đã sống ở thiên vực trì chưa từng tiếp xúc qua thế giới bên ngoài chỉ có diệp trùng có trải nghiệm xã hội bọn họ cũng chỉ nghe theo lời diệp trùng mà làm có được mệnh lệnh của diệp trùng tang phổ lập tức phái mười người trở về báo tin nhìn mấy người tang phổ bận bịu diệp t r u n g lại lâm vào trong chấm tư từ trong lời của hải liên hắn có thể xác định thiên hà hà việt mình đang ở đích sắc là một thiên hà khác ngoài năm thiên hà lớn một thiên hà mình hoàn toàn xa lạ không biết bọn người mục thương có hay không cũng ở chỗ này trong lòng diệp t r u n g đột nhiên bật ra một ý nghĩ này nhưng rất mau ý nghĩ này lập tức bị quét khỏi đầu góc của hắn xác suất này quả thật là quá nhỏ rồi hơn nữa ở một thiên hà xa lạ đi định đi thiên Diệp tin hiện ra mình, không có ai hiểu mới lại với mục thương chứ? Diệp dài Diệp tìm thương, xuất Trung nhất rất phát trên thể tụ thương Trung thở dài trong lòng. Diệp Trung rất mình mình, mục năm mạng mô mục mau mạng mô mục mục mau mấy sắc cũng càng chỉ cần có lực của Lúc có chứ, nhỏ hơn. như hà phỏng, không phỏng hơn hắn. hợp nghĩ này Nếu lớn, rằng, lên năng nào lòng. quăng này. sẽ suy ở ra tình hình trước mắt việc mình cần làm vẫn còn rất nhiều trước khi chưa tìm thấy mục thương nỗ lực để mình sống sót mới là thứ quan trọng nhất diệp trùng hiểu rõ sở trường của mình chẳng qua chỉ là chiến đấu cá nhân phương diện khác mình không hề sở trường càng h ư ớ n g chi là loại vấn đề khó khăn có độ khó cao là dung nhập vào một xã hội xa lạ thế này nếu là thương thì tốt rồi sự xuất sắc của thương ở phương diện này và sự tà ác của hắn trong mắt diệp trùng đã đạt tới cùng một cấp bậc đáng tiếc ở phương diện này người khác so với mình lại càng không bằng hết cách diệp trùng chỉ đành cắn răng làm đầu lĩnh hắn cũng biết đây quả thật là kết quả tính toán tối ưu trước mắt cũng may là vẫn có một người hướng dẫn gọi hải liên lại diệp t r u n g đưa ra yêu cầu của mình đối với một điểm này hải liên đã sớm nghĩ tới hiểu rõ mình không có chỗ lựa chọn cho nên rất mau liền sảng khoái đáp ứng hồi tưởng lại nguyên tắc giao dịch mà mục từng nói với mình diệp t r u n g liền hỏi người đã đáp ứng yêu cầu giống như vậy xuất phát từ công bằng chúng ta cũng sẽ trả ngươi t h ù lao ừ m n g ư ơ i muốn thứ gì diệp t r u n g nhớ mục thương từng nói nguyên tắc giao dịch công bằng là quy luật căn bản nhất trong xã hội loài người tuy không xác định mình nhất định sẽ tuân thủ quy tắc này nhưng diệp trùng hiện đang dẫn đội vẫn phải cố gắng học tập và tuân thủ loại quy tắc này mấy người t ă n g phổ kỳ quái nhìn tiên sinh với cái nhìn của bọn họ lợi của tiên sinh hoàn toàn không cần thiết phải biết rằng ở thiên vực trì bất cứ nguồn lực nào cũng đều cực kỳ quý giá không có ai dưới tình huống không cần trao đổi mà lại chủ động tặng đồ cho đối phương trong mắt bọn họ hải liên đã là tù binh của bọn họ làm gì cũng đều không cần bồi thường một con g i ã thú hiểu biết mập mờ dẫn theo một đám lớn g i ã thú chẳng biết gì có thể chính là bức tranh tốt nhất trước của đội ngũ này của diệp trùng hải liên giật mình một cái lập tức mừng rỡ dưới loại tình huống này đối phương nếu như không phải thật sự có suy nghĩ này hoàn toàn không cần hứa lời hứa xuống này người này cũng thật là h i ể u chuyện trong lòng hải liên nhịn không được khen diệp trùng một câu nhưng đầu hắn cũng xoay chuyển rất nhanh cực kỳ lịch sự nói cảm ơn ý tốt của tiên sinh ngài nhưng ta muốn biết tiên sinh ngài có thể cho ta cái gì chương hai trăm tám mươi mốt sự kinh hồn táng đợm của hải liên diệp trung ngần người hắn đột nhiên bị hỏi ngớ ra trước mắt dường như đám người mình đều là quỷ nghèo mỗi người ngay một cái túi cũng không có nhưng diệp trung lại không có chút ngượng ngùng nào tiền vẫn luôn không được hắn coi trọng không có tiền hắn cũng cảm thấy là một việc rất đôi bình thường diệp trung nói ừ m về phương diện tiền bạc chúng tôi hiện không hề có nếu như ngươi muốn tiền cần phải đợi một khoảng thời gian chúng tôi mới có thể trả được mục thương từng nói qua phần lớn mọi người đều có sự yêu thích và ham muốn đặc biệt đối với tiền bạc hải liên nhìn gã trước mặt càng lúc càng cảm thấy mình nhìn không thấu khi hắn nói mình không có tiền thần s ắ c hờ hững không có bất cứ sự ngượng ngùng nào giống như là kể một việc vô cùng bình thường vậy ngữ khí của hải liên càng cung kính hơn đối với tiền bạc con người ta cũng không hề quá ham thích nếu như có thể tiên sinh tặng ta một cái toàn cốt q u a n giáp ta sẽ cảm kích bất tận loại người từng ra ngoài lăn lộn như như hải liên này đương nhiên biết mở miệng đòi giá thì tự nhiên không thể quá thấp như vậy thì mới có chỗ để trả giá toàn cốt quang giáp diệp t r u n g thở phào điều này đối với hắn mà nói không hề quá khó khăn diệp t r u n g gật gật đầu ừng có thể nhưng chúng tôi không hề mang dư toàn cốt quang giáp ra ngoài cho nên toàn cốt quang giáp mới chúng tôi cần một thời gian nữa mới có thể cho ngươi vô luận là chế tạo lại thì vẫn phải vận chuyển từ tang ra thôn tới đều cần phải có một khoảng thời gian không có vấn đề hải liên sảng khoái đáp ứng bộ dáng như sợ diệp trùng hối hận chơi ạ hắn hoàn toàn không ngờ diệp trùng sẽ đáp ứng vốn dĩ trong kế hoạch của hắn nếu như có thể có được một món linh kiện bằng xương thì đã thỏa mãn hắn rồi ai biết đối phương lại không chút do dự mà đáp ứng chứ hắn hiện giờ hạnh phúc muốn gào lên đừng nói đợi một khoảng thời gian cho dù là vì toàn cốt quan g i á p mà có khả năng mất mạng hắn cũng sẽ không có chút do dự hơn nữa quan sát tỉ mỉ biểu tình của đối phương t h ầ n s ắ c đối phương thản nhiên không giống dáng vẻ nói、bậy. Điều vẻ bậy. quan trọng nhất là, hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình trước mắt. Chỉ nghĩ tới mình có thể có một cái toàn cốt Toàn cốt một toàn cốt quang giáp làm thủ lao để thuê một sư sĩ tự chút nhất thủ tới rồi. hắn hoàn cảnh mình nghĩ mình quang Liên hạnh muốn hôn quang niệm Nếu như quang Liên không nghi, định đỉnh như hong. Quang giáp, giáp gì giáp hiểu Chỉ Hải phúc khái chứ? Hải hoài lấy cấp là, là làm lao cái cái để do, cao của có có có vừa mê sư sĩ số đã vô sẽ giáp tốt đối với sư sĩ mà nói giống như kiếm đối với kiếm khách người đẹp đối với mấy tay công tử bột c à nhưng g ớ chi đây còn là toàn cốt h giáp. bi đây toàn quăng là Từ t may tới mừng rỡ, sự khác biệt đột nhiên này làm Hải Liên cũng cảm giác mừng làm cảm mình này cũng rỡ, sự khác đ n nằm hạnh phúc mạnh mẽ không chân g giác mơ, một cảm mẽ thật loại bao phúc â v lấy may hắn. Nhưng may đây chỉ là một lời hứa của đối phương nếu như đối phương hiện giờ cho hắn một cái toàn cốt q u o n giáp g hắn p h ỏ n g chừng mình chắc hẳn sẽ thẳng thừng mà hôn mê tại chỗ nếu như ngươi đã đồng ý vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận chuyện hợp tác giữa chúng ta giọng nói lạnh nhạt của diệp trùng lập tức lôi hải liên từ trong ảo tưởng trở về hải liên lúc này mới hoàn hôn lại cái quang giáp này mình phải làm việc thì mới có thể lấy được ngài có yêu cầu gì xin cứ dặn dò trước mặt sự hấp dẫn của toàn cốt a n giáp hải liên không có bất cứ sức kháng cự nào lấy thái độ t ố i người trước giờ chưa từng có p h ố hợp diệp t r u n g không nhanh không chậm nói ừ m ở phương diện khác chúng tôi không hề có yêu cầu gì chỉ hy vọng ngươi có thể làm chọn chức trách của một người hướng dẫn ngoài ra không được tìm hiểu việc của chúng tôi không được tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan tới chúng tôi cho người khác vô luận ngươi thực hiện hoạt động gì phải có được sự đồng ý của chúng tôi trước ừm đúng rồi còn có một việc thân phận mới của mấy người chúng tôi toàn bộ do ngươi lo hải liên cẩn thận lắng nghe liên tục gật đầu mấy yêu cầu này không hề quá đáng ngược lại hắn cảm thấy rất hợp lý mấy người tang phổ bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe thế giới bên ngoài đối với bọn họ mà nói quả thật là quá xa lạ rồi liếc nhìn mọi người một cái diệp trung tiếp tục nói điều chúng ta phải làm hiện giờ là không được làm người khác chú ý mọi thứ lấy an toàn làm đầu mọi kế hoạch của ngươi phải dựa trên điều này mà làm tiếp theo hắn xoay mặt nói với mấy người tang phổ đây cũng là quy tắc chuẩn cho hành động của các ngươi vâng mấy người tang phổ có người trả lời giọng nói chỉnh tề thống nhất hải liên kính sợ nhìn diệp trung hắn làm sao cũng không hiểu thiếu niên xem ra vô cùng trẻ tuổi này lại có uy tín cao như vậy trong lòng mấy người này hắn cũng bị tính kỷ luật mấy người này biểu hiện ra khuất phục hắn tin tưởng trừ ba đại thế gia chỉ nói tới tính kỷ luật tin chắc rằng trong cả thiên hà hà việt cũng không có thế lực nào khác có thể làm tới trình độ này diệp trung lạnh nhạt liếc nhìn hải liên một cái nói đã xác định giao dịch hy vọng các hạ có thể tuân thủ nếu như các hạ vi phạm nội dung giao dịch ta nghĩ các hạ cũng nên biết hậu quả chứ trên lưng hải liên lập tức mồ hôi chảy ròng ròng mồ hôi lạnh men theo sống lưng im lặng chảy xuống chạy thẳng xuống đốt xuống cụt h à n g ý mãnh liệt từ đáy lòng bốc lên một câu nói nhẹ như không của diệp trùng giống như ngọn gió lạnh leo nhất trong mùa đông rét bướt hải liên vội vàng nói tiên sinh xin yên tâm tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực trong lòng lại than thở cái toàn cốt quang giáp này quả nhiên không phải dễ lấy như thế a mấy người tang phổ tang phàm lập tức truyền lời dặn dò của diệp trùng xuống đối với tất cả thôn dân của tang gia bọn họ quen sắn bát quen pháp tắc tự nhiên không ai hiểu rõ hơn diệp t r ù n g những thói quen này sẽ tạo thành trở ngại thế nào đối với việc bọn họ bước vào xã hội loài người bởi vì hắn từng đi qua con đường này hồi tưởng lại những trải qua lúc trước nếu như không có mục thương chỉ e mình đã sơm chết không biết bao nhiêu lần rồi con đường này của mình không hề đẹp đẽ êm ái gì mà là đi cùng với vô số chiến đấu sinh tử xã hội loài người quả thật là quá phức tạp hắn tới giờ vẫn vì cái này mà đau đầu lúc trước hắn chỉ cần quăng mấy vấn đề này cho mục thương là được nhưng bây giờ hắn lại không thể không tự mình suy nghĩ húng chi giờ hắn không hề chỉ là một người phía dưới hắn còn có cả năm ngàn người tăng tộc mỗi bước đi hắn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ mà là vô cùng thận trọng tuy diệp trùng ở phương diện này không hề có sở trường nhưng đối với tính toán chịu sự ảnh hưởng to lớn của m ụ hắn cũng vô cùng tinh thông mệnh lệnh hắn ra lệnh trước mắt chính là lựa chọn được cho là tối ưu sau khi trải qua tính toán trong lòng hắn thứ thế giới này có thể làm diệp trùng vì nó mà bỏ tính mạng ra chỉ có mục thương nhưng điều này không hề có nghĩa diệp trùng là một người không chịu trách nhiệm hắn sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo đảm sự an toàn của năm ngàn người tang tộc này mặc dù hắn không hề vì bọn họ mà bỏ tính mạng của mình ra diệp t r ù n g hỏi người đối với hoàn cảnh xung quanh có quen thuộc không hải liên gật đầu nói khá quen thuộc tôi ở vành đai này đã l a n lộn vài năm người tới chỗ này đông không diệp trùng tiếp tục hỏi hải liên lắc đầu không nhiều g i ã thú ở nơi này vô cùng hung hãn hơn nữa hoàn cảnh vô cùng phức tạp chứ một vài thợ săn tự do còn có một vài sư sĩ tới chỗ này để thực hiện tôi luyện thực chiến bình thường căn bản là không có ai tới diệp t r u n g đối với câu trả lời này khá vừa ý người ít mới có thể làm cho xác suất mấy người t ă n g tộc ở dưới mình này bị phát hiện giảm mạnh năm ngàn người đột nhiên bước vào một thành phố nào đó muốn không làm người ta chú ý cũng khó càng h ư ớ n g chi mấy người này ai nấy đều đầy s á t khí vậy gần đây có chỗ nào lớn chút mà lại kín đáo không có thể chứa khoảng năm ngàn người diệp chúng hỏi năm ngàn người hải liên giật mình một cái ai ra vốn hắn cho rằng chỉ có hai ba ngàn người không ngờ lại có hơn năm ngàn người đ ể nén sự kinh hãi trong lòng suy nghĩ một hồi hắn mới mở miệng ừ m g ầ n đây có một khe núi vô cùng kín đáo mà đất trống trong khe núi rất lớn muốn chứa năm ngàn người tuyệt đối không thành vấn đề chỉ là giá thu ở chỗ đó cực kỳ nhiều hơn nữa vô cùng hung hãn tôi lúc trước cũng chỉ ngẫu nhiên mới đi vào một lần nhưng lần đó cũng suýt nữa mất mạng khi hải liên nói tới khe núi đó trên mặt vẫn lộ ra vẻ vẫn còn khiếp sợ g i ã thú diệp trùng không tin g i ã thú chỗ nào lại hung hãn như g i ã thú của thiên vực trì sự đáng sợ của g i ã thú sinh trưởng dưới trọng lực cao như thế còn lâu g i ã thú bên ngoài này mới sánh được kêu bọn họ tập hợp trong lời nói của diệp trùng tự có sự lạnh nhạt mà uy nghiêm không cần phải nghi ngờ lúc thường bị ép đứng núi chịu xào diệp trùng cũng bắt đầu từ từ dung nhập vào vai diễn này tư đ i ệ u này cũng chứng minh rằng không có người là lãnh tụ trời sinh nhưng cũng không có người trời sinh làm không được lãnh tụ tăng lăng con người nhận lệnh mà đi hiệu suất của tăng tộc quả nhiên cực cao dưới tình huống không có thiết bị liên lạc vẫn có hiệu suất xuất sắc như vậy quả thật làm người ta không khỏi khen ngợi không thôi đội ngũ chỉnh tê năm người quả thật là hoành tráng khí thế không lời ngưng tụ không phát ra giống như có thực chất không xa có một khe núi chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ dã thú ở trong đó tang phổ dẫn đội đối với việc một lãnh tụ nên hạ lệnh thế nào trong đầu diệp trùng căn bản là không có khái niệm chỉ có thể giống như nói chuyện bình thường mang nhiệm vụ nói ra vâng năm ngàn người đồng thời nhận lệnh nhìn thấy một màn này sắc mặt hải liên đã trắng bệnh ra mệnh lệnh với cái nhìn của hắn hoàn toàn không hề có bất cứ khí thế nào của diệp trùng lại làm cho khí thế của năm ngàn người trước mặt đột nhiên biến đổi nếu như nói năm ngàn người này vừa rồi vẫn chỉ là một thanh kiếm giấu ở trong bao thì câu nói này của diệp trùng tương đương với việc đột nhiên rút thanh kiếm này ra trận hình của năm ngàn người này không thay đổi tí nào thậm chí biểu tình trên mặt mỗi người vẫn nghiêm túc giống như vừa rồi nhưng một cỗ sát khí dữ dội tới cùng cực bổ thẳng tới trước mặt hải liên nào đã thấy qua trận thế này lập tức bị hoảng sợ tới mức mặt không còn chút sắc quả nhiên là một đám hung đồ a hải liên lẩm bẩm trong lòng một người bạn của hắn từng cho hắn biết loại biểu hiện trầm ổn như núi mà sát cơ dữ dội này chỉ trên người những kẻ thân kinh bách chiến từ trong đống người chết bỏ ra thì mới có thể xuất hiện nhưng thiên hà hà việt đã bao nhiêu năm không xuất hiện chiến tranh rồi làm sao có thể có loại chiến sĩ bách chiến chân chính này chứ điều làm hắn không thể tin được nhất là trước mặt hắn sư sĩ như vậy lại có tới năm ngàn người bọn họ rốt cuộc là từ lâu tới đây là một vấn đề trong lòng hải liên tò mò nhất nhưng may mà hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình hắn cũng vẫn chưa tới mức bởi vì lòng tò mò mà nguyện ý đưa mạng mình ra dưới sự chỉ dẫn của hải liên hàng người diệp trùng rất mau liền tìm thấy khe núi mà hải liên nói đó nhưng tiếp theo sắc mặt hải liên lại một lần nữa bị biểu hiện của đám người ngày dọa cho không còn chút máu đây đây rõ ràng là đồ sát t r ờ i ạ đây đều là một đám người gì vậy chứ bản thân từng suýt nữa bỏ mạng ở đây bây giờ nhìn thấy người khác giống như chẳng dưa thái rau dọn dẹp sạch sẽ giã thu trong khe núi hải liên phát hiện mình gần như ngay cả sức nói chuyện cũng không nâng lên nổi hắn từng thấy qua sự phối hợp tuyệt vời của mấy sư sĩ đoàn nổi tiếng đó nhưng đặt trước mặt đám người này loại cảnh tượng đó hoàn toàn non nớt giống như trẻ con chơi đ ù a vậy đáng tiếc hắn không có chút dũng khí nào ghi lại cảnh tượng trước mắt nếu không hắn dám xác định biểu hiện của đám người này nhất định sẽ tạo thành chấn động trước giờ chưa từng có mà phối hợp của bọn họ một trăm phần trăm sẽ bị đưa vào sách giáo khoa tác chiến tập thể của sư sĩ mà lực sát thương của phi hành khí có hình dáng quái dị đó làm trong lòng hắn như chứa một cục băng vậy tỏa ra khí lạnh trong khi núi máu thịt bắn tung tóe tiếng đêu thảm thiết thê lương của dã thú vang lên khắp nơi cách đánh dã man canh máu làm sư sĩ cũng coi như thấy qua không ít việc đời như hắn phải đập mạnh nhịp tim cho dù là họ diệp vẫn luôn được công nhận là có cách chiến đấu dã man của thiên hà so với đám người trước mắt này ở trình độ dã man cũng chỉ có thể coi như là nhân vật không ra gì họ diệp chẳng qua cũng chỉ thích đánh sáp lá cả nào giống đám người này hoàn toàn dựa vào tốc độ cao đâm ngang ủi dọc không có bất cứ hoa huệ nhưng phối hợp của bọn họ thường thường tinh diệu vô bì làm hải liên cảm thấy quái dị không nói nên lời cảnh tượng trước mắt giống như một đại hán mặt đen mọc đầy râu ria thô cứng vung vẩy hai cây chủ y sắt to lớn vô cùng miệng liên tục phát ra tiếng gầm như sấm sét nhưng chiêu thức múa ra lại tinh tế thanh thoát như t h e o hoa vậy mâu thuẫn tới mức làm người ta phun máu công việc thanh lý thực hiện rất nhanh cả hành động chỉ phái ra năm trăm người trước hiệu xuất kinh người như thế hải liên cảm thấy cho dù là người đ ố i móc nhất cũng hoàn toàn không còn lời gì để nói nhìn thấy thi thể g i ã thu đ ầ y đất hai mắt hải liên bắn đầy lục quang thèm thuồng mấy thứ này đều là tiền đó a nếu đám người này đều đi làm thợ săn tự do phỏng chừng thợ săn khác cũng chỉ có đổi nghề thôi diệp trung cũng đi tới trước một cái xác g i ã thú lấy ra t h ù y thủ của mình d ạ c h ra thịt ra tự mình kiểm tra chất xương của g i ã thú một chút không khỏi lắc lắc đầu nếu như là trước khi tiến vào thiên vực trì loại vật liệu xương này trong mắt hắn có thể coi như là vật liệu xương loại ưu nhưng ánh mắt hiện giờ đã bị nuôi lên cao rồi loại vật liệu xương này quả thật khó mà lọt vào mắt hắn so với vật liệu xương của thiên vực trì thì thua kém qua xa vật liệu xương vẫn là thiên vực trì t ố ta đ động tác điêu luyện hoàn toàn miễn dịch với thi thể của diệp trùng làm hải liên ở một bên hiểu rõ vị thiếu niên được coi là tiên sinh này khẳng định cũng là đi ra từ gió tanh m ư a máu dựng trại giã ngoại thế nào bố trí cảnh giới thế nào diệp trung chẳng biết tí gì do đó hắn dứt khoát mang toàn bộ công việc này quăng cho tang phổ một nơi hoang dã của hành tinh lạc huyền một đoàn người mau chóng đi tới trước tốc độ tiến tới của đám người này cực nhanh ai nấy nhanh như sao băng đám người này chính là mấy người diệp trung sắp xếp phần lớn đội ngũ xong sau khi dặn dò một lượn diệp trung liền dự định tự mình tới hành tinh lạc huyền gần nhất xem thử kẻ đi cùng còn có mấy người tang phảm tang phổ lại bị lưu lại đồng ề phòng ra biên cố. Gian của Diệp phát phát Diệp cho họ chú che khác hiện, nhưng như hiện, thì không Mệnh lệnh này làm Hải Liên ở một bên không khỏi lệnh theo người, thêm vào mình và Hải biên Gian Trung bọn đừng người nếu người người cũng này Liên bên run. Trung dẫn người, Liên, tổng cộng giấu, người. xảy vậy ra của ta bị lại. cố. được do vào một một lưu là làm là và ý để đ ở hành cùng diệp trùng bao gồm t ă n g p h ạ m t ă n g lăng mấy người còn lại đều là cao thủ tinh nhuệ nhất như t ă n g hỏa t ă n g thiết chương hai trăm tám mươi hai vào thành c h ừ quan giáp g của diệp trùng và hải liên quan giáp g của mấy người còn lại đều không có công tắc không gian toàn cốt quan giáp g quả thật là quá nổi bật đi nếu như tùy tiện điều khiển quan giáp g tông ủ i vào thành như vậy muốn không làm người ta chú ý cũng khó ở phương diện này diệp trùng có trải nghiệm phong phú lúc đầu khi ở cửu khai bất giả thành toàn cốt quan giáp g được theo đuổi thế nào diệp trùng đã thể hội rất sâu sắc thôn dân đóng giữ gọi là tăng m ụ c tăng m ụ c là người chất phác không thích nói chuyện nhưng thực tế đầu góc cực kỳ linh hoạt trong h nhân vật nghị u ộ c loại vật t ư ớ c làm s a hình. Hắn không chỉ có năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc, hơn nữa ra tay tàn độc, ra là sống chết, ngay cả thôn dân khác cũng nhân hơn hở thôn khá cố hắn. Chỉ năng nữa tàn sống ngay dân là đấu xuất tay thị ra là, Diệp cho bảo quan niệm của diệp trùng tính mạng mới là thứ quan trọng nhất mấy người khác hối hả đi về phía một thành phố gần nhất hải liên đã bị dọa k h í t rồi không ngờ mấy người này ai nấy đều gầy gò nhỏ bé nhưng thực lực lại cường hãn thế này khi hắn bị tang thiết sách trên tay cuốn phong đập thẳng vào mặt làm hắn hô hấp cũng khó khăn mắt không cách nào mở ra giống như đằng vân giá vũ hoa mắt chóng mặt nào còn năng lực suy nghĩ gì nữa tám người bày một đội hình chiến đấu hoàn chỉnh lao như bay về phía trước diệp trùng được bảo vệ ở giữa đội ngũ trọng lực của hành tinh lạc huyền so với thiên vực trì thì nhỏ hơn nhiều tốc độ của mấy người tang thiết ở thiên vực trì đã nhanh tới mức đáng sợ giờ ở chỗ này hoàn toàn có thể dùng nhanh như chấp giật để hình dung diệp trung tin rằng cho dù là giới giả sở trường chạy nhanh cũng không nhất định có thể đạt tới tốc độ kinh người thế này trừ diệp trung và hải liên trên mặt những người khác đều không tự chủ mà lộ ra vẻ hưng phấn từ nhỏ lớn lên ở thiên vực trì bọn họ nào đã cảm thụ qua trọng lực nhỏ thế này mỗi người t ă n g tộc đối với những thứ đại loại như thực lực tốc độ sức mạnh đều có sự theo đuổi cực kỳ mạnh mẽ tốc độ đỉnh điểm thế này mỗi người bọn họ đều chưa từng thể nghiệm qua cũng khó trách bọn họ hưng phấn dị thường trên không liên tục có quan giáp g bay lướt qua tiểu người tiểu mô phòng thú còn có rất nhiều hình dáng kỳ dị điều này làm mấy người trước giờ chưa từng thấy qua thế giới như bọn tang phạm ai nấy đều chật lưỡi kêu kỳ diệu nhưng cho dù như vậy tốc độ tiến tới của cả đội ngũ không hề giảm chút nào hơn nữa đội hình không có bất cứ biến hình nào tốc độ tiến tới của mấy người diệp trùng quả thật có chút quá hốt mắt liên tục có quang giáp ở trên không của bọn họ lượn lờ một hồi rồi mới rời khỏi rất m a o ý thức được vấn đề ở đâu diệp trùng vội vàng để bọn họ bước chậm lại nhưng cho dù bọn họ bước chậm lại cũng nhanh vượt xa tốc độ người bình thường rất nhiều đường nét của một thành phố có thể thấy ở xa xa sau khi hải liên bị bỏ xuống trải qua cả ba phút mới hoàn hồn lại vơi hoàn hồn lại khi hắn nhìn thấy thành phố ở phía xa trong mắt suýt nữa té trên đất lại quay đầu nhìn đám người này mỗi người vẻ mặt như thường hoàn toàn nhìn không ra chút mệt mỏi ngay cả tang thiết vẫn luôn xách mình hô hấp cũng không có bất cứ điểm khác thường nào hải liên l i ề u mạng nuốt nước miếng đám người này thường làm hắn cảm thấy sự khủng bố mới thể lực mới kinh người làm sao a đám người này lại chạy không tới đây hắn thậm chí ác ý nghĩ trong đầu nếu như đám người này đi làm việc đó chỉ e có thể kéo dài ba ngày ba đêm nha hắn không khỏi sinh ra vài phần ao ước không ai nói một lời nào cả đội ngũ yên lặng duy trì đội hình chiến đấu m à hai nấy đều nghiêm túc nhưng rất mau hải liên liền hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ tạ ác bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt diệp trùng rơi trên người mình hải liên vội vàng nói trước mặt là cơ nguyên thành tôi lúc trước từng tới vài lần tòa t h a n h này thuộc phạm vi thế lực của khổ liệt tộc mọi người ngàn vạn lần phải chú ý phụ nữ của khổ liệt tộc ngàn vạn lần đ ừ n g đụng vào nếu không rất phiền phức đó khổ liệt tộc tăng phán hỏi ở tăng gia thôn ở trước mặt diệp trùng vẫn có thể giữ được như thường trong đám trẻ tuổi cũng chỉ có hai người tăng phổ tăng phàm ngay cả tăng lăng sau này nhìn thấy diệp trùng cũng trở nên cẩn trọng hải liên nói ừ m khổ liệt tộc khá bảo thủ trừ mấy thứ thuộc phương diện vũ khí như q u o n giáp bọn họ đối với khoa học kỹ thuật sinh hoạt khác khá là bài xích bọn họ tôn sùng tự nhiên bọn họ tín ngưỡng một vị nữ thần trong truyền thuyết của tộc bọn họ gọi là thiên thủ cho nên nếu như một người của khổ liệt tộc lấy thiên t h ủ để thể vậy thì các người hoàn toàn có thể tin tưởng được mọi người đều rất hứng thú hải liên thấy đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người liền tiếp tục khoe khoang nói khổ liệt tộc tuy không hề là một tộc lớn hơn nữa khoa học kỹ thuật trong tộc vô cùng lạc hậu nhưng cực ít có người nguyện ý đi t r e o chọc bọn họ bọn họ đối với vũ khí có sự yêu thích trời sinh cho nên ở phương diện khoa học kỹ thuật về vũ khí bọn họ đầu tư rất lớn thuộc trình độ c ơ chung thêm vào người người trong tộc bọn họ dũng mãnh thiện chiến phong tục tập quán của tộc linh hoạt mà dũng cảm người bình thường căn bản sẽ không t r e o chọc bọn họ đám người trước mắt này chính là ông chủ của mình cái toàn cốt quan g g i á p đó vẫn ở trên người bọn họ hải liên không khỏi nhắc nhở nói nhưng khổ liệt tộc không hề sở trưởng quản lý nội chính chỉ cần không t r e o chọc bọn họ bọn họ đối với việc trong cơ nguyên thành không lo không hỏi cho nên chị an trong cơ nguyên thành hiện nay cực kỳ hỗn loạn ngư long hỗn tạp tranh chấp thường xảy ra sau khi mọi người tiến vào phải chú ý an toàn nghe nói có thể có tranh chấp ánh mắt mọi người lập tức thay đổi s á t khí đằng đằng hải liên vội vàng an ủi nói mọi người thoải mái chút thoải mái chút ta tin rằng về căn bản cũng không ai dám có ý gì với chúng ta đâu người lăn lộn trong cơ nguyên thành ai nấy đều là hạng có ánh mắt nham hiểm phỏng chừng không ai nhìn không ra đám người này là một đám sát thần càng tới gần cơ nguyên thành số lượng quang giáp trên trời cũng càng nhiều mà trên đường cũng có một đoàn người trong đó không ít người có bước chân trầm ổn ánh mắt kiên nghị quần áo trên người bọn họ đã bám đầy bụi vẻ mặt đầy thăng trầm người như vậy làm diệp t r u n g hơi tò mò ở năm thiên hà lớn người nhìn thấy trên đường ai nấy bước chân đều hư phủ vẻ mặt nhợt nhạt so với mấy người này hoàn toàn giống như người bệnh mấy người này làm cái gì diệp t r u n g chỉ mấy người này hỏi hải liên liếc một cái nói họ là võ thuật gia võ thuật gia diệp t r u n g nứa người ở năm thiên hà lớn võ thuật gia là một nghề nghiệp đã suy sụp bọn họ chẳng qua chỉ đóng cửa tu luyện trong võ đường của mình nhưng diệp chúng ở chỗ này đã nhìn thấy mấy mươi người như vậy chẳng lẽ võ thuật gia ở chỗ này vẫn thịnh hành như vậy ừm bọn họ là võ thuật gia tôn sùng khổ tu hầu hết võ thuật gia đều sẽ ra ngoài khổ tu khi kỹ nghệ đã thuần thục để tôi luyện kỹ xảo và ý chí của bản thân mấy người này chính là võ thuật gia ra ngoài khổ tu một võ thuật gia đã hoàn thành khổ tu cực kỳ được người ta tôn trọng hơn nữa thực lực của bọn họ đều vô cùng cường hãn hải liên giải thích nói nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới sự biến thái của đám bên cạnh mình này thực lực của bọn họ mới gọi là cường h ã n a diệp trung không khỏi có chút kỳ quái võ thuật gia vẫn còn thịnh hành như vậy sao sư sĩ không phải chiếm trào lưu chủ yếu sao hải liên không cho là đúng nói sư sĩ đích sắc là trào lưu chủ yếu nhưng không có thân thể tốt kỹ xảo của sư sĩ căn bản là không cách nào bước vào chung giai mà đối với việc tôi luyện thân thể còn có ai hơn được võ thuật gia chứ càng húng chi sư sĩ mỗi năm chết trên tay võ thuật gia vẫn còn ít sao diệp trung không khỏi gật đầu tán đồng tinh thông kỹ xảo q u o n giáp hắn hiểu rất rõ Kỹ xảo theo của của sư sĩ tùy theo sự tùy tăng lên của độ khó mà gánh nặng đối ộ khó gánh mà nặng đ với thân thể một nhất, rút thời một thì tăng thân thể hơn, hướng như huy hướng không chỉ hai lần, nhưng gánh nặng đối với thân thể cũng càng lớn ngay đơn giản nếu ngắn gian nửa, lên lần, nặng cũng cả cái lực của cú với vậy đổi đổi đối đó sư ẽ đạt độ tới một mức độ kinh mức n g ờ i Đối với sư sĩ ư s bị diệp trùng tay không giết chết số lượng đó cũng không phải là một hai người sư sĩ không vào trong buồng lái quan giáp quả thật yêu ớt vô cùng mỗi người ở chỗ này từ nhỏ thì phải học võ thuật bởi vì thân thể con nít phát dục chưa hoàn toàn sớm học tập kỹ xảo của sư sĩ đối với chúng không hề là một việc tốt còn học tập võ thuật không chỉ giúp thân thể chúng phát triển hơn nữa còn có thể tôi luyện ý chí của chúng người hướng dẫn bọn chúng luyện tập chính là võ thuật gia thậm chí có không ít sư sĩ sau khi thành niên cũng học tập võ thuật gia ra ngoài khổ tu hải liên lại bổ sung một câu ý chí so với kỹ xảo càng quan trọng hơn nhiều có đạo lý diệp trùng khen một câu Lý luận này、so、với lý luận lưu này so với hải à hà này n năm thiên hà lớn cao minh hơn nhiều, trình nhất định h thể thấy chỗ h của cao có được của từ đó độ sư sĩ p cao của hơn thiên hà năm liên ớ n Xung quanh thành thị trồng n thị h rất ề u cây cối hoa cỏ, trước biển người hoa hoa thành nhìn từng mảng từng mảng, người nhìn trước mắt sáng mắt l trong hoa cỏ có không ít tâm hoa không xinh đẹp đang chuyên tâm chăm sóc. Hải Liên gái chăm Hải cỏ có cô sóc. đẹp ép thấp giọng nói mấy cô gái này chính là người khổ liệt tộc các nàng đều thích giao lưu với hoa cỏ ngàn vạn lần đ ừ n g làm hư mấy thứ hoa cỏ này làm hư thì phiền rồi a con gái khổ liệt tộc dây dưa là một việc rất phiền phức diệp trung gật đầu ra dấu đã hiểu phong cảnh chỗ này vô cùng đẹp đẽ ký hoa dị thảo đua nhau khoe sắc cây cối chỉnh tề làm người ta sảng khoái đầu vóc vòng ngoài các cây cối hoa cỏ này có rất nhiều bãi đậu quang giáp trên không đều đáp ở chỗ này sư sĩ bên trong từ trong buồng lái nhảy ra thu lấy quang giáp đi bộ vào thành diệp trung phát hiện sư sĩ chỗ này hoàn toàn rất ít khi dùng thang dây lên xuống hoàn toàn đều là dựa thuần túy vào sức mạnh bản thân nhảy lên nhảy xuống quả nhiên sư sĩ nơi này phần lớn đều có nền tảng võ thuật k h á khá mỗi người đều có thần sắc kiên định không hề có chút hư p h ụ thường thấy nào ở sư sĩ bình thường của năm thiên hà lớn mấy người t ă n g phàm ai nấy đều như gặp đại địch bọn họ trước giờ chưa từng thấy qua nhiều người lạ như vậy g i á n g vẻ này làm người đi đường xung quanh nhao nhao liếc nhìn hải liên kêu khổ trong lòng không thôi liên tục kêu họ thoải mái chút không nên khẩn trương nhưng lại không hề có tác dụng chút nào diệp trung không nói gì hắn hiểu loại thói quen này không phải trong thời gian ngắn thì có thể thay đổi được mình lúc trước còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều nhưng hắn cũng biết loại cử chỉ khác hẳn người thường này nổi bật thế nào hơn nữa khá dễ gây chuyện nhưng may mà mấy người chỗ này ai nấy đều kỷ luật nghiêm minh không có mệnh lệnh của mình không ai ra tay trước nhưng một tiểu đội chiến đấu cực kỳ tiêu chuẩn bảy trận hình chiến đấu xuất hiện trên đường hơn nữa trên người mỗi người đều mang theo sát khí nồng nặc không làm người ta chú ý cũng là một việc không dễ trong vòng hai mươi mét xung quanh bọn họ hoàn toàn không có ai dám tới gần ngay cả mấy thiếu nữ khổ liệt tộc đang chăm sóc hoa cỏ đó cũng không khỏi nhao nhao đứng lên ánh mắt nhìn về phía bọn họ đầy dị sắc như vậy còn muốn không làm người khác chú ý hải liên thở dài trong lòng hắn hoàn toàn có thể xác định cái toàn cốt quang giáp đó của mình chắc hẳn là không có hy vọng rồi một đội ngũ thế này vô luận đi tới đâu đều không thể nào làm được việc không làm người ta chú ý như l ờ i vị tiên sinh này nói trên thực tế cũng đang giống như dự liệu của hải liên đội ngũ này của bọn họ quả thật quá bắt mắt hải liên đã nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía này của người mấy sư sĩ đoàn phức tạp cỡ nào chẳng qua chỉ là trước mặt sát khí nồng nặc không ai dám tới chào hỏi sát khí của mấy người này cũng thật là quá nồng rồi hải liên có lẽ thế nào cũng không sao tưởng tượng được trận chiến đấu thảm liệt đó của tang gia thôn mấy thôn dân này vừa từ trận chiến đó bước ra sát khí trên người vẫn chưa mất hết người xung quanh ai nấy nén t h ấ p giọng bàn tán xôn xao vào thành diệp t r u n g không muốn bị người khác nhìn như quái vật hơn nữa ánh mắt có chút cảnh giác trong đó của bọn họ làm hắn rất không thoải mái vào trong thành diệp t r u n g mới có chút cảm giác trở về với nhân thế nơi này không giống mảnh đất hoang dã thiên vực trí đó khắp nơi đều có dấu vết của khoa học kỹ thuật trên đường xá rộng rãi người qua lại như mắc gửi người tới kẻ đi điều này với thành thị diệp t r u n g từng tới lúc trước khác nhau rất lớn vô luận là thành thị nào ở năm thiên hà lớn người đi lại trên đường thường rất ít trên không mới là đường đi chính công cụ giao thông đã sớm bị quan giáp g thay thế nhưng ở chỗ này bầu trời trong thành phố không hề có quan giáp g bay hai bên đường hàng quán như rừng mà quảng cáo hình nổi chiếu lên làm tâm tình diệp t r ú n g bay bổng không k i ể m chế được hắn nghĩ tới mục t h ư ờ n g nghĩ tới bách lý nam khoảng thời gian lúc trước đó có bao nhiêu hồi ức đáng giá a còn bây giờ mục t h ư ờ n g không biết đi đâu bách lý nam cũng không biết thế nào thế sự biến nào quả nhiên vô thường a nhưng diệp trùng rất mau liền từ trong hồi ức hoàn hồn lại trong lòng tự chế d ễ ước mình lúc nào cũng trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ mấy người tang phàm nào đã thấy qua thứ tiên tiến như quảng cáo hình nổi thế này chứ ai nấy trợn mắt há hốc mồm đồ nhà quê có người cười d ễ u cận người xung quanh ai nấy đều lộ ra vẻ miệng ai mặt hải liên b i ế n sắc đám người này không muốn sống rồi lại dám đi trêu đám sắt thần bên cạnh mình này chỉ sợ tiếp theo phải hắn n h ấ p nhỏm trong lòng nhưng chờ cả nửa ngày lại không thấy mấy người diệp trùng có bất cứ phản ứng nào hải liên nào biết mấy người t ă n g phàm căn bản không biết đổ nhà quê là có ý gì còn diệp trùng hắn đương nhiên biết nhưng hắn đối với loại tranh chấp không chút ý nghĩa này không có chút hứng thú nào hoàn toàn không để ý tới quả nhiên như hải liên nói ở chỗ này tiệm vũ khí bán quang giáp giống thế này nhiều nhất kế tiếp là loại tiệm như là linh kiện quang giáp gì đó cũng nhiều không kể x i ế t diệp trùng thậm chí còn phát hiện vài nơi chuyên bán binh khí lạnh điều này làm trong lòng diệp trùng lấy làm kỳ ở năm thiên hà lớn tiệm binh khí lạnh giống thế này gần như là tuyệt tích rồi binh khí lạnh đã hoàn toàn trở thành một loại đại danh t ử của hàng thủ công nhưng nghĩ xem số lượng võ thuật gia ở chỗ này đông đảo diệp trung cũng đã hiểu được bản thân hắn chính là một võ thuật gia đương nhiên hiểu có võ thuật gia chuyên môn sử dụng binh khí diệp trung đột nhiên hỏi hải liên nơi này chỗ nào có bán công tắc không gian hắn hiện giờ cần lượng lớn công tắc không gian không có công tắc không gian Quang giáp tông của tông người tăng giáp ủi p mấy hải ạ m mang、theo. Một không khi cách thu theo. h nào gặp lại p tình huống đột xuất gì, huống không có quang giáp, cảnh ngậu bọn họ sẽ vô cùng nguy họ hiểm. Hải giáp, vô có của sẽ liên vội vàng trả lời mấy tiệm linh kiện quan giáp g này đều có chỉ là hắn có vẻ muốn nói lại thôi chỉ là cái gì diệp t r u n g kỳ quái nhìn hải liên chỉ là giá công tắc không gian không rẻ ngài có nhiều tiền vậy sao hải liên cẩn thận nhìn diệp t r u n g diệp t r u n g lập tức mật ra chương hai trăm tám mươi ba Từ tinh Trùng từng tiền Một mặt thân tiền nhạt mặt tồn tại của mục thương, hắn trước giờ không cần quan tâm tới sau sự ra chưa quan của của quan khi khỏi khác, không hành phiền hắn hắn Diệp niệm đối với giờ việc rác, là này. não bản cùng cần bạc. bạc có mục mẽo, vì vì vô bây giờ vấn đề đầu tiên đặt trước mặt hắn lại là vấn đề tiền bạc phương pháp kiếm tiền thế nào trong đầu hắn ít tới đáng thương nếu như chỉ có một mình hắn hắn có thể không cố kỵ gì nhưng bây giờ nhiều người như vậy ngược lại không thích hợp để sử dụng một số phương pháp quá khích diệp trung xoay mặt hỏi t ă n g phạm có mang vũ khí lưu kim không t ă n g phạm lập tức trả lời chỉ mang theo một thanh thủy thủ l ư u kim đưa đây diệp trung thò tay ra t ă n g phạm lập tức lấy thanh thủy thủ mang theo trên đ u ổ i đưa tới tay diệp trung thanh thủy thủ này của t ă n g phạm là do hắn tự chế tạo vỏ là dùng da thiết bức đ i ề u chế thành bền chắc vô cùng chất vỏ màu đen rất có thực chất hải liên tò mò nhìn chằm chằm thanh thủy thủ không bắt mắt này thủy thủ l ư u kim cái tên rất kỳ quái nhận lấy trùy thủ của t ă n g phàm diệp trùng xoay người đi tới một tiệm binh khí lạnh người còn lại nhìn thấy đội hình xoay chuyển vẫn bày ra một đội hình chiến đấu hoàn chỉnh che diệp trùng ở giữa theo bước chân của hắn đi về phía tiệm binh khí lạnh đó tố dưỡng chiến đấu tiểu đội này thể hiện ra làm trước mắt không ít người xung quanh sáng lên thầm kinh hoàng bước vào tiệm binh khí lạnh này chủ tiệm vừa nhìn thấy một đám người tốn tụ m à tới hiểu đây nhất định là một khác hàng lớn không khỏi vô cùng lịch sự trên mặt chủ tiệm đầy vẻ tươi cười tiên h sinh ngài cần gì xin tùy ý lựa chọn nhìn chúng cái gì xin cứ việc thử nếu như ngài cần binh khí đặc biệt b ồ n tiệm cũng có thể chuyên môn đặc chế vì ngài linh đồ vũ khí đứng đầu b ồ n tiệm là đa lan môn y có danh hiệu kỳ dị cực kỳ thích hợp chế tạo một vài vũ khí khá đặc biệt hải liên không khỏi vô cùng kinh ngạc không ngờ một tiệm nhỏ như vậy lại có một linh đồ vũ khí có danh hiệu kỳ dị đây là điều cực kỳ hiếm thấy linh đồ vũ khí có danh hiệu là đối tượng mỗi thế lực đều cực kỳ theo đuổi danh hiệu chính là đại biểu cho đặc điểm vũ khí bọn họ chế tạo giống như vị linh đồ vũ khí đa lan môn này danh hiệu của hắn là kỳ dị điều này cũng nói rõ đặc điểm vũ khí hắn chế tạo chính là đặc biệt vẻ ngạc nhiên trên mặt hải liên làm trong lòng vị chủ tiệm này vô cùng đắc ý đa lan môn chính là bảng hiệu cửa tiệm này của hắn mỗi vị khách bước vào hắn đều nói ra lời giới thiệu như vậy mỗi khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của khách thì đó cũng là lúc mà đ ấ y lòng hắn vô cùng sung sướng nhưng nhìn vẻ mặt không chút động đậy của mấy người khác chủ tiệm liên ước chừng mấy người này có thể là kẻ đã thấy qua chuyện đời những hàng hóa bình thường này trong tiệm khẳng định là bọn họ không nhìn vào mắt nhưng hắn cũng biết càng là loại người này càng là khách sộp nói không chừng hôm nay sẽ kiếm được b ộ i chính ngay lúc hắn vừa chuẩn bị lấy ra hàng quý trong tiệm đầu linh đám người này đã lên tiếng chỗ này của các người có mua vũ khí không giọng nói lạnh nhạt v ă n g lên người hỏi là diệp trùng chủ tiệm n ứ a người thì ra không phải tới mua hàng trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng nhưng trên mặt vẫn cười tươi đương nhiên mua không biết ngài muốn bán vũ khí gì xin mời ngài chờ một lát vì trách nhiệm đối với ngài việc giám định vũ khí của bổn tiệm sẽ do chính linh đ ổ vũ khí đa lan môn phụ trách không biết sắp xếp như vậy ngài có vừa ý không đám người trước mặt này quả thật không phải giống thiện lưng ơ gì vì để ổn thỏa hắn dứt khoát để đa lan môn giám định dù sao đối với kết quả giám định của một vị linh đ ổ vũ khí có danh hiệu ai cũng không phủ định uy tín của nó diệp chung gật gật đầu nói xong hắn liền đánh giá các loại vũ khí đặt trong tiệm thứ đặt trong này đều là vũ khí lạnh đủ hình đủ dạng có một số hình dáng cực kỳ đặc biệt làm hắn đại khai nhàn giới mấy người t ă n g phàm càng t r ợ t t r ợ t khen tuyệt nhưng cho dù là ở chỗ này trong mắt họ vẫn giữ được cảnh giác đội hình không có chút kẽ hở tôi luyện sinh tử ở thiên vực chỉ đã sớm làm họ vô luận là ở trong tình huống nào cũng không thả lỏng cảnh giác của mình chẳng bao lâu từ cửa trong đi ra một người trung niên quần áo đơn giản thân hình cao gầy gương mặt khắc khổ nhưng cặp mắt lại cực kỳ có thần đôi tay to lớn linh hoạt phía trên có đầy vết p h ồ n g chủ tiệm vội vàng giới thiệu vị này chính là linh đồ đa lan môn lao đa vị khách này muốn bán vũ khí ngươi tới giám định một chút đa lan môn gật gật đầu mặt xoay sang diệp trùng ừ không biết vị tiểu ca này muốn bán cái gì diệp trùng gật đầu ra giấu với đối phương đưa thủy thủ lưu kim trên tay ra chính là cái này đa lan môn nhận lấy thanh thủy thủ này không hề rút trùy thủ ra liền mà đặt vỏ trùy thủ trước mắt xem xét tỉ mỉ hồi lâu sau mới nghi hoặc hỏi không biết cái vỏ này dùng loại vật liệu nào chế thành diệp t r u n g đáp là một loại da gọi là thiết bức đ i ể u đa lan môn dùng tay phải sờ vỏ trùy thủ nhịn không nổi khen ngợi nói cứng mà dai màu đen tuyển thương phẩm trái tim chủ tiệm ở một bên lập tức cao hứng thêm vài phần chỉ dựa vào loại vỏ trùy thủ da thú mà ngay cả đa lan môn cũng chưa từng thấy qua cái này không thể nào là một món vứt đi nhãn quang của lao đa khá cao thứ có thể làm hắn khen một tiếng cực ít đa lan môn đột nhiên rút t h ù y thủ ra một luồng lưu quang màu vàng kim lóe lên rồi mất trước mắt mọi người lưu kim trong giọng nói ngạc nhiên của đa lan môn có vài phần run rẩy vẻ đẹp tuyệt luân của lưu kim ở chỗ nào cũng là nổi bật như thế toàn thân t h ù y thủ màu vàng kim lấp lánh giống như chất lỏng không ngừng lưu chuyển đáng tiếc đáng tiếc trong lời nói của đa lan môn lộ ra vài phần tiết m ố i thế nào chủ tiệm ở một bên nén không nổi vội vàng lên tiếng hỏi mà ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người đa lan môn đa lan môn vô cùng không khách k h i nói cái này cũng không biết là tên phá của nào làm đúng là thứ v ứ t đi thiết kế thủy thủ không hề có chỗ nào xuất sắc không chút tương xứng nào với chất liệu của lưu kim này mà điều quan trọng nhất là hắn lại dùng nhiều lưu kim như vậy để chế tạo một thanh thủy thủ không có chút đặc sắc nào như vậy tên phá của tên phá của không hơn không kém lại phung phí tới mức độ này thật là làm người ta tức giận mà nếu hắn là học sinh của ta hừ hừ đa lan môn càng nói càng tức giận chủ tiệm giật lấy thanh trùy thủ lưu kim này từ trên tay của đa lan môn yêu thích không nỡ rời tay mặt t ă n g phàm đỏ bừng lên giống như sắp chảy máu nhưng đa lan môn và chủ tiệm lúc này đều không hề chú ý tới người t ă n g tộc còn lại ai nấy đều nửa cười nửa không nhìn t ă n g phàm đối với t ă n g lăng lại càng bụng miệng c ư ờ i thầm nhất thời t ă n g phàm càng thêm khó xử diệp t r u n g mở miệng hỏi vậy tiên sinh cho rằng thanh thủy thủ này giá bao nhiêu đa lan muốn nói ít nhất ba vạn điểm chủ tiệm l ấ p bắp trùy thủ trên tay suýt nữa rơi xuống l a o đa ngươi nói trùy thủ này giá ba vạn điểm chủ tiệm có hơi khó khăn hỏi còn hải liên thì há h ố c m ồ m kinh ngạc tới mức nói không ra lời một thanh thủy thủ lại có thể bán tới ba vạn điểm chơi ạ lưu kim này rốt cuộc là cái gì vậy mà đáng giá như vậy sao ừ m g ba vạn điểm là giá của khối lưu kim này và vỏ trùy thủ này bản thân thanh thủy thủ này không đáng giá gì đa lan môn sắc mặt thận trọng nói nhìn phản ứng của mấy người này diệp trùng cảm thấy đây chắc là một cái giá khá hợp lý nhưng ba vạn điểm rốt cuộc là bao nhiêu diệp trùng cũng hoàn toàn không có khái niệm ư vậy thì ba vạn điểm vậy diệp trùng nói khi ra khỏi tiệm vũ khí này hải liên cũng cảm thấy mình như đang mơ một thanh thủy thủ như vậy lại có thể bán tới ba vạn điểm thế giới này chẳng lẽ đều điên rồi tinh thần hắn tới giờ vẫn có chút hoảng hốt giống như đang nằm mơ vậy chính trong chốc lát này trong thẻ của mình lại có thêm ba vạn điểm mấy người diệp trùng đều không có thẻ ba vạn điểm đó chính là cho hết vào thẻ của hắn ba vạn điểm là bao nhiêu diệp trùng đột nhiên quay mặt hỏi ba vạn điểm là bao nhiêu hải liên vô thức trả lời ba vạn điểm quan giáp minh nguyệt của ta chính là ba vạn điểm hải liên trước giờ đều là một mình cố gắng chiến đấu là một thợ săn tự do thu nhập của hắn không hề coi là cao lúc đầu vì mua cái quan giáp g minh nguyện này hắn đã tích lũy mất mấy năm bây giờ phát hiện một thanh trùy thủ lại đáng giá ba vạn điểm thế nào kêu hắn còn giữ được bình tĩnh nhìn thấy trạng thái hiện giờ của hải liên diệp trung liền hiểu lúc này hỏi gì cũng là phí công diệp trung hỏi người khác các ngươi còn có ai mang theo vũ khí lưu kim người khác nhao nhao lắc đầu vì điều khiển quan giáp g tông ủ i phần lớn vũ khí lưu kim của bọn họ đều để lại t ă n g ra thôn xem ra muốn thông qua việc bán lưu kim để kiếm tiền Con được Có đường này đi không đi rồi. tiệm ề n đoàn người rồi, i d p Trùng liền chạy thẳng tới liền chạy ộ t tiệm linh kiện quang giáp. con giáp canh g ữ quang g i giải công quyết tắc vấn đề khi nhìn thấy giá của mấy linh kiện quang giáp này diệp trùng thể hội một cách sâu sắc con số ba vạn điểm trên tay này ít ỏi thế nào một cái công t ắ c không gian điều khiển bằng sóng não rẻ chút cũng phải hai ngàn điểm đắt t hải ì thậm chí tới mấy mười vạn điểm. Một đám người lập tức trố mắt、ra. Tại sao lại đắt Tăng thất chí như vậy? Lăng không khỏi thất thanh nói, phụ lập vậy? mấy mươi điểm. đám c với người lại nói, đối giá vạn lăng nữ ra. sao thường t ờ mẫn có cảm sự r sinh. người ai Hải Những nấy nhao nhao tán đồng. khác gật đều đầu liên lúc này đã khôi phục bình thường rất kỳ q u á i liếc nhìn mấy người này đáp như đúng rồi đó là đương nhiên quan giáp không đắt cái gì đắt quan giáp làm sao mà mấy thứ vũ khí lạnh kia có thể so sánh được lời nói này nói ra mấy người tăng tộc cũng không còn gì để nói quan giáp g trong lòng bọn họ cũng đại biểu cho khoa học kỹ thuật đỉnh cao đúng a quan giáp g nếu như không quý giá vậy thì cái gì quý giá diệp trùng không nghe thấy bất cứ câu nào bọn họ nói mọi sự chú ý của hắn đều bị mấy linh kiện quan g giáp trên màn hình trước mắt thu hút hoàn toàn đồng tử của diệp trùng đột nhiên co rút lại làm sao có thể hắn suýt nữa thất thanh kêu lên rồi cũng không sao giữ được sự bình tĩnh lúc bình thường nữa trong danh sách hàng hóa trên màn hình mấy linh kiện quan giáp g được trưng bày đó làm hắn cũng hoài nghi mình có phải h ó a mắt hay không súng song từ nano khiên hợp kim hắc kim động cơ thanh mục mấy vũ khí quan giáp g này có thể thấy khắp nơi ở đây hơn nữa giá không hề coi là cao súng song từ nano là một trong những thiết bị tiêu chuẩn của quan giáp g hiệp hội sư sĩ khiên hợp kim hắc kim lại là khiên chắn đặc hữu của quan giáp g h ắ c giác động cơ thanh mục là động cơ quan giáp g của tông sở quan giáp đại biểu cho tầng đỉnh ở năm thiên hà lớn Ở chỗ này lại là hàng lề đường có hàng này đường là lại lề trước h thấy khắp、nơi. Thiên Hà Hà ể Việt nơi. ố t thế cuộc chỗ có của lực là Làm lại nào? phẩm sản sao ba giờ diệp trung đều cho rằng kho tin tức của mục thương là danh từ đại diện cho khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất mà chiến đấu với hát giác tông sở hiệp hội sư sĩ cơ hồ cũng chứng thực một điểm này nhưng ở chỗ này diệp trung phát hiện mấy thứ này tuy giá cả khá cao nhưng chỉ cần có tiền hoàn toàn có thể mua được có vài thứ nhìn thấy diệp trung cũng đỏ mắt vô cùng diệp trung mau chóng lật giới thiệu của những linh kiện quang giáp trên màn hình này súng song từ nano sản phẩm của tuyết lai tộc khiên hợp kim hắc kim sản phẩm của họ diệp động cơ thanh mục sản phẩm của bộ lạc hy phượng tuyết lai tộc họ diệp bộ lạc hy phượng diệp trung lẩm bẩm trong miệng một mình đây không phải là ba đại thế gia mà hải liên nói sao bọn họ và ba thế lực lớn rốt cuộc là có quan hệ gì ngẫm lại quan hệ giữa mình và ba thế lực lớn đều vô cùng tệ hại mà ba thế gia lớn có quan hệ không cạn với ba thế lực lớn khả năng đối xử hòa bình với mình cũng hoàn toàn bằng không nghĩ tới chỗ này diệp trung không khỏi cười khổ mình vẫn chưa tới thiên hà hà việt thì đã đắc tội với ba đại thế gia rồi nhưng diệp trung rất mau liền hoàn hôn lại cho dù là bọn họ thì sao diệp chung đối với bọn họ không hề e ngại chút nào sau khi trải qua sung kích lúc đầu hắn lại khôi phục lại bình tĩnh hắn hiện giờ thực lực tăng mạnh sớm đã không phải tên nhóc hễ nhìn thấy bọn họ thì chỉ có một lựa chọn bỏ chạy như lúc trước nữa rồi điều duy nhất làm hắn cảm thấy đau đầu là đám người này của mình trong khoảng thời gian ngắn vẫn không được gây nên sự chú ý của ba thế lực lớn thì tốt nếu không với thực lực hiện giờ trừ trở về thiên vực chỉ, hắn cũng nghĩ không ra có lựa chọn nào tốt hơn may m à có con đường lui thiên vực trì này chỉ cần mình cảnh giác chút cho dù là ba đại thế gia liên thủ muốn ép đám người này của mình tới đường chết cũng không phải là việc dễ dàng hơn nữa diệp chung đối với lực chiến đấu cường hãn của người tang tộc khá có tự tin chỉ cần mình võ trang cho bọn họ thắng bại rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được nha nhưng trước mắt đám người này của mình so với ba đại thế gia khẳng định không phải là đối thủ vô luận là nhân tố ở phương diện nào bên mình cũng không chiếm được ưu thế diệp trung đột nhiên hỏi hải liên năng lực tình báo của ba đại thế gia thế nào bọn họ có thế lực ở cơ nguyên thành không hải liên ngớ ra nói ba đại thế gia đương nhiên rất lợi hại rồi còn có năng lực tình báo của ai so được với ba đại thế gia chứ đại biểu của bọn họ ở mỗi thành thị đều có cơ nguyên thành đương nhiên cũng có chẳng lẽ ngài phải tìm người của ba đại thế gia diệp trung giật mình trong lòng sắc mặt khẽ biến nói với hải liên mua tám cái công t ắ c không gian điều khiển bằng sóng não tuy i lại ề n còn dùng để m a sơn, mặc kệ màu sắc, mặc màu màu. kệ u t không biết năng lực tình báo của ba đại thế gia thế nào nhưng đối với tình báo của ba thế lực lớn diệp trung đã thể hội một cách sâu sắc nghĩ chắc ba thế gia lớn cũng sẽ không khác mấy đâu đám người này của mình gây chú ý như vậy nếu như nói bọn họ vẫn chưa biết vậy bọn họ cũng không xứng với cái danh hiệu ba đại thế gia này rồi nhìn thấy tiên sinh khẩn trương như vậy phỏng chứng nhất định có tình huống gì phát sinh vẻ mặt mấy người t ă n g phàm chỉnh lại khí thế đột nhiên mạnh lên tràn đầy sắc cơ không khí xung quanh trong chớp mắt lạnh xuống khách xung quanh nao h nhao tránh xa đám người này không ít người thấy chuyện không ổn đều yên lặng rời khỏi tiệm này hải liên không dám chậm trễ bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt tang thiết rơi trên cổ mình sau gáy không khỏi phát lạnh hắn dùng tốc độ trước giờ chưa từng có mau chóng hoàn thành giao dịch mặc kệ sự đau lòng tiêu phí mấy điểm số như nước chảy hệ thống may bán hàng tự động rất mau liền đưa tất cả hàng hóa tới trước mặt mấy người diệp trùng diệp trung lạnh lùng nói đi gia thành dẫn đầu chạy ra ngoài tiệm chương hai trăm tám mươi b ố gặp nhau ngõ hẹp đội ngũ mà la hưng vừa nhìn thấy trên đường hoa vào thành đó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hắn tinh nhuệ à đây tuyệt đối là một đội tinh nhuệ hơn nữa hắn còn nhìn ra mấy người này ai nấy đều là võ thuật gia có thân thủ cực kỳ cao minh bước đi vô cùng ổn định nhãn thần trầm ẩn điều đáng sợ nhất là sát khí của bọn họ loại sát khí tôi luyện ra từ trong vô số sinh tử đó tuyệt đối không thể nào giả trang được hơn nữa từ đầu tới cuối đội hình của bọn họ bảo trì chỉ hoàn chỉnh đến không ngờ sự ăn ý giữa bọn họ từ đó có thể thấy được đôi chút nếu như chỉ có một người hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một v õ thuật gia có thực lực cao cường nhưng là chín người bọn họ đích xác mà nói phải là tám người thủ hạ đã có người nhận ra một người trong đó là một thợ săn tự do tên gọi hải liên nói tới con người hải liên này hắn lại có chút q u e n thai là người phụ trách thường trú trong tộc của cơ nguyên thành đối đ ạ i với nhân tài ở dưới hắn vẫn khá là quen thuộc thực lực của tên hải liên này khá là được hắn cũng sớm có ý chiêu mộ nhưng mấy lần đều bị hắn từ chối không ngờ hắn lại ở cùng đám người này mấy người này rốt cuộc là người gì la hưng không khỏi có chút đắn đo nếu như chỉ là một đám võ thuật gia có thực lực mạnh mẽ vậy thì hắn đã sớm chạy đi chiêu mộ rồi đối với nhân tài tuyết lai tộc trước giờ đều khao khát cầu hiền nhưng tố dưỡng chiến đấu đoàn thể kinh người mà đám người này biểu hiện ra làm hắn rất kinh ngạc hắn tin rằng cho dù là đội quân tinh nhuệ trong tộc không nói tới trang bị chỉ ý thức tác chiến đoàn thể này thôi phỏng chừng cũng không thể nào xuất sắc hơn thế này được đây nào phải là một đám võ thuật gia đây rõ ràng là một đám chiến sĩ được huấn luyện kỹ càng la hưng hiểu rất rõ sự khác biệt của một chiến sĩ và một võ thuật gia thế lực có thể bồi dưỡng ra chiến sĩ thế này tuyệt không phải điều mà thế lực bình thường nào đó có thể làm được một thế lực chưa biết thần bí giống như sắp nổi lên mặt nước thiên hà h à việt bố cục ba đại thế gia lớn mạnh hình thành đã rất nhiều năm rồi đột nhiên chui ra một thế lực không cho người ta biết thế này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào với cả thiên hà hà việt điều này thế nào không làm trong lòng hắn vô cùng cảnh giác chứ hắn vừa rồi đã lẳng lặng gửi đoạn ghi hình đám người này vào thành về trong tộc hắn tin rằng mấy người trong tộc đó nhất định có thể phát hiện được sự huyền diệu trong đó hắn bây giờ đang đợi đợi chỉ thị trong tộc đối với đám người đó hắn đã ra lệnh thủ hạ bám đôi tích tích, tích. máy liên lạc trên bàn v ă n g lên la hưng lập tức trở nên kích động trong tộc g i a chỉ thị cho mình trước giờ đều là dùng văn bản mật chưa từng dùng máy liên lạc xem ra mình lần này quả nhiên là đã tóm được một con cá lớn rồi hít sâu hai cái bình ổn sự kích động trong lòng hắn cố gắng làm mình giữ hình tượng vững vàng bắt máy liên lạc một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện trong màn hình nổi của máy liên lạc quần áo trắng như tuyết tóc dài phủ vai mặt lạnh như xương làn da như tuyết mềm mại vô cùng mũi sinh môi đào tạo thành một gương mặt ngọc xinh đẹp đầy vẻ kinh tâm động phách nhưng ánh mắt sắc bén giống như có thể đâm xuyên phế phủ của người ta làm người ta không dám nhìn thẳng người chính là la hưng giọng nói l ạ n h lạnh trong trẻo như băng lăng va chạm nhưng lại làm người ta cảm thấy giống như có hàn ý đâm thẳng vào mặt la hưng cung kính trả lời là thuộc h ạ ai ra lại là tuyết nữ tự mình truyền lệnh tên này quả nhiên là có lai lịch lớn a tuyết nữ ra hứa gật gật đầu ừ m không tồi có thể luôn giữ được cảnh giác c ũ n g không uổng trong tộc một phen bồi dưỡng đối với ngươi công lao lần này của ngươi trong tộc ghi nhớ rồi la hưng mừng rỡ trong lòng trên mặt lại không dám lộ ra vẻ kích động quá mức la hưng tuyết nữ quả đoàn quát la hưng run rẩy trong lòng lập tức nghiêm túc nói thuộc hạ có trường tộc lệnh lập tức bắt giữ bằng bất cứ giá nào giọng nói của tuyết nữ lạnh lẽo vâng la hưng không dám có chút do dự nào con người nhận lệnh thân xác tuyết nữ thả lỏng đôi chút nói tất cả thuộc hạ của ngươi đều có thể điều động tất cả lực lượng bổn tộc ở hành tinh lạc h u y ề n ngươi cũng có thể điều động nếu như nhân thủ không đủ tất cả ám tuyến cũng có thể dùng đối với việc này trong tộc đã truyền thông báo khẩn cấp tới những người phụ trách khác la hưng thầm kinh hoảng không ngờ mấy người này lại quan trọng tới mức độ thế này không chỉ ban bố trưởng tộc lệnh hiếm thấy hơn nữa còn cho mình điều động tất cả lực lượng của hành tinh lạc h u y ề n ngay cả ám tuyến vẫn luôn cực ít điều động thậm chí cũng có thể lấy ra mấy người này rốt cuộc có lai lịch thế nào trong lòng hắn kinh hãi vô cùng chỉ e nhiệm vụ lần này không tốt như trong tưởng tượng ám tuyến vẫn luôn được trong tộc cực kỳ coi trọng bọn họ có một số thậm chí đã tiềm phục mấy mươi năm một khi lộ ra thì chỉ có một con đường chết tộc trưởng lại vì mấy người này mà ngay cả mấy ám tuyến này cũng phải điều động điều này cũng có nghĩa là tộc trưởng thậm chí đã vì mấy người này vào trong tộc mà chuẩn bị tốt lực lượng của cả hành tinh lạc huyền chỉ sợ chuyện này kết thúc tất cả lực lượng trong tộc ở hành tinh lạc huyền đều lộ ra hết la hưng liều mạng nuốt nước bọt quả nhiên là cá lớn nhưng chỉ e cá lớn lần này không phải dễ nuốt như vậy từ b ă n g bất cứ giá nào này trong tộc trưởng lệnh làm hắn phát lệnh toàn thân mẹ nó nói không chừng lần này mình phải dính vào trong này bất giác trong lòng la hưng dậy lên một dự cảm không may tuyết nữ liếc nhìn la hưng một cái nói tộc trưởng còn có vài điểm dặn dò thứ nhất gã đàn ông được bảo vệ ở giữa trong bản ghi hình đó phải bị bắt sống người khác tận hết khả năng bắt sống nếu như tình huống không cho phép có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào thứ hai ta nghĩ họ diệp và bộ lạc hy phụng nhất định cũng đã nhận được tin tức bọn họ nhất định cũng sẽ ra tay một nhiệm vụ khác của ngươi chính là bảo đảm hắn không được rơi vào tay hai phe khác nhớ kỹ sự quan trọng của một điều này vẫn trên tộc trưởng lệnh ý của tộc trưởng chúng ta tốt nhất là có thể có được thà bỏ cho hắn rời đi cũng tuyệt không thể cho người khác có được hiểu chưa nếu như ngay cả để hắn rời khỏi cũng không thể vậy thì ngươi nên biết làm sao rồi ánh mắt tuyết nữ nhìn la hưng mang theo chút ý nghĩa sâu xa mồ hôi lạnh trên lưng la hưng soạt một cái chạy xuống đương nhiên tộc trưởng suy nghĩ tới lực lượng bên đó của ngươi cũng có hạn tất cả nhân viên chiến đấu của ba hành tinh gần đây đều đã bắt đầu tập trung chỗ đó của ngươi ngoài ra trong nội phủ thập đại trừ ta và a liên ở lại ra người khác đang tới bên đó của ngươi nhưng do liên quan tới khoảng cách năm ngày sau mới có thể tới nơi la hưng lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời nội phủ thập đại lại đến tới tám người đây tuyệt đối là hành động lớn hiếm thấy mấy mươi năm nay nhưng năm ngày sau mới tới được nước xa này làm sao có thể cứu được cơn khát gần chứ la hưng không khỏi nết lên chút cười khổ nhìn thấy la hưng cười khổ tuyết nữ cũng không biết làm sao tuy thời gian năm ngày có chút dài nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng ta nhưng may mà hai phe khác ở hành tinh lạc huyền cũng không hề có sư sĩ át chủ bài chú đóng ngươi là người thông minh cố gắng nỗ lực nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi tộc trưởng sẽ đặc biệt ghi ngươi vào b ù tộc sau khi đóng m á y liên lạc la hưng bị thất thần h ắ nhưng t ế nào cũng không ngờ trong trọng n tộc g lại xem trọng đám ờ i à y vậy, như n h k ô nên nói người trưởng ràng, chính là phải bắt sống tên、đó. người khác sống đó, đó, phải là là được của tộc khác chết bảo bắt vệ ý rất rõ một ặ c kệ. Nhưng m câu nói cuối cùng của tuyết nữ lại làm trái tim hắn không thể đè nén mà nóng lên ghi vào gia tộc trời ạ đây là vinh dự mức độ nào chứ ngoại tộc muốn được ghi vào trong bùn tộc cực kỳ khó khăn có vài tiền bối thậm chí vất vả mấy chục năm tới cùng cũng không sao được ghi vào trong bùn tộc chính ngay lúc này máy liên lạc lại vang lên lần nữa thủ lĩnh đám người đó sắp ra thành rồi trên màn hình tên t h ủ hạ đó của mình gấp giọng nói điều này cũng lay tỉnh la hưng lại từ trong chấm tư thầm mắng mình một câu ở lúc này mà lại thất thần xem ra mình thật sự là bị thanh thế lần này trong tộc dọa khiếp rồi chặt bọn họ lại la hưng trầm giọng ra lệnh điều động toàn bộ võ thuật ra giữ bọn họ lại nhớ kỹ nhất định phải bắt sống vâng thủ lĩnh người chờ tin tức tốt đi thủ hạ đó hưng phấn nói mấy thủ hạ này đã đ i ể u tới chỗ này được một khoảng thời gian rồi nhưng trước giờ vẫn không có bất cứ hành động nào lớn một chút ngày nào cũng nhàn rỗi tới mức phát hoảng cũng khó trách lần hành động này làm bọn họ hưng phấn như vậy võ thuật gia thủ hạ của hắn có hơn ba mươi người toàn bộ bọn họ đều trải qua tôi luyện khổ tu thực lực cá nhân không cần phải h ầ nghi đột nhiên máy liên lạc trên tay vang lên gấp rút khi nhìn thấy rõ người gọi là ai vẻ mặt la hưng không khỏi hơi thay đổi thủ lĩnh sư sĩ của họ diệp và bộ lạc hy phụng đột nhiên bắt đầu tập hợp tình huống khác không rõ trong lời nói trầm thấp t h n ư ớ c có chút vội vã đáng chết bọn họ quả nhiên bắt đầu đ ộ n g rồi la hưng không khỏi nguyền rủa sư sĩ của hai phe dữ dội trong lòng đoàn người diệp trùng mau chóng chạy trên đường về phía thành diệp trùng trước giờ â m t r ầ m hắn và ba thế lực lớn giao thủ mấy lần đối với thực lực của bọn họ hắn có thể hội sâu sắc hắn căn bản đã xác định đám người này của mình nhất định là bị bọn họ phát hiện rồi diệp trung thế nào cũng không ngờ ba đại thế gia của thiên hà hà việt lại có liên hệ dây mơ dễ má với ba thế lực lớn bọn họ hiện giờ phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ tăng mục lấy ra quang giáp mới có sức đánh một trận sau đó với tốc độ nhanh nhất trở về vành đai toái tinh tử vong năm ngàn người t ă n g tộc có quang giáp tông ủi cho dù là ba đại thế gia liên thủ cùng tới muốn thảo phạt cũng không phải dễ như vậy bởi vì duyên cớ của diệp trung vẻ mặt mọi người đều không tốt dáng vẻ đằng đằng sắt khí người đi trên đường ai nấy đều chỉ sợ là tránh không kịp mấy người diệp trùng lúc này cũng không lo bảo lưu thực lực được ai nấy đều toàn lực vùng chân mà chạy hải liên đáng thương bởi vì sợ hắn kéo chân mọi người t ă n g thiết lại một tay xách lấy hắn đồng tử diệp trùng đột nhiên co rút lại ở giữa tiếng kêu gào phía trước ba mươi người thoải mái chỉnh tề đứng chờ bọn họ các vị hà tất hốt hoảng như vậy ha ha không bằng nấn ná thêm vài ngày thưởng thức một chút hương tễ ngư cá đôi phụ thơm đặc hưu của tuyết lai tộc chúng tôi rồi đi cũng không c h r n g mà một người đứng đầu sang sảng nói người đi xung quanh nghe nói tuyết lai tộc làm việc vội vàng nhường chỗ nhưng vẫn có vài kẻ lớn gan ở lại một bên nhìn xem trong lòng mấy người này vô cùng tò mò tuyết lai tộc làm việc trước giờ khá nói lễ thiết cực ít to gan lớn mật như vậy mấy người này rốt cuộc là người gì lại làm cho tuyết lai tộc khẩn trương như vậy diệp trung căn bản để ý tới với hắn phí lợi hoàn toàn không cần thiết thấy diệp trung không để ý mấy người còn lại tự nhiên cũng không có bất cứ phản ứng nào nhưng vẻ mặt hải liên bị tăng thiết sách trên tay đã sợ đến mặt không còn chút máu trong lòng kêu khổ không thôi ở thiên hà hà việt đi trêu chọc ba đại thế gia đó không phải không muốn sống sao lần này c h ỉ e mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch vừa nghĩ tới thế lực của ba đại thế gia hải liên ngay cả ý đập đầu chết cũng có thấy mấy người diệp trùng không hề có ý d ừ n g bước vẻ mặt người đứng đầu trầm xuống chẳng lẽ các vị ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho hay sao ra tay không c h ờ kẻ nào giọng nói lạnh nhạt của diệp trùng làm trái tim mọi người nhảy lên gần như đồng thời tốc độ của mấy người tăng thiết đột nhiên thay đổi chỉ thấy bóng người lóng lên trong không khí chỉ lưu lại vài tàn ảnh đám võ thuật gia của tuyết lai tộc nào ngờ lại thật sự có người dám ra tay với bọn họ lập tức hoảng hốt nếu như nói so với trình độ sư sĩ người tăng tộc chẳng qua chỉ thuộc vào trình độ hoang dại thì kỹ xảo cận chiến của bọn họ lại đã đạt tới mức độ kinh thế hai tủ năm trăm năm trở lại đây kỹ xảo thực chiến vì sinh tồn mà không ngừng tôi luyện trọng lực cao của thiên vực trì và sự tôi luyện của trọng lực vực đã sớm làm cho thân thể bọn họ đạt tới đỉnh phong của con người lại thêm vào sự phối hợp hiểm hộ chiến thuật an ý lẫn nhau tăng tộc một tộc cường đại trong bốn đại thế gia năm trăm năm trước này lần đầu tiên phô diễn trước mắt người đời sức mạnh của bọn họ vô luận là sức mạnh hay là tốc độ trình độ mạnh mẽ của thân thể hoặc là kỹ xảo thậm chí còn có phối hợp chiến thuật hai phe căn bản không ở cùng cấp độ đây là cuộc đồ sắt đơn phương mà phương pháp thiết huyết hình thành ở nơi cực kỳ hiểm ác như thiên vực chỉ cũng lần đầu tiên phô diễn trước mặt người đời cho dù là thép hợp kim cũng phải hóa thành mảnh vụ bay tán loạn h u n g chi là thân thể con người do máu thịt tạo thành mấy người tăng thiết ra tay đ ấ m máu vô cùng thường là đứt chi vỡ đầu máu thịt bắn tung tóe người vây xem bên cạnh suýt nữa thì nôn mửa ngay cả tăng lăng r a tay cũng tàn nhẫn dị thường xem tới mức người bảng quang hít hà khí lạnh đây hoàn toàn loạn lên rồi không có bất cứ chiêu thứ hoa h o ạ i nào có chỉ là tốc độ nhanh tới mức gần như không sao dùng mắt thường nắm bắt được chiêu thức đơn giản mau lẹ nửa phút trên đất chỉ còn lại một đống thi thể và máu thịt trong nửa phút này trừ tiếng bốt bốt tay thịt đụng nhau tiếng sưng ơ vỡ tiếng phun máu xì xì còn có tiếng kêu thảm thiết của mấy võ thuật gia tuyết lai tộc mấy người thần bí này lại không có ai phát ra bất cứ tiếng động nào bọn họ yên lặng cướp đi tính mạng vẻ mặt người xung quanh ai nấy đều không còn chút máu nhao lùi lại sợ bị vạ lây hai chú thích một nờ vờ là bầy dê ý chỉ tán loạn không có tổ chức như bầy dê hễ gặp cọ là cắm đầu dành ăn lẫn nhau hai nờ vờ là một thành ngữ chỉ việc thành bị cháy mọi người kéo tới hảo nước bảo vệ thành lấy nước nước dùng hết cá cũng chết theo chương hai trăm tám mươi năm sóng ngầm sôi sục đám người này quả thật là quá đáng sợ đi điều làm người xem rét lạnh nhất là dáng vẻ vĩnh h à n g bất biến đó trên mặt bọn họ giống như đây không hề đang tiến hành một trận đồ sát mà l à như đang làm một việc không thể bình thường hơn được nữa vậy cho dù là kẻ đồ tể cũng không thể máu lạnh như vậy được a người ở chỗ này ai nấy đều có chút thực lực cận chiến kỹ xảo cận chiến mấy người diệp trùng biểu hiện ra còn có sức mạnh cường đại tới mức khủng bố đó làm trong lòng mọi người không hẹn mà cũng hiện ra một từ giới giả chỉ có giới giả mới có thể có thực lực cường hãn như vậy tám giới giả đây là khái niệm gì chứ tám giới giả ra tay nếu như không phải tự mình nhìn thấy nói ra tuyệt đối không có ai tin giới giả là danh từ đại diện cho võ thuật gia cường đại nhất là điểm cao nhất của nghề nghiệp cổ xưa võ thuật gia này trong lòng mọi người từng đời từng đời một nó đều khoác một lớp áo ngoài thần bí thiên hà hà việt số lượng giới giả không hề coi là nhiều lật đầu ngón tay thì có thể đếm hết phần lớn bọn họ được các thế lực lớn t u y ể n mộ bình thường chỉ phụ trách chỉ dẫn võ thuật cho mấy con em bên trong thế lực cực ít khi ra tay ngẫu nhiên sẽ qua lại với khách làm bảo tiêu Ngay cả họ Diệp có nhiều giới giả nhất trong chẳng cũng Nhưng hiện giờ ở chỗ này lại xuất hiện 8 giới giả. Mấy người này rốt cuộc là có、like、gì. Không thèm liếc nhìn đám người trên mặt đất này,、Diệp、Trung biết trong mấy người này căn bản không sống giới giả gia, giới giả. giờ giới giả. gì. ba qua lai ai ra Mấy mấy cả có chỉ có chỗ cuộc có lịch liếc có cứ câu, họ thế thèm thốt Diệp Diệp đại mới lại biết đi. sót, xuất đất bất rốt mặt một đám ở là là sẽ một đám người giống như một trận gió biến mất trước mặt mọi người quá đáng sợ rồi tốc độ giống như quỷ mị này nếu như nói vừa rồi còn có người có chút nghi ngờ đối với thực lực giới giả của đám người này thì bây giờ chút nghi vấn đó trong lòng mấy người này lập tức bị đánh thành bụi phấn mùi máu tanh tràn ngập trong không khí trong đám người vây quanh tiếng nôn mửa không ngừng chuyển tới trên không của cơ nguyên thành một loại đối kháng hình thức khác lại đang diễn ra hơn ba trăm cái quang giáp chia thành ba trận doanh yên lặng đối đầu ở trên không s ắ t cơ trong không khí ẩn hiện kiếm rút cung dương đụng vào là phát ra không có một cái quan g i ắ p lúc này dám có bất cứ động tác nào thực lực giữa bọn họ đều không t r ê n lệch bao nhiêu nếu như một bên nào đó dám động dưới sự lôi kéo của tình thế chỉ e thứ chờ đợi chính là sự liên thủ công kích của hai phe còn lại cục thế ngụy dị thế này làm đầu lĩnh ba phe này ai nấy đều thầm kêu khổ trong lòng nhưng vẫn luôn không dám có bất cứ động tác nào hai phe liên thủ đánh một phe vậy phe bị đánh tuyệt đối là bị hủy diệt cảm giác không ổ trong lòng la hưng càng lúc càng nặng nề tuy từ chỗ của tuyết nữ đã biết được hai nhà khác đối với đám người này cũng ở trong thế phải có cho bằng được nhưng không ngờ động tác của bọn họ lại cũng nhanh như vậy cục thế trước mắt hắn ngoại trừ dây dưa ở chỗ này cũng không nghĩ ra được cách nào khác điều duy nhất hắn hiện giờ có thể làm chính là cầu chúc đám võ thuật gia thủ hạ đó hoàn thành nhiệm vụ ba mươi sáu người với chín người chắc là không có vấn đề gì đâu hắn đối với mỗi người mà hắn chiêu mộ đều hiểu khá rõ ba mươi sáu võ thuật gia này toàn bộ đều đã hoàn thành khổ tu vài người trong đó thậm chí còn là truyền nhân của một lưu phái võ thuật dẫn cổ xưa có thể nói ba mươi sáu người này ở cơ nguyên thành đã là một lực lượng không nhỏ ba đại thế gia kiếm rút cung dương va chạm chính diện không chút che giấu thế này mấy mươi năm nay đây vẫn là lần đầu tiên cục thế của cơ nguyên thành lập tức trở nên khẩn trương mỗi một sư sĩ có quan giáp g lập tức với tốc độ nhanh nhất chui vào quan giáp g của mình giờ này phút này chỉ có quan giáp mới có thể mang lại sự bảo vệ cho họ trong mười phút ngắn ngủi trên không của cơ nguyên thành đã đầy quan giáp g người xung quanh ai nấy đều hoảng sợ nhìn ba trăm cái quan giáp g đối đầu nếu như ba phe này thật sự đánh nhau vậy cơ nguyên thành gặp họa rồi kẻ có tầm nhìn xa càng thêm lo lắng chẳng lẽ đây là tín hiệu của một thời đại hỗn loạn sắp tới ba đại thế gia không chút cố kỵ đánh nhau ảnh hưởng sâu xa chỉ sợ từ việc này thiên hà hà việt sẽ lâm vào trong sự rối ren trong thời gian dài không ai hiểu bọn họ rốt cuộc là vì cái gì chính ngay lúc này ở phía xa lại có một đám lớn quan giáp g bay tới số lượng nhiều tới trên ngàn cái nhưng lúc này cư dân đều thở phào lần này chắc là đánh không được rồi đám quan giáp g này chính là kẻ thống trị thực tế ở chỗ này khổ liên tộc sau cùng trận phong ba cuối cùng cũng bình ổn lại dưới sự điều đỉnh của khổ liên tộc khi la hưng nhìn thấy ba mươi sáu thủ hạ đó của mình trái tim vốn dĩ có chút thấp thỏm gần như lập tức ngừng đập huyết sát trên mặt trong khoảnh khắc đó biến mất sạch sẽ tám giới giả cùng ra tay thủ đoạn máu tanh vô bì mấy trăm cái quang giáp của ba đại thế g i a đối đầu khổ liệt tộc căng dự cục thế của cơ nguyên thành đột ngột khẩn trương mấy tin tức này giống như mọc cánh vậy trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả thiên hà hà việt ngay cả cái tên hải liên vô danh tiểu tốt này cũng trở nên quen thuộc ai ai cũng biết tám giới giả con số này quả thật có sức chấn động khắp nơi đều có thể nghe thấy có người đang thảo luận chuyện này tám giới giả đột nhiên chui ra này giống như hoành không xuất thế một dùng thủ đoạn cực kỳ máu tanh đổ sát ba mươi sáu võ thuật gia đã hoàn thành khổ tu hơn nữa điều làm người ta đáng chú ý là ba mươi sáu võ thuật gia này là cao thủ tuyết lai tộc chiêu mộ tám giới giả này là ai nhất thời các loại suy đoán rộ lên mọi người đều đang chờ đợi chờ đợi lần ra tay tới của tám giới giả giới giả nhân vật ở trong mắt người bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết càng có thể khơi dậy lòng tò mò của con người nhưng trên á m mất giới giả giống hải liên giống như đột nhiên cả này như biến và đột t o nào. n không Biến dùng biến này cùng, biến không g khí thích hợp vô vậy. vết, bất mất, mất mất dấu từ t có cứ cơ sở r thực tế trong khoảnh khắc tám giới giả này ra tay đó bọn họ đã nhận được sự quan tâm trước giờ chưa từng có hai mắt của các thế lực lớn ở mỗi thành thị của hành tinh lạc huyền đều nhận được mệnh lệnh chú ý động tĩnh của đám người này không chỉ là hành tinh lạc huyền tất cả hành tinh phụ cận hành tinh lạc huyền đều nhận được mệnh lệnh này nhưng mấy người này cứ biến mất không có căn cứ như thế không để lại chút dấu vết nào nhưng rất mau sự chú ý của mọi người lập tức bị ba đại thế gia hấp dẫn sự điều động lực lượng quy mô lớn của ba đại thế gia tự nhiên không cách nào thoát khỏi ánh mắt của người có lòng cao thủ nội phủ của tuyết lai tộc tới hành tinh lạc huyền trước cao thủ họ diệp tới hành tinh lạc huyền át chủ bài của bộ lạc hy phụng lại sắp tới v v mấy tin tức này làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở hành tinh lạc huyền hành tinh lạc huyền sóng ngầm sôi sục diệp trung đã không có thời gian để suy nghĩ mấy thứ này lực lượng của mình hiện giờ quá nhỏ đối đầu chính diện tuyệt đối là một con đường chết một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới chỗ tăng mục diệp trung lúc này đã không lo được chuyện bộc lộ thực lực toàn lực chạy như điên hắn đã rất lâu không có toàn lực chạy như điên thế này thân hình lập tức giống như quỷ mị người khác thấy vậy cũng vội vàng tăng tốc theo nhưng bọn họ không giống loại người đã quen lợi dụng quang giáp đi lại như diệp t r u n g tăng tộc tự có một bộ phương pháp chạy vút đi so với diệp trùng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể bọn họ vô nghi là thoải mái hơn nhiều với lại trải qua sự phát triển 500 năm gần đây bộ phương pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện hiệu suất so với lúc trước thì nâng cao mấy bậc thủ đoạn máu tanh vừa rồi của mấy người diệp trùng làm cho mọi người đứng xem đều bị khiếp sợ sau lưng lại không có ai dám đuổi theo một đoàn người rất mau liền tới chỗ của t ă n g m ụ c mỗi người lấy ra quan g giáp của mình a thiết đưa hải liên cho ta chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ a phổ ừ đây tăng thiết đưa hải liên bị sách trên tay cho diệp trùng diệp trùng liền nhận lấy hải liên đáng thương từ trên tay một người truyền tới trên tay một người khác vẫn là bị sách một người to lớn trên tay tăng thiết diệp trùng lại giống như không diệp trùng gọi hàm ra ra quang hải liền vào trong buồng lái sau đó diệp trùng chui theo vào buồng lái vốn dị không lớn hai người chui vào lập tức vô cùng chật trội hải liên lúc này mới phản ứng lại nhìn diệp t r u n g cũng chui vào vẻ mặt hoảng sợ nói đừng đừng chẳng lẽ hắn muốn cho dù là hải liên quen thấy phong lưu nhưng việc đáng sợ thế này rơi trúng đầu mình diệp trung liếc nhìn hải liên một cái trong lòng khó hiểu nhưng hiện giờ không có thời gian để hắn để ý tới đôi tay cử động trên bàn điều khiển hàm r a lập tức bay lên không chui vào hàm r a diệp t r u n g mới thở phào mình điều khiển hàm r a vậy thì vô luận là ai mình cũng có sức liều một trận diệp trung sợ tốc độ quan g giáp của hải liên quá chậm liên dứt khoát quăng hắn vào trong buồng lái của mình hắn không ngờ chính vì cử động này của hắn mới tạo thành hiệu quả đám người này biến mất tập thể cho người ta vô luận là hàm da của diệp trùng hay là quang giáp tông ủ i của tang phàm bọn họ toàn bộ đều là toàn cốt quang giáp hệ thống chống truy xét xuất sắc của toàn cốt quang giáp làm bọn họ tránh được giám thị nghiêm mật xung quanh hành tinh lạc thuyền mà dọc đường bọn họ thậm chí k ể vai lướt qua mấy hạm đội nhưng vô luận là bọn họ hay là những người có nhiệm vụ đó đều không biết gần bên bọn họ còn có người tồn tại hệ thống quét hình trên hàm da thô sơ hoàn toàn có như không nhưng trên quang giáp tông ùi lại càng giản dị hơn cái gì cũng không có đừng nói tới hệ thống quét hình ngay cả cửa sổ quan sát cũng nhỏ tới mức đáng thương một đám người như vậy nếu như còn có thể phát hiện kẻ địch sau lưng đó mới thật là kỳ quái đối với mấy hạm đội đó đã sớm quen với hệ thống quét hình bọn họ nào còn nhớ tới phương pháp nguyên thủy quét hình quang học đã có thể cho vào đống rác lịch sử này nhưng sự xuất sắc của quan giáp g tông ủi ở phương diện tốc độ lại không bắt bẻ được chút nào tới chỗ t a n phổ hải liên mới biết tốc độ của loại phi hành khí có hình dáng quái dị này lại khủng bố đến vậy lần trước thì ra mình níu kéo tốc độ tiến tới của cả đội ngũ trong lòng ngoài sự kinh hãi còn không khỏi vô cùng ngưỡng mộ đặc điểm quan giáp g minh nguyệt của mình chính là tốc độ nhưng so với mấy phi hành khí có hình dáng quái dị này quan giáp g của mình đơn giản chính là ốc x e n bò không có vị sư sĩ nào không khao khát tốc độ của quan g giáp càng hướng chi loại sư sĩ kiểu tốc độ này như hải liên sự ỷ lại theo đuổi của hắn đối với tốc độ càng cao hơn trở về đại bản doanh của mình vô luận là ai đều không khỏi thở phào nhưng một vấn đề bước tới sát chân mày đặt ở trước mắt mọi người mấy người mình đi đâu về đâu trở về thiên vực trì đây chỉ là lựa chọn cuối cùng nói thực cứ như vậy mà trở về vô luận là diệp trùng hay là người t ă n g tộc đều không căm lòng ba đại thế gia và ba thế lực lớn đã có quan hệ sâu dày như vậy giữa thiên hà hà việt và năm thiên hà lớn nhất định có phương pháp qua lại nhưng từ việc hải liên trước giờ chưa từng nghe nói qua năm thiên hà lớn mà xét lối đi này chắc là nắm trong tay ba đại thế gia không hề bị người ngoài biết diệp trung tính toán trong đầu tâm tích của mục thương không rõ nhưng nếu như bọn họ ở năm thiên hà lớn diệp trung tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy bọn họ diệp trung và bọn họ sống chung quá lâu rồi ở năm thiên hà lớn có quá nhiều từng sống chung với sự tinh tế của mục nếu như bọn họ thật sự ở năm thiên hà lớn nhất định sẽ không bỏ qua giám sát mấy chỗ này chỉ cần mình vừa xuất hiện ở mấy chỗ này thì có thể lập tức có được liên hệ với bọn họ nhưng ở thiên hà hà việt nơi này đối với hắn mà nói quả thật là quá xa lạ hai bên muốn liên hệ vô nghi là một việc vô cùng khó khăn một đám người tập trung lại diệp chúng hỏi thiên hà hà việt chỗ nào lực lượng của ba đại thế gia mỏng manh nhất nơi nào thế lực của ba đại thế gia khá yếu để tôi nghĩ xem hải liên không khỏi nhữ mày suy nghĩ tâm tư hắn linh động tự nhiên biết bọn họ gây chuyện này coi như đã kết thù với tuyết lai tộc mình bây giờ rút chân ra p h ỏ n g chừng cũng không kịp hơn nữa nghe ý trong lời diệp trùng hình như cũng không chỉ một nhà tuyết lai tộc mà là ba đại thế gia đều có phần hắn hiện giờ trừ theo bọn người diệp trùng phương pháp bảo vệ tính mạng khác của mình hắn vẫn chưa nghĩ ra ánh mắt mọi người đều rơi trên người hải liên đang nhữ mày đối với thù liên quan tới ba đại thế gia của tiên sinh bọn họ không có người nào hỏi t i ê n sinh đã sớm tinh thành lãnh tụ tinh thần n đã tụ t của ă g Tộc. đúng ố i với ba đại thế gia ba bọn đó, thế họ không h gì có c t sệt sợ à o Năm năm n trăm ă trước, t Tộc một t lúc đó cũng là đó rồi o trong cao trong n bốn thân bọn cũng dòng Hơn nữa, bọn họ tin rằng, chỉ cần có tiên sinh, sự phục hưng của một mạch Tăng nay đúng g gia, đại mạch tới mai. thế thứ thể một Tộc chảy họ họ chỉ phục của có r là máu quý. sự sẽ Ừm, tôi đã nghĩ ra một nơi vẻ mặt hải liên hưng phấn nói hôi cốc chúng ta đi hôi cốc h ô i cốc miệng một hẻm núi, là một gồm một một cảm diệp khỏi lại. hôi Hải Liên giải nói, hôi phải núi, lại đai tói tinh tử vong. Nó bao gồm 120 hành tinh. Nơi vài vài đối với gia tới trùng không Đúng, chính Thần khẳng định thường, không còn vành vong. Nó hành vốn nguyên nhưng này dị dĩ do lập lập phản sát tức thích tử thủy, tự thế khu kỳ chỉ chạy chỗ là là là lạc đầu đó đó. cốc. cốc vực của có cực sau sư sĩ bộ ở bao dần dần người nơi đó không ngừng tăng lên nhưng đều là một vài người cực kỳ phản cảm đối với thế gia bọn họ giúp đỡ bộ lạc nguyên thủy bản địa dần dần được dân bản địa tiếp nhận rất nhiều cách làm của thế gia làm rất nhiều người vô cùng phản cảm người của hôi cốc cũng càng lúc càng nhiều bọn họ tự phát đối kháng với thế gia nơi này sau này cũng trở thành cấm địa của thế gia nếu như một khi phát hiện vị sư sĩ nào tới từ thế gia nào đó hắn sẽ chịu sự truy sát vô cùng vô tận loại truy sát này hoàn toàn là tự phát sinh mỗi một người của hôi cốc đều sẽ ra tay còn có nơi như vậy sao diệp trùng hơi kỳ quái mấy thế gia cũng từng nghĩ qua phải khống chế h ô i cốc nhưng mấy đội ngũ phái tới trước gặp phải sự đề kháng trước giờ chưa từng có đội ngũ liên hợp của thế gia cũng gặp phải đả kích có tính hủy diệt từ đó về sau thần thoại không thể chiến thắng của thế gia bị đập tan lời kể của hải liên làm mọi người không khỏi bay bổng tâm thần vô luận lúc nào sự đề kháng đối với cường quyền thường dễ dàng làm người ta nhiệt huyết sôi trào nhưng h ô i cốc cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm nơi đó không có bất cứ thế lực lớn nào có thể đứng vững lớn nhất là đoàn thể nhỏ giống như sư sĩ đoàn vậy hôn chiến thường xảy ra người không có thực lực thường chết nhanh nhất sư sĩ dám đi tới đó ai nấy đều có đủ tự tin đối với thực lực của mình cho nên từng có người nói sư sĩ cường đại nhất không hề ở ba đại thế gia mà là ở hồi cốc nơi đó là chợ đen lớn nhất trong thiên h ạ vì bảo đảm vật tư lưu thông bất cứ người nào cũng không được tập kích đội bơn đây là một trong ba đại truy sát lệnh Ba đại Phạm hỏi. truy sát、lệ. Tàng、Phạm、Tò lệnh? mò hỏi. người xúc phạm ba đại truy sát lệnh sẽ chịu sự truy sát đồng loạt của mọi người hồi cốc một là con cháu thế gia hai là người làm hại cư dân bản địa ba là kẻ tập kích đội bơn ba loại người này mỗi người đều có thể giết hơn nữa còn thu được phần thưởng cực kỳ phong phú thú vị thần s ắ c tang phổ lạnh nhạt vẻ hưng phấn trong mắt lóe lên rồi mất c hoành ú thích, h không xuất thế chỉ việc núi côn lôn xuất hiện giữa không trùng đột nhiên có mặt ở trên đời này chương 286, t r tạp nham Từ vị trí vị hơn i tại của mấy người diệp tới hôi cốc có rất nhiều ngoại phải đi ệ lệ, n trùng tuyến đường, nhưng mấy tuyến đường này đều không ngoại lệ, đều phải đi xuyên rất của cốc có mấy mấy h đều đều nữa hiện giờ không có mục thương muốn im hơi lặng tiếng đả thông mấy chỗ quan trọng với lại làm xong không để lại bất cứ dấu vết nào Đối đường đai đường đều đai đương đai với Diệp nói, nhiệm Diệp toái tinh toái tinh tử vong, cũng tương đương với men theo vành đai toái tinh vụ vành vong vành vong, vành vong vòng lớn. Trùng thật một thể thành. Trùng một theo tử tuyến trong tử tương theo tử một không nào hoàn nên chọn con Chính men ngang, bên cũng men mà mà là là là quả cả Cho khác. lựa bay bay ở tuy lộ trình khá xa nhưng do toàn bộ cả tuyến đường đều ở bên trong vành đai toái tinh tử vong cho nên khả năng gặp phải thế lực của ba đại thế gia cực kỳ nhỏ từ miệng hải liên biết được trong vành đai toái tinh tử vong căn bản không có đội quân lớn nào về căn bản đều là một số sư sĩ tự do ngẫu nhiên sẽ có một hai sư sĩ đoàn cỡ nhỏ c h u n g bước vào tìm kiếm một số g i ã thú nào đó hơn nữa con đường mà mấy người diệp trùng đi đều là chỗ cực sâu của vành đai toái tinh tử vong cực ít có người dám tới ngay cả hải liên kẻ lăn lộn trong vành đai toái tinh tử vong lâu như thế nếu như lần này không phải vì mấy người diệp trùng một mình hắn nhất định sẽ không tới chỗ sâu thế này trong vành đai toái tinh tử vong Kế không khi hoạch hành chất phát, lệnh phải của có cứ trước cả cả động Trùng vấn, ngũ Trùng quang đội đều giáp ai ra Diệp Diệp bất xuất tất sơn lên các loại sơn. Chất cảm của vật liệu quả thật là liền thêm, sơn. sương người sáng mắt vừa nhìn liền có thể phân biệt ra, nếu như không trang trí thêm, điều khiển toàn cốt quang giáp mà bị người ta nhìn các Chất cảm của đặc có cốt quá giáp biệt điều thật thù, thể thấy, rất vật mắt trí ta quả mà vừa ra, bị do ễ dính v à những phiền phức không cần phức thiên ế t t Sơn do h i hà hà việt sản xuất cao cấp hơn sơn mà diệp trùng từng dùng qua của năm thiên hà lớn rất nhiều năng lực bám dính mạnh không dễ c h c ra hơn nữa màu sắc tươi tán đối với việc bọn họ sơn màu gì lên q u a n giáp diệp t r u n g m ặ c kệ tế bào nghệ thuật trong cơ thể người t ă n g tộc dường như trong một đêm thì bị kích phát ra toàn bộ mọi người hi hi ha ha dùng các màu sơn tiến hành bao bì nghệ thuật theo kiểu lập thể toàn bộ q u a n giáp giống như q u a n giáp của tăng lăng vô cùng đẹp đẽ phía trên vẽ liệt dương điếu lam còn có rất nhiều g i ã thu đặc hữu của thiên vực trì sống động như thật đầy phong tình dị vực nhưng so với thành công của tăng lăng hầu hết vô nghi đều thất bại kết quả sơn phết bậy bạ thế này làm quan giáp g tông ùi của bọn họ giống như dán lên rất nhiều mảnh vá đủ màu năm ngàn cái quan giáp g thế này vừa nhìn thấy quả thật là có chút thảm không nỡ nhìn đây hoàn toàn giống như một đội tạp nham còn là tạp nham trong tạp nham một mạc tới mức trên mặt hải liên suýt nữa thì viết hắn không quen mấy người này quan giáp g của diệp t r u n g bị hắn sơn thành màu xám cho chỗ tốt của thế này chính là nhìn từ xa cực dễ bị người ta cho là một viên vẫn thạch mà không phải là một cái quan g giáp đánh lén trong bóng tối là thói quen tốt vẫn luôn không hề bỏ đi của hắn diệp trung còn phái mấy người trở về tang g i a thôn nói lại tình huống gần đây của bọn họ ngoài ra còn dặn dò bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không được phái người đi ra đối với tang tộc mà nói nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là nghỉ ngơi dưỡng sức mà không phải là đi ra ngoài trên người người phái đi còn mang theo một sơ đồ thiết kế của diệp t r u n g đây là phi hành khí vận chuyển thiết kế mới của diệp t r u n g nó dựa trên cơ sở của quang giáp tông ùi mà cải tạo thành Thể hình của nó to lớn, tốc hình nó lớn, của điều ộ chậm, nhưng năng lực vận chuyển có nhưng mạnh, thể vận năng g vừa đủ ả i diện thiếu phi hành khí vận chuyển của tộc hiện tại. i quyết chuyển tăng tộc cục của hành vận khí đ càng quan trọng hơn là loại phi hành khí vận chuyển này toàn bộ cũng là do vật liệu xương chế thành có thể bay trong biển xương đỏ mọi thứ an bài ổn thỏa mọi người liền bắt đầu đi về phía hôi cốc đáng tiếc là không có tàu vũ trụ nếu không thực hiện bước nhảy không gian vậy thì cũng không cần thực hiện việc bay khoảng cách dài như vậy diệp t r u n g hiện giờ rất đau đầu trước mắt mấy người này hoàn toàn là nghèo kết xác nghèo sắp tới mức không có khố mà mặc diệp t r u n g đ ố n g nhiên phát hiện vấn đề tiền bạc trước giờ chưa từng chú ý qua bây giờ lại là cốt lõi của mọi vấn đề tàu vũ trụ cần tiền công tác không gian cần tiền thiết bị liên lạc cần tiền diệp t r u n g cũng sắp nghèo đ i ê n rồi nếu như không phải dẫn theo đám lớn người này diệp t r u n g nói không chừng đã đi cướp mấy phú hộ rồi nhưng trước mắt phong thanh đang khẩn trương ba đại thế gia chỉ e đã phát động tất cả lực lượng giống như chó điên tìm kiếm bóng dáng đám người này của mình lúc này đi đánh cướp nào khác gì đi tìm chết trên thực tế không chỉ là diệp trùng trong đội ngũ của hắn tất cả dân tang tộc đều sắp nghèo phát điên lên rồi nhìn thấy tám người theo diệp trùng đó ai nấy đều có công t ắ c không gian có thể giống như biến phép thu quang giáp lại mọi người lập tức đỏ mắt lên mà khi biết thứ thần kỳ này chỉ cần có tiền thì có thể có được mọi người đều trở nên hừng hực vô cùng đối với thứ gọi là tiền này bọn họ còn từng đưa ra một đề nghị đánh cướp tiệm quan giáp g đó đề nghị này thậm chí còn hình thành một kế hoạch hành động hoàn chỉnh v à chi tiết nhưng điều làm mọi người thất vọng là kế hoạch này bị tiên sinh không chút do dự phủ quyết điều làm hải liên sắp điên lên là kế hoạch này trước khi đưa cho diệp trùng lại nhận được sự đồng thuận của mọi người mấy người này là hải tặc sao hải liên cảm giác mình với phẩm giá đã không thể được xem là thiện lương này ở chỗ này lại giống như một người chim có đôi cánh thuần khiết nhưng sau khi nhìn thấy diệp trùng rất kiên quyết phủ quyết đề nghị này hắn mới hơi thoải mái trong lòng xem ra nhân tính của vị đầu lĩnh này của bọn họ vẫn chưa biến mất ra nhưng một câu nói tiếp theo của diệp trùng lại giống như mạnh mẽ đập một gậy khắc lên ngực hắn thời cơ không đúng kế hoạch hành động quá thô sơ bác bỏ sau đó hải liên dùng ánh mắt hể h ả i nhìn mấy người tang phổ hưng trí hừng hực bắt đầu một vòng thảo luận mới để làm sao tiến hành hoàn thiện kế hoạch điều càng làm hắn buồn bực hơn là hệ thống quét hình và thiết bị liên lạc trên quang giáp minh nguyệt của hắn bị tháo xuống gắn lên quang giáp tông mùi của tăng phổ còn quang não trên quang giáp minh nguyệt lại bị gắn trên quang giáp của tăng phảm nhìn thấy quang giáp minh nguyệt gần như cái gì cũng không có trái tim hải liên dỉ máu hơn nữa hắn còn không thể điều khiển quang giáp minh nguyệt của mình chỉ có thể cùng tên mọi d ợ t a n g thiết này cùng ngồi trên một cái q u a n giáp g mùi kỳ dị trên người t a n g thiết nồng nặc vô bì làm mùi hắn hít tới s ắ p bị viêm luôn tên này rốt cuộc là bao nhiêu ngày tám rồi hải liên cũng sắp khóc tới nơi đám người dã man này câu nói này đã nguyện rủa vô số lần trong lòng hắn nhưng rất mau diệp trung liền quyết định xuất phát năm ngàn cái quang giáp tông ùi bắt đầu men theo tuyến đường chỉ định mà tiến tới điều làm hải liên cảm thấy rất kinh ngạc là đám người dã man này gần như quen thuộc vô bì đối với vành đai toái tinh tử vong mấy thứ đáng sợ đó lần nào cũng bị bọn họ dễ dàng tránh được hành trình vốn dĩ nguy hiểm vô bì trong suy nghĩ của hắn lại nhẹ nhàng ngoài ý liệu hắn nào biết đây hoàn toàn không phải là dân t ă n g tộc quen thuộc với vành đai toái tinh tử vong mà là bọn họ đã sớm quen với hoàn cảnh còn hiểm ác gấp mười lần nơi này điều duy nhất làm dân t ă n g tộc cảm thấy có chút không thoải mái chính là mật độ của mấy g i ã thu này lớn hơn thiên vực trì nhiều tuy cũng yếu ớt hơn đồng loại của chúng ở thiên vực trì rất nhiều nhưng vẫn tốn hao khá nhiều công sức tuyến đường tiến tới trước này hoàn toàn là đi trên thi thể của mấy g i ã thu này mà qua sức chiến đấu của cả đội ngũ làm hải liên l i ễ u lơi không thôi nếu như toàn bộ thi thể của mấy g i ã thú này đưa tới mấy chỗ thu mua đó chỉ e giá của vật liệu g i ã thú lập tức sẽ điên cuồng rất xuống mức thấp nhất trong lịch sử mấy thứ này đều là tiền a lòng hải liên đau đớn không thôi nhưng nhìn thấy dáng vẻ không để ý trên mặt mấy tên này hắn không khỏi có chút do dự nếu như đám người này biết đây đều là tiền thì sẽ có phản ứng gì nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng của mình bây giờ tới hôi cốc mới là quan trọng nhất nếu như lúc này đám g i ã thú này mất đi không chế đó là một việc vô cùng đáng sợ với hắn trong mấy người này trừ vị tiên sinh đứng đầu bọn họ đó coi như là người nửa văn minh ra người khác hoàn toàn là kẻ mọi d ợ chưa khai hóa nhưng điều đáng chúc mừng là tính kỷ luật của đám người mọi d ợ n à y cực kỳ xuất sắc hoàn toàn phục tùng vị đầu lĩnh này của bọn họ nhưng bay nhiều ngày như vậy hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện đội ngũ thần bí này đám người bị hắn thẩm gọi là kẻ mọi d ợ này lại có nhiều chỗ làm hắn kinh ngạc như vậy địa hình phức tạp thế này của vành đai toái tinh tử vong nhưng đội ngũ này lại trước sau giữ tốc độ bay cực cao hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh tăng thiết mỗi một động tác điều khiển quan g g i á p của tăng thiết đều bị hắn thu vào trong mắt nói thật hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cần điều khiển nguyên thủy thế này nhưng chính cần điều khiển nguyên thủy thế này trên tay mấy người này lại có thể làm ra động tác bay cực kỳ chính xác và xảo diệu dù nhìn thế nào cái phi hành khí này cũng có thể coi là thô sơ đến không thể thô sơ hơn nguyên thủy đến không thể nguyên thủy hơn nhưng ngồi nhiều ngày như vậy nếu như vẫn có ai nói loại đánh giá này với hải liên hắn nói không chừng sẽ cầm cục gạch đập thẳng vào mặt người đó đây gọi là nguyên thủy ư tốc độ bay gần như có thể đạt tới 2 0 i m ư h có cái quan giáp g nào có thể làm được mà tiếp tục bay mấy mươi ngày hoàn toàn không cần thay đổi và bổ sung năng lượng trên thị trường hiện n à y có cái quan giáp g nào có thể làm được chỉ cần trang bị thêm hệ thống q u é t hình thêm vào thiết bị liên lạc gắn vũ khí tầm xa v y lực của loại phi hành khí này sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ mà mấy thứ này loại hình có thể mua được trên thị trường nhiều không kể x i ế t chỉ cần có tiền hoàn toàn có thể lập tức trang bị được đối với đám người này loại s ư n g hâu người mọi d ợ này cũng làm cho hải liên cảm thấy mặt mình đ ỏ lên trên phi hành khí của bọn họ không có bất cứ máy liên lạc nào giữa bọn họ căn bản không sao dùng ngôn ngữ để giao lưu chính trong hoàn cảnh như thế bay nhiều ngày như vậy đội hình bay của bọn họ vẫn không có chút hôn luận nào bay trong thời gian dài mùi vị khô khan cực kỳ khảo nghiệm ý chí của con người càng đừng nói tới giống như bọn họ hoàn toàn không cách nào giao lưu với nhau như vậy nếu như là hải liên h ắ n ước chừng mình đã sớm phát điên rồi nhưng mấy người này lại đối với điều này không có ai nói dù chỉ một lời than vãn không chút qua loa với bất cứ mệnh lệnh nào ý chí kiên định tố dưỡng chiến đấu xuất sắc phối hợp đoàn thể ăn ý đây v ô nghi là chiến sĩ ưu tú nhất so với bọn họ bản thân hải liên có lúc cũng có chút cảm giác không tha thứ cho mình kỹ xảo bay của mấy người này làm người khen hết lời nham thạch trôi nổi khắp nơi trong không trung hải liên ngạc nhiên phát hiện tới tận bây giờ tốc độ của bọn họ chưa từng giảm xuống nhưng lại không có xảy ra bất cứ sự cố nào hơn nữa thời gian bay mỗi ngày của bọn họ khá dài nhưng thời gian bay dài như vậy bọn họ vẫn không lộ ra chút m ệ n h mỏi nào thần s ắ c như thường hải liên gần như mỗi ngày đều có phát hiện mới mà mấy phát hiện mới này lại làm thái độ của hắn đối với mấy người này thay đổi từng chút một do trên quan giáp g của tang phổ giờ có gắn hệ thống quét hình nhiệm vụ dò đường phía trước do hắn phụ trách dọc đường không hề xảy ra bất cứ chuyện gì nơi này quả thật là vắng bóng dáng người tới tận bây giờ bọn họ hoàn toàn không gặp được một cái quan giáp g nào ừ m phát hiện quan giáp g rồi sao diệp trung có chút kinh ngạc hỏi có máy liên lạc liên hệ giữa hắn và tang phổ trở nên vô cùng thuận tiện tang phổ chân bổ nói vâng Tổng cộng sáu mươi hai cái diệp trung không khỏi trầm ngâm nhưng hắn rất mau hoàn hồn lại bọn họ phát hiện các ngươi không không có hành động của chúng ta rất cẩn thận không làm cho bọn họ chú ý tang phổ nói diệp trung nghĩ đi nghĩ lại hỏi bọn họ còn có thể giữ được bao lâu khoảng m ộ ư ơ i phút tang phổ nói ngắn gọn ừng bao vây bọn họ trước chờ mệnh lệnh diệp trung cuối cùng cũng ra lệnh nhưng hắn cần tự mình đi xem vâng tang phổ nhận lệnh tiếp theo đó đèn tín hiệu hai bên quan giáp g của tang phổ nhấp nháy co quy luật mệnh lệnh của diệp trùng lập tức truyền xuống dưới vô thanh vô tức chỉ thấy đội ngũ lập tức hóa thành hơn một trăm tiểu đội nhỏ vốn giống như một dòng sông lớn chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số dòng suối nhỏ chảy giữa mấy nham thạch trôi nổi này mỗi người đều hưng phấn lạ thường mấy ngày này chỉ không ngừng bay rồi bay đội ngũ dọn dẹp dã thu phía trước còn tốt chỉ là bọn họ quả thật là dọn dẹp quá sạch sẽ phần lớn đội ngũ phía sau nhiều ngày như vậy ngay cả sợi lông cũng chưa đụng tới chứ đừng nói tới người đột nhiên cấp trên truyền mệnh lệnh nói có hành động thế nào mà làm bọn họ không hưng phân chứ động tác cũng càng trở nên lưu l o á t hơn ha ha có hành động rồi giọng nói lớn của tang thiết làm cho hải liên đang ngủ ga ngủ gật kinh hoàng suýt nữa ít n h ả y dựng lên có hành động hấp háy cặp mắt n g ã y ngủ hải liên vội vàng hỏi hi hi mấy hôm nay bực thấy bà luôn cuối cùng có hành động rồi tăng thiết xoa xoa tay vẻ mặt hưng phấn tới mức phát sáng nhưng trong mắt hải liên trông thế nào cũng lộ ra sự dữ tợn hắn nhịn không được run r u ẩ y tất cả cơn buồn ngủ lập tức không cánh mà bay đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy mỗi tiểu đội quang giáp trật tự linh hoạt đàn sen chẳng mấy chốc thì đã hoàn thành bao vây đám người này bị bao vây còn có đám g i ã thú trong đó c ụ c thế nắm chắc trong tay mình diệp trung bắt đầu quan sát tỉ mỉ đám quang giáp và g i ã thú này chương hai trăm tám mươi bảy À, à. quả lão đại thầm kêu khổ trong lòng không làm sao ngờ may mắn lần này của đám người mình lại tệ tới mức độ này đám g i ã thú trước mắt này hắn chưa từng thấy qua đây mới là chỗ hắn cảm thấy xui xẻo g i ã thú trong vành đai toái tinh tử vong có đủ chủng loại hơn nữa tính tình hung dữ đây là điều mọi người đều biết nhưng một số g i ã thú ở tầng ngoài của vành đai toái tinh tử vong đã sớm được người ta ghi chép tỉ mỉ lại khi biết được đích đến của lần ủy thác này là vành đai toái tinh tử vong Giá thú đã bị con người phát hiện cùng đặc tính của nó có phòng thì không lo hắn làm người vẫn luôn thận trọng huống chi cái này quan hệ tới sống chết của đám anh em nhưng mấy giá thú trước mắt lại là một loại giá thú không ở trong phạm vi hắn điều tra loại giá thú này xấu xí vô cùng khoe miệng có hai răng nanh to lớn nước miếng màu xanh lá đậm men theo răng nanh tí tách rơi xuống phần bụng thò ra sáu miếng cánh cực mỏng đập lên như vô hình toàn thân bọc sắt trong vỏ vỏ có màu xanh lá lấp lánh ánh sáng của kim loại xem ra cực kỳ cứng rắn sáu cái chi nhỏ dài nhưng gai sắc bén dữ tợn trên đó làm người ta phát sốt trong lòng Giá thú chưa biết nguy hiểm hơn đã biết rất nhiều điều này cũng nói rõ vị trí của đám người mình trước mắt chắc là cực ít có người lui tới mấy giá thú này cực kỳ đeo bám tới giờ đã chết mấy anh em ngay cả một người vẫn luôn có tâm tính kiên nghị như quả lão đại này cũng phỏng chừng lần này chắc là khó thoát kiếp nạn tốc độ loại giá thú này cực nhanh quan g giáp của đám người mình này lại không có một cái nào có thể so với loại g i ã thú này hơn nữa bọn chúng cảnh giác dị thường muốn dùng súng năng lượng bắn chúng chúng vô cùng khó khăn điều khủng bố nhất là loại g i ã thú này thích hành động tập thể khi cả ngàn con cùng lao tới vậy hoàn toàn là từng mảng mây màu xanh lực đếm không xuể che kín trời kín đất vận mệnh chờ đợi đám người mình là cái gì chắc cũng chỉ có cái chết thôi quả lão đại có chút h o à n g hốt hắn ngược lại không sợ chết chỉ là lôi nhiều anh em như vậy xuống nước làm trong lòng hắn thật hối hận sớm biết lần này đã không đi nhận ủy thác này rồi ủy thác lần này là đi tìm thực vật gọi là liên y lan thứ bọn họ có được chỉ là một tấm hình nổi của loại thực vật này còn có một phạm vi đại khái nếu như không phải thù lao quả thật cao tới mức kinh người hơn nữa trong đoàn lại thật sự nghèo tới mức phát hoảng quả lão đại tuyệt đối không đi tới nơi nguy hiểm này hết cách trong đoàn quả thật đang nghèo a vừa nghĩ tới chỗ này trong lòng quả lão đại liền khó chịu sư sĩ đoàn b ặ t b ặ t chẳng qua chỉ là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có tám mươi người với lại phần lớn trong đoàn đều là sư sĩ thực lực bình thường hơn nữa lại không muốn dựa dẫm vào thế gia nguyên nhân lúc đầu mọi người đi cùng nhau chẳng qua chỉ là bởi vì cảm thấy người đông kiếm ăn dễ dàng hơn nhưng không ngờ mấy năm này lại năm sau không bằng năm trước điều chí mạng nhất là mọi người trong đoàn đều là mấy tên đầu v ó c đơn giản không có một hai sở t r ư ở n g kinh doanh điều này mới làm cho tình hình trong đoàn càng lúc càng tệ hiện giờ muốn duy trì cũng trở nên càng lúc càng khó khăn sư sĩ cũng không dễ x u ố n g à, có thể hội sâu sắc quả lão đại nhịn không được mà cảm khái trong lòng thị trường cạnh tranh khốc liệt so ra mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn đó vô luận là uy tín hay là dịch vụ so với mấy sư sĩ đoàn cỡ nhỏ này đều có ưu thế bẩm sinh quá nhiều lúc trước mấy sư sĩ đoàn cỡ lớn này chỉ nhận mấy vị thác cỡ lớn đó ai mà biết mấy năm nay bọn họ thật sự bành trướng quá dữ dội mấy ủy thác cỡ lớn đó đã không cách nào đáp ứng được nhu cầu của bọn họ vì vậy xúc tu của bọn họ bắt đầu thọ vào thị trường cấp thấp cứ như thế thảm nhất chính là sư sĩ đoàn cỡ nhỏ giống như p ạ t p ạ t này sư sĩ đoàn p ạ t p ạ t đã rất lâu không nhận ủy thác rồi mắt thấy duy trì không bao lâu nữa thì chỉ có đối mặt với kết cục duy nhất là giải tán sau khi quả lão đại nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong đoàn cắn răng nhận ủy thác đã rất lâu không có ai dám nhận này mỗi thành thị đều có một vài ủy thác giống thế này tuy thủ lao cực kỳ khả quan nhưng do cực kỳ nguy hiểm nên thường treo vài năm mà không ai dám nhận dù sao so với tiền tính mạng mới càng quan trọng hơn lần này quả lão đại cũng thật sự nghèo điên rồi nếu không có đánh chết cũng sẽ không nhận ủy thác này nhưng nếu như thật sự hoàn thành ủy thác này t h ủ lao đủ trong đoàn tiêu xài mấy năm mẹ cha đám người có tiền này quả lão đại nhịn không được chửi rủa trong lòng một cây thực vật ngắm nhìn của bọn họ lại cần mọi người dùng mạng lấy về lão đại anh nói bọn chúng muốn làm cái gì trong tần số tiểu đệ phờ giang xít cố gắng nuốt nước bọn r u n giọng hỏi đúng vậy lão đại đám sâu bọ này chỉ vây chúng ta chẳng lẽ muốn chúng ta đói chết hoàng đại đầu dù sao cũng quen nhìn sống chết lúc này vẫn có thể nói đùa nhưng sự không tự nhiên trong lời nói vẫn lộ ra sự khẩn trương trong lòng hắn ta cũng không biết mọi người yên lặng quan sát cảnh giác chút quả lão đại trầm giọng nói đám quan giáp trước mắt này cái nào xem ra cũng khá cũ kỹ nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của chúng đối với chúng vô cùng yêu quý bảo dưỡng và duy tu khá tốt với lại mấy người này phối hợp khá ăn ý tuy so với người tàng tộc vẫn thô sơ rất nhiều nhưng trong mắt diệp trùng đây đã là khó có được rồi trên đất rơi vãi rất nhiều xác quang giáp có một số vẫn tí tách bắn ra tia lửa trong đó có lẫn vết máu có thể thấy được vừa rồi mấy cái quang giáp này và loại g i ã thu này nhất định đã xảy ra xung đột dữ dội loại g i ã thú này diệp trùng từng thấy qua ở thiên vực trì người tang tộc đều gọi nó là lục xí lục trùng sâu xanh sau cánh không ngờ ở chỗ này lại có v â y mà không tấn công lục xí lục trùng ở chỗ này lại thích chơi trò này diệp trùng hơi kinh ngạc nhưng hắn trước giờ không có hưng thu xem trò vui chút nào tính toán tỉ mỉ một hồi xác định tất cả mọi thứ đều trong kiểm soát của mình coi trọng hiệu suất đứng đầu diệp trùng lập tức truyền lệnh tấn công mấy con lục trùng này nhận được mệnh lệnh tang phổ không trù trừ chút nào theo lời mà làm chính trong cùng thời gian này tang tộc vẫn luôn sẵn sàng đợi lệnh cùng lúc phát động lôi đình nhất kích tiếng rít không khí bén nhọn đâm đau bút màng nhĩ người ta tố dưỡng chiến thuật cao siêu của tang tộc lại một lần nữa được thể hiện hoàn mỹ năm trăm cái quan giáp g chia thành năm mươi tiểu tổ trong nháy mắt đẩy tốc độ lên cao nhất trong không khí tàn ảnh của quan giáp g tông ùi liền liền năm mươi tiểu tổ giống như năm mươi cái kim đồng thời đâm vào vòng vây do lục xí lục trùng tạo thành này lục xí lục trùng rừng ở trên không rất n mo liền phát hiện ra mấy kẻ đánh lén này ẩm bọn chúng lập tức vỡ tổ nhưng lúc này đã trễ rồi dưới sự say nghiến của quang giáp tông ủi mọi thứ đều rõ ràng yếu ớt vô lực thôn dân t ă n g ra căn bản không cho con g i ã thú nào đó là mục tiêu tấn công bọn họ chỉ một mực bay lướt qua không trung nhưng cái lưới chết chóc kín kẽ do năm mươi tiểu tổ hình thành mấy con lục xí lục trùng này không thể nào tránh được bốn cái cánh xương trên quang giáp tông ủi bay với tốc độ cao lúc này trở thành vũ khí có sức sát thương lớn nhất chỉ cần bị quệt một chút vỏ có cứng hơn nữa cũng bị cắt thành hai mảnh tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu bi thương của g i ã thú đối với mấy người tang tộc này mà nói không có bất cứ ảnh hưởng nào sau năm trăm cái quang giáp này lại là một làn sóng tấn công của năm trăm cái quang giáp trên không quang giáp giao thoa ngang dọc qua nhau trong không gian nhỏ hẹp thế này không có bất cứ hai cái quang giáp này xảy ra va chạm trình độ điều khiển quang giáp của mấy người tang tộc này có thể từ đó mà thấy được đôi chút đầu hóc mấy người của sư sĩ đoàn patt lúc này đã hoàn toàn đoàn mạch mất đi năng lực tư duy xung kích của đợt tấn công quy mô lớn đột nhiên tới này gây cho mọi người của sư sĩ đoàn patt giống như một người không hề chuẩn bị không có bất cứ khúc dạo đầu nào đột nhiên giống như khỏa thân làm bọn họ hoàn toàn trố mắt đầu hóc trống trơn hai làn sóng tấn công mọi dã thu không có con nào vẫn có thể bay ở trên không rất nhiều dã thu trọng thương lăn lộn kêu gào trên mặt đất nhưng lại không có bất cứ ai thương xót trước mặt quy tắc của đại tự nhiên sự thương xót của con người rõ ràng là ngu xuẩn rất mau mấy con g i ã thú vẫn đang kêu gào này lập tức bị bổ thêm một cái tiếng kêu gào càng lúc càng ít khôi phục lại sự tĩnh mịch một lần nữa đây rốt cuộc là chuyện gì giọng nói của hoàng đại đầu xem ra giống như nằm mơ trong tần số truyền tới một loạt tiếng nôn mửa tiểu p h ờ giang xít là người đầu tiên cảnh tượng này quả thật quá thanh máu quá có sức chấn nhiếp vừa rồi g i ã thú vẫn giống như từng đám mây trên không trung mà hiện giờ không còn một con có thể bay được khắp nơi trên mặt đất rơi vãi thịt vụn xương gấy máu chảy thành sông mà sự nhanh nhẹn khi mấy cái quang giáp đó bổ thêm một nhát lên mấy con dã thu trọng thương cũng chấn nhiếp đám người này đám người này quả thật là quá máu lạnh thật ra điều này cũng không thể nói người t ă n g tộc máu lạnh các đời tranh đấu cùng dã thú bọn họ cực kỳ hiểu rõ thói quen của dã thú dã thú thụ thương thường trở nên cuồng bạo vô bì càng dễ gây thương tích cho người ta t ă n g tộc chịu thiệt thòi rất nhiều ở phương diện này cho nên mới hình thành thói quen tốt đẹp này đối với mấy người t ă n g tộc này bốn ngàn người không ra tay phía sau lúc này đã chửi t o á n cả lên không dễ gì mới có hành động không ngờ mấy người này ở một bên xem thì đã kết thúc rồi đã sớm ngứa tay khó chịu bọn họ lúc này ai nấy đều chửi t o á n lên nếu như mấy cái quang giáp tông ủi này có thiết bị liên lạc phỏng chừng lúc này trong tần số đã bị chìm ngập trong tiếng chửi mắng như nước thủy triều rồi hải liên đ á n g thương lúc này đã bị tiếng quắt như bạo lôi của t ă n g thiết nổm bùng trước mắt đời sao hải tặc thế lực thế gia trong đầu của quả lão đại xoay chuyển mấy ý nghĩ nhưng vẫn không có bất cứ kết quả nào hải tặc không thể nào nếu như hải tặc có thể có sức chiến đấu thế này vậy thì cả thiên hà hà việt chỉ e đã sớm bị nhánh hải tặc này cướp sạch rồi quân đội thần bí của thế gia so với loại khả năng trước khả năng của loại suy đoán này ngược lại lớn hơn chút chẳng qua dáng vẻ của mấy cái quang giáp này màu sắc lung tung một mảng xanh một mảng đỏ giống như một đám ăn mày mặc đồ có vô số mảnh vá trông thế nào cũng là một đội quân tạp nham hơn nữa tạp nham so với đoàn của mình còn tạp nham hơn hắn không tin mấy tên con cháu thế ra cứng nhắc đó lại có loại sở thích khôi hài này mấy tên này cả ngày c h ơ cái mặt chỉ biết đưa ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng làm người ta chán ghét phi hành khí thật kỳ quái ánh mắt của quả lão đại khá không tồi vừa nhìn liền nhận ra chỗ lợi hại của loại phi hành khí này nhưng sự kinh hoàng trong lòng lại một lớp cao hơn một lớp hắn không hề kinh hoảng vì loại quang giáp này mà là kinh hoảng vì thực lực cao siêu sư sĩ cần của loại quang giáp này các người đã bị bắt lời một giọng nói khá trẻ nói ra lại làm mọi sư sĩ của bạt bạt ngạc nhiên chứ hải tặc không có ai lại dùng từ bắt vào lúc này chẳng lẽ đây thật sự là một nhánh hải tặc trong mắt quả lão đại lộ ra vẻ không thể tin được hải tặc bình thường là vì tiền tài chẳng lẽ đám hải tặc này nhìn không ra trên người đám người mình nghèo tới mức ngay cả chút giàu cũng thiếu sao dù sao đám người mình cái gì cũng không có trong lòng quả lão đại ngược lại trở nên bình tĩnh dưới cái nhìn c h ầ m c h ầ m của mấy phi hành khí quái dị mà lại cực có lực sát thương này mọi người lập tức ngoan ngoãn nhảy ra khỏi con giáp đầu linh của đám hải tặc này lại trẻ không ngờ đây hoàn toàn là một đứa trẻ mà nhưng quả lão đại không vì đối phương trẻ tuổi mà có chút xem thường nào trẻ thế này lại có thể ngồi ở vị trí này chỉ có thể nói do hắn lợi hại hơn người khác nhiều nhưng rất mau hắn lại phát hiện Cấu thật ạ o của n á khái rác khá n này ràng. cũng con nít mà bỏ lên, quả lão đại nhịn không được mà cảm khái trong lòng. ngộ hoàn cảnh của mình, Trùng. h hải hóa hải phải phối hợp với câu hỏi h quả cảm quả lại đại đối với đại với Diệp tặc trẻ rất tặc từ Rất t được có của câu của mà mà lão lão rõ ra Xem bỏ ra khi nhìn thấy mấy người này diệp trùng có một suy nghĩ hắn bức thiết cần một số người bản địa vô cùng quen thuộc với thiên hà hà việt hải liên cùng mình đi cơ nguyên thành chắc hẳn đã bị lộ rồi nếu như không có người ra mặt ứng phó nhiệm vụ bình thường đám người mình muốn dung nhập vào xã hội là một việc cực kỳ khó khăn kinh nghiệm xử thế của diệp trùng không hề nhiều nhưng tư duy của hắn lại cực kỳ tỉ mỉ điều này là chịu ảnh hưởng của m ụ kinh nghiệm đã không thể giúp đỡ mình vậy thì dùng tư duy để thay thế khi biết đám người này là một sư sĩ đoàn cỡ nhỏ trước mắt diệp trùng sáng lên đây có lẽ là một phương pháp không tồi sư sĩ đoàn năm ngàn người có trói mắt không diệp trùng hỏi hải liên chỉ có thể coi như là một sư sĩ đoàn cỡ vừa nhỏ ở trong lúc sư sĩ đoàn cỡ lớn có quy mô từ mấy mươi vạn tới trăm vạn lưu hành hiện nay loại sư sĩ đoàn quy mô này quả thật không coi là gì thí dụ sư sĩ đoàn hạ nỉ sợ tuốt quy mô của người ta gần như mỗi hành tinh đều có văn phòng thế lực r ă n g đầy thiên hà hà việt ngay cả ba đại thế gia cũng không dễ dàng gây chuyện với bọn họ là thế lực lớn có số má của thiên hà hà việt ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu nhìn thấy hàn quang lấp lánh của cánh xương sắc bén trên phi hành khí có hình dáng quái dị này quả hiểu lão đại tự nhiên không chút do đại đồng nhiên tự chút rất tác dự không Nhưng hắn rất hiểu tác dụng của ý. một ì tình n trong cảnh này, hắn cũng thoải mái bỏ xuống. Rất tự nhiên, hắn mang tài chính ngay cả cận cũng không đoàn Trùng. h thoải cho đã ở Rất tự tài giao cả có của mái Diệp m bỏ sư sĩ như hắn đã sớm bị thứ này làm cho mệt rã người chỉ là vẫn luôn không cách nào bung ô tay giờ có cơ hội bung ô tay còn không bung ô tay hắn n ấ p cả lần này bỏ được rất thoải mái dù sao sáng lập cũng không phải lý tưởng gì chẳng qua chỉ là muốn lăn lộn kiếm ăn thôi loại việc độ khó cao này vẫn là để người có năng lực cao đi làm đi mặt quả lão đại thể hiện ra dáng vẻ cảm khái ở một bên cười lén trong lòng diệp trung bắt đầu đau đầu rồi